không ít thiên tài ồn ào không coi trọng tần phong cảm thấy tần phong gia hỏa này quả thực là giả vờ giả vì ta xuất ra một thanh phá khí cụ cũng nói thành kiếm khí còn một đạo kiếm khí đem thác b ạ t đại lực chém giết những cái này lời nói liền ba tuổi tiểu hài đều không lừa được nghe thấy những cái này thiên kiêu khinh thị tần phong lắc lắc đầu vẫn như cũ bảo trì tiểu dung đem chân nguyên thư kích thương nhắm ngay thác b ạ t đại lực đầu nói ta cho ngươi ba hơi thời gian cơ hội ngươi có thể thi triển ra thần thông bằng không thì sau một khắc liền là chết tháp bạt đại lực khinh thường cười một tiếng nói ừ ứng phó ngươi cái này đạo kiếm tức giận ta không cần thần thông tức khắc chân nguyên c h i lực cùng yêu lực bộc phát bám vào ở đầu của hắn hắn không thi triển thần thông vẹn vẹn vận dụng chân nguyên bảo hộ triệt để xem thường tần phong tần phong thở dài một hơi nghiền ngẫm cười một tiếng ở tất cả mọi người dễ c ậ n lăng nhiên khẽ động lấy càng nhanh chóng phương thức hướng về chân nguyên thư kích thương bên trong rót vào chân nguyên cơ hồi nháy mắt t ầ n phong liền đem bản thân thể n ộ i hơn nửa chân nguyên đều ngưng tụ ở trong chân nguyên thư kích thương súng này bên trong chân nguyên lập tức ôm đầy ẩm to lớn thanh â m vang lên che mất ở đây người xem ẩm ĩ mà nói văn võ ba quan chỉ cảm thấy lỗ thai một trận vụ vù, vù bị đạo này tiếng súng dọa sợ sân bãi cơ hồ nháy mắt an tĩnh lại đám người chỉ cảm giác võ đài ở như vậy chớp mắt nháy mắt có một loại cuồng bạo lực lượng tiết ra phát ra chói mắt con mang sau đó l o e lên một cái rồi biến mất bốn i giữa không không ít người kinh khủng, thầm nghĩ vừa mới cái kia ế đến n không trung. Không khủng, nghĩ màn, cùng là chuyện mất thầm một ít tuột ở gì vừa c là đây?、Cố、kia lực l ư ợ g đáng vương, trong lòng kinh hãi, vội vàng hướng quả đều thực đạt tới thân tổ, Tư. kinh hãi, nhìn cực là la lớn la lao là đài điểm. Đại sợ lại. vội võ bọn họ hít một hơi lanh khí thác bạt đại lực hai mắt trắng d ã cứng ngắc ngốc đứng ở trên sân bãi trên mặt duy trì t i ể u d u n g có thể mi tâm to lớn lỗ máu quán xuyên đại não đối với bất luận cái gì võ giả tới nói đại não bị xỏ xuyên chính là bị chết không thể lại chết toàn trường ở thời khắc này yên tĩnh một mảnh chỉ nghe tần phong không thể làm gì thanh â m vang lên ta đã sớm nói qua cho ngươi ta đạo này kiếm khí kinh thiên động địa không ai bằng để ngươi mở ra thần thông giữ lại mạng chó kết quả cứng rắn là muốn đắc ý còn đứng để cho ta nổ đầu lần này t ố t đi thật đúng là bị ta nổ đầu miểu sát tần phong thọ t ử hồ bi làm bộ một mặt bi a i sau đó thổi một hơi nhấc lên một đạo thanh phong thác bạt đại lực thi thể chính là rằng co ngã xuống đất có lẽ đến cuối cùng thác bạt đại lực đều nghĩ mãi mà không rõ mình là chết như thế nào toàn t r ư ờ n g tất cả mọi người từ c h ấ n kinh bên trong lấy lại tinh thần vô số người não hải vù v ù rung động đều không minh bạch vừa mới đạo kia to lớn năng lượng là thế nào đến cái kia tốc độ quá nhanh cơ hồ không có mấy người thấy rõ ràng chân nguyên tụ tập thương súng đạn quy tích chương hai trăm hai mươi tám đại la láo tổ nổi giận hắn dĩ nhiên thật miểu s á t thác bạt đại lực ta thiên thác bạt đại lực cứ như vậy chết vừa rồi tại ở vào vô địch hiện tại liền bị miểu sát vô số đứng ở võ đài thượng thiên mới nhóm ngay tại chỗ thạch hóa thác bạt đại lực mạnh như vậy lại bị tần phong một đạo kiếm khí miểu sát cái này luôn cảm thấy quỷ dị cùng kinh hại a vô số văn võ bá quan kinh ngạc đến n gây người bọn họ khó có thể tin tưởng tiên h thiên võ giả lại hội chiến thắng thần thông võ giả càng nhiều hoàng tộc nhân viên bao quát hoàng tử con chúa đám công chúa bọn họ đều là một mặt trấn kinh cho rằng tần phong trong tay cái kia khí cụ không thể tưởng tượng nổi linh hoàng đế cùng hoàng hậu biểu lộ vui vẻ hoàng hậu nói xem ra là ta hương thắng bất quá nàng tuy là cao hứng lại là ánh mắt tâm hàn tựa hồ kiên kỵ tần phong phần này năng lực cái kia ánh mắt chỗ sâu bắt đầu hiện ra sắc ý linh hoàng đế lúc này chỉ muốn đến đại la vương t r i ề u đã thua thế là mặt mũi tràn đầy vinh quang nói nghị không ra chấm cái này tần phong hài nhi như thế lợi hại nhìn đến đại la thân vương người cái kia con nuôi khinh thường không khỏi quá vô dụng đi đại la thân vương giờ phút này sắc mặt âm chìm đến đạt cực điểm cả ngươi cũng là bởi vì thắc b ạ t đại lực bị giết tức giận tới mức run rẩy đại lực đại la thân vương lấy lại tinh thần thương xót hống một tiếng ánh mắt đỏ bừng hắn vì đem thắc b ạ t đại lực bồi dưỡng lớn hao phí vô số tâm huyết không nghĩ đến lại sẽ như vậy chết đi không có khả năng đại la thân vương khí cấp bại phôi nói ra cả người đều thần trí không rõ lên linh hoàng đế gặp đại la thân vương như thế bộ dáng khỏe miệng cười lạnh trong lòng vui nở hoa cười nói người trong thiên hạ đều có thể làm chứng là con ta kiếm khí quá nhanh con trai của ngươi không địch lại huống hồ vừa mới ngươi cũng nghe thấy con ta nói để ngươi thác b ạ t đại lực mở ra thần thông mà ngươi nhi tử lại tự đại nói cái gì chạm hắn một sợi tóc coi như thua đáng tiếc ra con ta có lẽ không chê không nổi lực đạo không cẩn thận chém mạng hắn đại la thân vương nghe nói kém chút phun ra một n g ụ m máu tức g i ậ n đến sắc mặt đỏ bừng linh hoàng đế lãnh n ạ o nói quỳ xuống a ngươi nên thực hiện ước định đại la thân vương liên tục lui ra phía sau cả người biểu lộ đều vặt mèo bất quá hắn nhìn thoáng qua lão tổ chỉ thấy lao tổ sắc mặt không thay đổi vẫn lạnh nhạt đến cực điểm nghĩ đến bọn họ lần này cuối cùng át chủ bài vẫn là cái này vị hoàng tộc lao tổ lao tổ nhất định sẽ giúp h ắ n lấy lại danh dự thế là đại la thân vương không thể làm gì ngay trước rất nhiều thiên kiếm vương triều đại thần mặt q u xuống đất dập đầu cũng viết xuống bắc vực yếu gà s ư n g hảo lại dâng lên ngàn vạn lượng hoàng kim làm xong những chuyện này đại la thân vương cảm thấy đời này mặt đều ở đây một lần thiên kiếm vương triều hành trình n é m xong nhân sinh đều sinh ra bóng tối tuyệt vọng ha ha không sai chấm đệ thất tử tần phong thiên tư không kém đối đệ tam tử tần vô trận chấm hôm nay cao hứng phi thường linh hoàng đế long nhan cực kỳ vui mừng mà đại la thân vương nhìn chằm chằm tần phong nghiến răng nghiến lợi đại la lão tổ giờ phút này nhìn thoáng qua tần phong ánh mắt cũng là lộ ra trầm trọng hắn đứng ở võ đài rõ ràng nhìn thấy tần phong chân nguyên thư kích thương công kích quá trình đó cũng không phải là cái gì cầu thí kiếm khí mà là một thanh lực sát thương cực kỳ cường đại quái dị binh khí hắn chưa từng gặp qua cái này dường như súng kíp binh khí dĩ nhiên có thể đem một vị thiên nhân cảnh võ giả một kích tất sát đây quả thực là thiên phương dạ đàm a đại la lão tổ còn phát hiện ở tần phong trôi này chân nguyên thư kích t h ư ờ n g tồn tại to to nhỏ nhỏ mấy cái trận pháp những cái này trận pháp cấu tạo kỳ dị tinh diệu tuyệt luân coi như hắn cái này trận pháp đại sư đều chỉ có thể huyền diệu hơn đến hình dung này trận pháp hoàn toàn nhìn không thấu trận pháp tổ hợp cái kia vũ khí có chút địa vị đại la lão tổ đối tần phong chân nguyên thư kích thương sinh ra một vòng hứng thú cảm thấy có đôi khi nhất định muốn đánh giết kẻ này từ tần phong bên người cướp đi vật này bất quá lúc này hắn cũng không dự định xuất thủ thậm chí đối thác b ạ t đại lực báo thủ đều không có một ý niệm đại la lão tổ cho rằng thác b ạ t đại lực bất quá là một con cờ mà thôi chết liền chết rồi tiếp xuống hoàn thành hắn nhiệm vụ mới là chủ yếu nhất hắn muốn lấy được đại la vương triều giang sơn xã tắc đồ bên hoàn g cảnh đồ cùng đại la vương triều phong thiện tri địa nơi tế trời nếu là có thể thuận lợi mà nói tốt nhất có thể nhất cử đánh chết đại la vương triều linh hoàng đế cưỡng ép đào ra truyền quốc ngọc tỷ tranh đoạt đại la vương triều khí mạch trước đó bọn họ thái tử chết đi cũng cùng thiên kiếm vương triều thoát không được quan hệ nghĩ đến đây đại la lão tổ đ ố n g nhiên tâm tư khẽ động nhớ lại tần phong cái tên này cái này tần phong không phải liền là vạn thánh vương triều vị kia phò mã sao hán đại la vương triều thái tử không phải là bị tần phong đánh giết sao nguyên lai là người tiểu tử đại la lão tổ tức khắc bại lộ đại la thái tử thế nhưng là đời tiếp theo hoàng đế người thừa kế thiên tư vô song có thể lại là chết ở kẻ này trong tay c h ấ n kinh toàn bộ vương triều keng ký chủ nhường đại la lão tổ nổi giận ác ma giá trị hai mươi tần phong một kinh ngạc quay đầu nhìn lại đại la lão tổ gặp hắn sắc mặt xích h ồ n g ánh mắt hung ác là người giết ta hướng thái tử đại la lão tổ lạnh giọng nói tần phong không có dấu giếm cái gì cười lạnh nói không sai chính là ta n g ư ơ i cái kia vương triều thái tử ở trước mặt ta đắc ý tựa như con hàng này m ở dạng cuối cùng bị ta giết đại la lão tổ tức khắc hai mắt xích hồng sắc ý một mảnh tức g i ậ n đến toàn thân run rẩy tức khắc hắn nắm đấm phát ra lạc lạc rung động thanh â m danh con ta giết ngươi giờ khắc này hắn đã quên đi sứ mệnh đại não sung huyết hướng về tần phong huy động nằm đấm đánh tới võ đài phía trên rất nhiều lão giả thấy vậy đều là nhao nhao sắc mặt biến đổi đại la lão tổ ngươi đ ư n g mặt mo không mướn cùng một cái tiểu đ ố i động thủ rất nhiều thiên kiếm vương triều cao thủ từng cái đều ở vào thiên nhân cảnh bọn họ bày ra thực lực vô tận chân nguyên p h ó n g thích dự định thừa dịp cơ hội này quần đầu đại la lão tổ bọn họ đám người này đã sớm nhìn đại la vương triều người không vừa mắt lúc này đại la lão tổ công kích t ầ n phong nhường bọn họ tìm tới đánh người lý do chính đáng chỉ bằng mượn các ngươi những cái này tạm ngư cũng muốn ngăn cản ta vội vặn ta cùng nhau đem bọn ngươi thu thập đại la lão tổ nổi giận nhìn thấy vô số cao thủ đồng thời hoành sát mà đến sắc mặt t r e o tức cười một tiếng hắn hai tay đã lăng nhiên phủ hiện một thanh đại khảm đao đao này to lớn có chừng hắn thân thể đồng dạng hắn khô gầy thân thể cầm đao lộ ra yếu ớt có thể cái kia vung đao cường độ đơn giản giống như lôi đình đồng dạng có phích lịch thanh âm vô số người xem sắc mặt tủ biến cái này đại la vương triều l á o tổ dĩ nhiên hướng ta siêu thiên kiêu hoàng tử ra tay vô sỉ cái gì cầu thí đại la vương triều đều là nguyên một đám vô sỉ tiểu nhân cái này tiểu trương cuồng già không biết xấu hổ đám người này nên giết vô số người xem bắt đầu chửi mắng linh hoàng đế cũng là tức giận ánh mắt bất thiện nhìn c h ầ m c h ầ m đại la thân vương nói các ngươi đại la vương triều đây là có ý tứ gì một cái lao đông tây muốn giết ta nhi tử c h á n sống linh hoàng đế nói chuyện thấu lộ ra một vòng vô hình huy áp hoàng hậu gặp đều là dâng lên e ngại đại la thân vương cũng không biết đại la láo tổ tại sao nổi điên vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới đánh giết tân phong vội vàng cười làm lành nói hiểu lầm ở trong đó nhất định là có cái gì hiểu lầm chương hai trăm hai mươi chín hạo thiên khuyển một chảo đại la thân vương lúc đầu coi là đại la láo tổ khôn khéo không nghĩ đến cũng là một cái bao cỏ vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới vớt xuống thân phận đi đánh giết một cái tiểu bối hơn nữa còn là linh hoàng đế con trai đây không phải rõ ràng cút đi xong đời sao nói xong nhiệm vụ đây nói xong hoàng tộc sứ mệnh đây làm sao nháy mắt này cái gì cũng không để ý đại la thân vương xấu hổ lên hy vọng lão tổ khôi phục lý trí linh hoàng đế nhũ mày cảm giác đại la lão tổ sâu không lường được vì vậy nói chuyến ta lệnh thỉnh cầu hoàng tộc lão tổ t r u sát đại la lão tổ bảo trâm hải nhi mà hắn sau lưng hoàng hậu thì là ánh mắt â m trầm hy vọng tần phong bị đại la lão tổ đánh giết bằng không thì giữ lại là một cái thai họa ảnh hưởng con trai của nàng tần vô trần tiền đồ nhưng mà giờ phút này võ đài phía trên đại la l á o tổ anh dũng vô song rõ ràng là bảy mươi tám mươi tuổi bạch phát l á o giả một chiêu một thức đều tràn đầy bí y áp hắn một đao chẳng xuống giống như lôi đỉnh toàn thân phủ đầy lôi quang chiếu sáng rặng rỡ mấy vị thiên nhân cảnh thần thông võ giả đều là bị một đao kia trực tiếp trọng thương phốc phốc mấy cái võ học thế gia l á o tổ bại lui đám người một mảnh kinh hãi ngay cả bạch gia l á o tổ cũng đi theo bại lui bạch gia chính là thiên kiếm vương triều tứ đại gia tộc đứng đầu tồn tại thần thông võ giả toa c h ấ n lao tổ càng là thiên nhân cảnh tầng thứ cao thủ vẫn như c ũ không cách nào cùng đại la lão tổ đối kháng bởi vậy có thể thấy được đại la lão tổ là khủng bố đến mức nào ẩm từng đao chém xuống to lớn đại khảm đao giống như nắm giữ vô tận lực lượng giống như sơn nhạc cơ hồ lần này tham gia đại điện vương triều cao thủ trí cường giả đều là tiếp không dưới đại la lão tổ ba lần c h a n g kích cơ hồ mười chiêu mấy chục người bại lui nhao nhao trọng thương trong đó mấy người trực tiếp bị đại la láo tổ phân thây một màn này c h ấ n kinh thiên kiếm vương triều tất cả mọi người cầm xuống cho ta cầm xuống đại la vương triều tất cả mọi người linh hoàng đế tức giận tất nhiên đại la vương triều người không biết điều như vậy hắn cũng không tất yếu k h á c h khí người đều khi dễ đến nhà mình trong môn hắn nếu là hoàn lễ nhường liền thực sự làm mèo bệnh tức khắc võ tướng nhao nhao xuất thủ trực tiếp giam đại la thân vương vô số lơi ư lao đều kẹp ở đại la thân vương trên cổ đem đại la vương triều tất cả quý tộc hoàng tộc nhân viên đều khống chế lao tổ a đừng phát điên rồi ngươi lại không khôi phục lý trí chúng ta đều muốn xong đời đại la thân vương run giọng nói ra đại la lão tổ nghe vậy thét dài một tiếng triệt để đem tất cả thế lực buộc phát ra một cố đáng sợ lực lượng của tới toàn bộ võ đài đều là bỗng nhiên băng liệt hắn cười lạnh ánh mắt đảo qua thiên kiếm vương triều các võ tướng thét dài nói các ngươi run r ế các ngươi dám hắn một thân này thế lực một thân này khí thế tràn ngập vô tận u y áp một đạo cường đại thanh âm làm cho những cái kia giam đại la thân vương các võ tướng đều là nguyên một đám cảm giác toàn thân giống như bị sơn nhạc trọng kích khí huyết quay cuồng nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi gãy xương vài gốc đây là pháp tướng cảnh đỉnh phong thực lực có người thần thông võ giả cấp bậc cao thủ sợ hãi thán phục sắc mặt kinh khủng vô số người kinh hoàng bậc này thực lực đủ để quét ngang thiên kiếm vương triều linh hoàng đế cũng là một mặt hoang mang không nghĩ đến cái này đại la lão tổ thực lực như thế đến coi như là thiên kiếm vương triều tối cường lao tổ xuất mã chỉ sợ cũng không địch lại đại la lão tổ lao phu lúc đầu muốn cùng các người đám này tiểu run dế hảo hảo chơi đùa chen ép các ngươi một chút vi p h o n g chỉ đáng tiếc các ngươi đều không biết điều tất nhiên như thế ta chính là đem bọn ngươi quét ngang thiên kiếm vương triều hoàng đế giao ra các ngươi thiên kiếm vương triều sơn hà xã tắc đ ổ bên hoàn cảnh đồ đem phong thiện vị trí nói ra bằng không thì ta máu nhuộm toàn bộ vương thành đại la lão tổ bá khí mười phần toàn bộ một tay đại khảm đao lộ ra không người có thể địch toàn t r ư ơ n g đám người đều cảm thấy sợ hãi lên hoàng hậu cùng rất nhiều phi tử càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh văn võ ba quan không nghĩ đến đại la vương triều lão tổ dĩ nhiên đã là pháp tướng cảnh đình phong lần này t ầ n g thứ nếu là mấy vị hoàng tộc lão tổ không xuất quan chỉ sợ khó có thể chống cự dạng n à y một vị nhân vật sẽ tại cái này vương triều đi ngang thiên triều một thể hiểm. không như hậu khó kiếm giả lại người vương nguy Nếu cường ngăn này, như vậy hậu quả khó mà lường kỳ mà vị vậy quả cực có có là đại ư ợ c Lao tổ vi vũ. đ la thân vương cùng đông đảo đại la vương triều hoàng tộc nhóm liên thanh lớn tiếng khen hay nghĩ không ra cái này lão tổ thực lực như thế c u ồ n bạo lực áp đám người khó trách không có sợ hãi tình cảm là thực lực siêu việt tất cả biến không sợ hãi vê anh giờ phút này đại la lão tổ hành tẩu một bước võ đài liền nổ tung một bộ phận vô số tuổi trẻ thiên tài đều dọa đến từ võ đài phía trên cuống quýt chạy trốn đại la lão tổ khảm đao khẽ động chính là ngay trước toàn trường mặt đám người hướng về tần phong đánh tới đổ vào võ đài thượng thiên kiếm vương triều cao thủ đều là kinh hại không thôi đồng thời thở dài tần phong như thế ưu tú chẳng lẽ liền muốn vẫn lạc cùng này v ậ t nhỏ vì ta tôn nhi cầm mạng đến đại la lão tổ ánh mắt hung ác đối tần phong tràn ngập vô tận sát ý cuối cùng một đao hướng về tần phong chém đi hoàng hậu đại hỷ hy vọng tần phong ở thời khắc này bị đại la lao tổ triệt để đánh giết nhưng mà từng đạo từng đạo hắc ảnh ở hư không mấy cái l ớ p lóe chính là đi tới tần phong trước người chỉ là tạp ngư một cái cũng muốn sát hại nhà của ta thiếu chủ nữ hoa hồn thiên đế đồ sơn nhã nhã gia cát lượng hạo thiên khuyển cùng nhau xuất hiện thủ hộ ở tần phong trước người hạo thiên khuyển gấm thét đối mặt đại la lao tổ chém xuống đao khí r ộ i ra một chào một chào đánh ra rời sông lấp biển như là sơn nhạc tư thế ẩm những cái kia đại la láo tổ kinh khủng bản thân đỉnh phong khí thế một đao dĩ nhiên như thế bị đánh bể hạo thiên khuyển nổi giận toàn bộ thân ảnh ở giờ phút này đ ố n g nhiên lớn mạnh nó trong n g á y mắt biến thành một trăm mét cao cự thú hai mắt đỏ bừng tản mát ra yêu vương đỉnh phong lực lượng cỗ này lực lượng coi như là bán bộ thánh vực võ giả đều muốn e ngại b à phần nhỏ bé nhân loại chớ có coi là chỉ là pháp tướng cảnh thực lực liền có thể xôn pha ở dưới hôm nay trốn ở chỗ tôi trang phảm nhân các đại lão chỗ nào cũng có hạo thiên khuyển rất là trang bức nói xong sau đó móng nuốt chính là đột nhiên hướng về đại la lão tổ vỗ một cái đại la lão tổ kinh khủng bất an thi triển tất cả lực lượng chống cự một cách này đồng thời âm thầm khủng hoảng cảm thấy một cách này coi như là bán bộ thánh vực võ giả đều không cách nào ngăn cản hạo thiên khuyển bội hóa sau đó cả người lực lượng đều là tràn ngập vô tận cùng bạo bàn về yêu lực sớm đã siêu việt yêu vương tiến nhập đại yêu tầm thứ một trào này thần thông phía dưới bất luận kẻ nào đều không cách nào chống cự vê anh đại la lão tổ trực tiếp bị một trào đạp bạo hóa thành huyết nhục c ặ n bã trước đó còn ỷ thế hiếp người vô địch thế gian bộ dáng ở giờ phút này vô cùng thê thảm chết đi một màn này kinh h ạ i ở đây tất cả mọi người không có khả năng con chó kia liền lão tổ đều có thể giết chết đại la thân vương bị hạo thiên khuyển cuồng bạo dọa đến một mông ngồi ở trên mặt đất lúc trước hắn chính là bị hạo thiên khuyển bóng nuốt cho bẻ vụ náo c h à n g t h ờ i chuồng ở đường cái chật vật chạy trốn bây giờ đại la lão tổ cũng là bị này cho cự đại hóa móng đuốt xinh xinh trục chết đây quả thực là kinh khủng như vậy à nhân loại đừng cho là ta lỗ thai không tốt dĩ nhiên vũ nhục bản tôn chết hạo thiên khuyển móng đuốt vừa ra quét ra một đạo thanh phong liền đem đại la thân vương cho liền như vậy chém giết làm cho nhục thân hóa thành hai nửa sợ ngây người tất cả mọi người chương hai trăm ba mươi thái tử nhân tuyển đám người bừng tỉnh nhìn thấy mà giật mình nhìn qua tất cả những thứ này bậc này biến hóa điện hỏa thạch hoa vô số người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đầu nào choáng váng một cái không đang chú ý hắc cẩu lại là một cái kinh khủng yêu vương cũng lại còn có thể biến lớn nhục thân uy lực tăng gấp bội như thế huyết thống yêu vương chỉ sợ là viễn cổ yêu thú toàn bộ hướng văn v õ ba quan đều là dọa đến run rẩy hoàng hậu cũng là bị hạo thiên khuyển thực lực sợ ngây người cả người đều hoa r u n g thất sắc trong lòng kinh hại đến cực điểm tần phong xuất hiện cho nàng quá nhiều bất an mà như thế cường đại yêu vương càng là làm cho nàng cảm giác mình nhi tử tần vô trần sẽ ở vào một loại nguy hiểm địa vị ngũ công chúa ở giờ phút này cũng là c h ấ n kinh vạn phần tần phong thực lực lại hùng hậu như vậy có thể khiến cho một vị yêu vương lòng dạng lý tuyết mạn cũng là mở to hai mắt nhìn cảm thấy trước mắt một màn này quá mức ngượng ảo cái kia yêu vương đại hắc cầu nguyên lai chân chính thực lực kinh khủng như vậy như vậy đám người ánh mắt cuối cùng vẫn là hướng về nhàn nhạt mỉm cười tần phong nhìn lại tần phong lãnh n ạ o n g n g đầu ánh mắt trêu tức phủi một cái trên mặt đất đại la láo tổ thi thể sau đó hướng về phía hạo thiên khuyển thản nhìn nói lui ra đi hạo thiên khuyển nghe lệnh hóa thành bản thể nhu thuận ở bên người tần phong giống như là một cái trung tâm đại hắc cầu một màn này thấy vô số người đều là trợn mắt há h ố c mồm võ đài các đại thiên t i ê u vô luận là vương triều tứ đại gia tộc vẫn là hoàng tộc nhân viên vương hầu con trai thân vương con trai đều là e ngại nhìn chằm chằm tần phong cảm thấy tần phong tâm kia tuổi trẻ tuấn mỹ bề ngoài phía dưới cất giấu kinh thiên khí độ cùng thủ đoạn có thể nhường như thế cường đại yêu vương lòng d ạ đây là làm sao làm được hắn bất quá tiên thiên võ giả a mà đám người cảm thấy không giải càng nhiều vương triều cao thủ những cái kia nguyên một đám bị đại la lao tổ đánh ngã trên mặt đất thế g i a lao tổ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh khủng nhìn chằm chằm tần phong cảm thấy kẻ này thực sự là không đơn giản nắm giữ yêu vương che chở chỉ sợ kẻ này thân phận sớm đã không kém đối trước mắt tam hoàng tử tam hoàng tử gia nhập là tam tinh thế lực nhất phi trùng thiên mà kẻ này sau l ư n g bối cảnh tuyệt đối sẽ không thấp hơn tam tinh thế lực linh hoàng đế từ c h ấ n kinh bên trong lấy lại tinh thần bất quá nếu là đám người cẩn thận xem xét lại có thể nhìn thấy linh hoàng đế ánh mắt là phi thường bình tĩnh vẹn vẹn bộ mặt biểu lộ ở biến hóa ra cắt lượng thận trọng kinh ngạc bắt được linh hoàng đế như thế quái dị một mặt cảm thấy linh hoàng đế có gì đó quái lạ theo lý tới nói hạo thiên khuyển cường đại u y áp hẳn là đem hắn dọa đến c h ấ n kinh vạn phần làm sao một đôi con người nhìn không thấy bất luận cái gì kinh hãi đây vẹn vẹn một vòng nhàn nhạt vui sướng linh hoàng đế lúc này khai tâm cười một tiếng hướng về phía tần phong hỏi tần phong vị này yêu vương tuấn giả cùng ngươi là thân phận gì không mang theo tần phong trả lời hạo thiên khuyển nói ta là hắn tôi tớ linh hoàng đế biểu lộ động dung vô số hoàng tộc nhân viên nghe hạo thiên khuyển chính miệng thừa nhận đều là c h ấ n kinh văn vo ba quan càng là kinh hãi toàn thân run rẩy bắc linh vương hầu thì là cười nhạt một tiếng còn tốt hắn đã sớm biết rõ bị đánh một đạo dự phòng c h â m bất quá hắn cũng là kinh ngạc nghĩ không ra trong lòng thần bí đại nhân vật dĩ nhiên là vương triều hoàng tử như vậy ngươi sau lưng người đeo mặt nạ đều là thứ gì thân phận linh hoàng đế hiếu k ỳ hỏi không thể nói tần phong cũng không dự định đem nữ hoa đám người thân phận tiết lộ thấy vậy linh hoàng đế không còn hỏi nhiều mà là ánh mắt hướng về ở đây kinh ngạc đến ngây người quần chúng nhìn thoáng qua hắn nói ra tin tưởng các vị thần tử hẳn là nhìn thấy đại la vương triều nhân vật đến thiên kiếm vương triều làm khách chấm lấy lễ để tiếp đón mà bọn họ lại muốn mưu đồ chấm giang sơn đối chấm nhi tử dâng lên sát tâm như thế á c đồ lúc này chém đầu ra lệnh một tiếng vô số võ tướng nhao nhao đem những cái kia run rẩy kinh hãi đại la hoàng tộc cầm xuống từng đao rơi xuống đại la vương triều tất cả mọi người đều từng cái bị giết linh hoàng đế lại nói con ta thất hoàng tử từ vạn thánh vương triều trở về tham gia đại điện trừ bỏ ác độ có công lớn cơ hồ cứu vớt vương triều ở trong nguy nan bởi vậy chân muốn phong hắn làm thái tử chuyên năm ở hắn các vị nhưng có đáng nghi đông đảo đại thần nghe nói đều là sắc mặt trấn kinh ở vào một loại mộng bức trạng thái đệ nhất thiên tài tần vô trần bái nhập tam tinh thế lực cũng chưa từng nhường linh hoàng đế long nhan cực kỳ vui mừng chuyên năm ở hắn ngược lại tần phong vừa trở về Ra a một cái d n hoàng hậu cùng rất nhiều hoàng phi cũng là sắc mặt biến đổi không phục linh hoàng đế ý chỉ hoàng hậu nói hoàng thượng cái này chỉ sợ không ổn a tam hoàng tử thế nhưng là bái nhập tam tinh thế lực tương lai tiền đồ vô lượng nếu là hắn trở thành thái tử kế thừa hoàng vị nhất định có thể thay vào thiền kiếm vương triều hướng đi huy hoàng vô số đại thần cũng là đề nghị hoàng thượng hoàng hậu nương nương nói không sai tam hoàng tử mới là thiền kiếm vương triều hy vọng linh hoàng đế nghe vậy tất cả đăm chiêu nhìn về phía tần phong tần phong lúc này ngắn ngủi mộng bức nháy mắt chính là giả ra một bản đừng đ á n kỳ thật hắn nội tâm vẫn là rất giật mình lúc đầu dự định qua mấy ngày qua mưu triều xuyên vị cướp đoạt hoàng vị chỗ nào biết rõ bản thân vị này tiện nghi lao cha dĩ nhiên lựa chọn chủ động thái vị như vậy cũng tốt tất nhiên lão nhân này muốn truyền vị cho ta như vậy ta liền lười nhác làm ra đại nghịch bất đạo sự tình bảo tần r ì hình một tượng tốt t cái đẹp.、Tần、phong trong lòng thâm đủ sau đó ánh mắt đảo qua toàn trường đám người s o những cái kia đại thần cùng hoàng hậu thân phận dừng lại mấy giây tần phong hai mắt l a n h khốc đến cực điểm thấy hoàng hậu đều là kinh hồn t ă n g đảm chột dạ không thôi đặc biệt là hoàng hậu nàng từ tần phong trong mắt nhìn ra sắc ý trong lòng lăng nhiên cảm thấy kẻ này nhất định muốn trừ bỏ không thể lưu lại tần phong giờ phút này cười lạnh nói chư vị đại thần thật không đồng ý ta làm thái tử sao tần phong thể hiện ra bản thân g i tâm làm cho vô số đại thần cảm thấy không ổn lên nắm giữ đỉnh phong yêu vương bậc này thực lực chỉ sợ thiên kiếm vương triều căn bản không cách nào tiếp nhận chỉ có trước mắt tam hoàng tử lấy tam tinh thế lực thân phận mới có thể áp chế tần phong có thể bây giờ tam hoàng tử người đều không biết đi chỗ nào tần phong ánh mắt liếc mắt hồn thiên đế một cái hồn thiên đế ra hiệu chính là lập tức buộc phát ra tự thân khí thế hào quân quận cường đại c h â n nguyên lấy một loại hát sát hỏa diễm lực lượng nổi lên toàn bộ hư không linh khí đều bị hồn thiên đế ngưng tụ mà ra chân nguyên hòa diễm cho thôn phệ hấp thu đông đảo đại thần c h ấ n kinh toàn bộ hướng võ đạo cao thủ c h ấ n kinh trong đó bước vào nửa chân đạp đến vào thần thông võ giả người cũng là một mảnh c h ấ n kinh ở bên người tân phong rốt cuộc lại nắm giữ một vị có thể so với bán bộ thánh vực võ giả cường giả hoàng hậu trong lòng càng thêm kinh khủng nhịp tim đều là kém chút ngừng một cái h i ệ n nhi ê tần vô trận phải có đại phiến phước lúc trước nàng ám sát tần phong việc này nếu là bị tần phong biết rõ chỉ sợ nàng muốn bị chết không thể lại chết tần phong lần này trở về mang theo hai vị trí cừng giả đơn giản có thể quét ngang bất luận cái gì sơ giai vương triều không biết chư vị đại thần còn có hoàng hậu nương nương các ngươi có thể còn có đáng n g h i t ầ n phong lúc này khỏe miệng liệt lên một vòng độ cung hoàng hậu sờ lấy ngực rất nhiều đại thần hít sâu một hơi bọn họ cảm giác được hồn thiên đế chân nguyên u y áp đều cảm thấy tê cả ra đầu bất quá đám này ra hỏa vẫn như cũ mạnh miệng hoàng hậu nói con ta chính là tàm tinh thế lực tiền đồ vô lượng bên người sớm đã tụ tập cường giả thánh vực hoàng thượng con ta mới là rất giai nhân tuyển rất nhiều đại thần cứng rắn ra đầu nói đúng vậy à hoàng đế tam hoàng tử mới là rất giai nhân tuyển tần phong nghe vậy cười nhạt một tiếng một chương một chương mở ra bản thân nội tình vê anh lúc này đồ sơn nhã nhã buộc phát ra kinh người yêu lực làm cho toàn bộ võ đài bể nát hơn phân nửa Doa đến vô số chương i ê n h hai trăm ba mươi mốt thần phong vì thái tử đám người kinh khủng một vị đại yêu dĩ nhiên xuất hiện ở thiên kiếm vương triều đối với bất luận kẻ nào tới nói đây là một cái cực kỳ có lực trùng kích sự tình đại yêu thế nhưng là có thể so với thánh vực võ giả tồn tại vẹn vẹn tại cao giai vương triều mới nắm giữ bậc này cấp bậc nhân vật đồng thời cái này còn không phải phổ thông đại yêu mà là một vị hóa thành hình người đại yêu cái này đại yêu so với bình thường đại yêu cường đại không chỉ gấp đôi bọn họ nắm giữ hình người tư thái đồng thời cũng nắm giữ g i ã thu hình thái yêu lực cùng chân nguyên đồng loạt nắm giữ cực kỳ đáng sợ so với những cái được gọi là b á n yêu đều muốn cường thịnh quá nhiều vô số người run sợ kinh hãi ánh mắt kinh khủng nhìn qua mang theo mặt nạ đồ sơn nhã nhã cảm thấy nữ tử này thực sự là đáng sợ đến cực điểm thế nào vẫn như cũ cảm thấy ta không thích hợp sao đây cũng là ta tùy tùng thần phong sắc mặt nụ cười lạnh nhạt tràn đầy tự tin linh hoàng đế lần nữa đ ộ n g dung ánh mắt vẻ vui thích càng ngày càng dễ dàng thần phong mang cho hắn kinh hỉ nhiều lắm hoàng hậu chen g ự c móng tay đều muốn chui vào trong thịt cảm thấy thần phong cho nàng thần kinh phía trên kích thích cùng đã kích quá đáng sợ nắm giữ thánh vực võ giả xem như tùy tùng coi như là ở tam tinh thế lực chỉ sợ cũng không nhiều à tiểu t ử này làm sao đi một lần vạn thánh vương triều cưới cựu công chúa sau liền nghèo tên ăn mày vương tử biến thành quốc vương đồng dạng hoàng hậu trong lòng kinh khủng cùng phẫn nộ đồng thời đan s e n nàng cảm thấy lúc này trái tim thực sự là chịu không được rất nhiều duy trì tam hoàng tử đám đại thần giờ phút này cũng là khiếp đảm lên bắt đầu suy nghĩ có phải hay không nên kiên trì thần phong bày ra thực lực cái này thật muốn dọa đái bọn họ bất quá đáng tiếc hoàng hậu chăm chú cắn một cái bờ m ô i vẫn như cũ kiên chỉ nói hoàng thượng tam hoàng tử thích hợp bên cạnh hắn không chỉ một vị thánh vực võ giả ta tin tưởng sau đó không lâu hắn trở về nhất định có thể chấn kinh toàn bộ hướng rất nhiều đại thần lúc này do dự hồi lâu mới đi theo hoàng hậu nói không sai hoàng thượng tam hoàng tử hiểu rõ nhất thiên kiếm vương triều đồng thời tam hoàng tử phía sau có một tôn tam tinh thế lực xem như hậu thuẫn bây giờ đại la vương triều rất rõ ràng ý đồ chiếm đoạt ta hướng muốn dùng cái này tiến giai vương triều trở thành trung giai vương triều chỉ có tam hoàng tử mới có thể để cho bọn họ k i ê n kỵ thậm chí dẫn đầu ta hướng diện đại la vương triều chấn ta hướng thần uy linh hoàng đế cười không nói ánh mắt nhìn lại tần phong rất nhiều đại thần cảm thấy tôn này thánh vực võ giả cũng hẳn là tần phong cuối cùng lá bài tẩy a nếu là lại đến một tôn bọn họ coi như thật chịu không được thánh vực võ giả u y áp quá kinh khủng ngũ công chúa lúc này đều là hoa dung thất sắc nàng cảm thấy vị này hoàng đế cho nàng trấn kinh quá nhiều quá đều muốn tuổi tựu hoách, nghịch thiên, Hoàng còn Hoàng Tần Phong vẹn vẹn mới 16, như thế tuổi trẻ, thành hiền tương thế có lực. Tam tử, tiềm Tam tử mặt, trẻ, với mới lai so sớm ra mà đã đã bắc kinh vương hầu lúc này cũng là sắc mặt c h ấ n kinh cùng lý tuyết mạn cùng một chỗ cảm thán tần phong bọn họ còn tưởng rằng tần phong ở quý phủ đã xem như thể hiện thực lực không nghĩ đến hắn át chủ bài sâu như thế bên người cao thủ nhiều như vậy không chỉ là một vị yêu vương đơn giản như vậy gặp rất nhiều đại thần cùng hoàng hậu phản đối tần phong lắc lắc đầu cảm thấy cái này lao hoàng sau thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ thế là hướng về phía rất nhiều đại thần nói đã các ngươi nói ta hoàng huynh thủ hạ không chỉ một vị là thánh vực võ giả kỳ thật ta sao lại không phải tần phong hì hì cười một tiếng tần vô trần đám kia tạp ngư thủ hạ sớm đã bị hắn ở trong linh tàng chôn giết không còn một mảnh chỉ còn lại mấy cái thực lực cường đại mệnh cứng rắn tử sĩ ở đi theo bảo hộ hắn tất nhiên hoàng hậu cùng đám đại thần đều như thế ưa thích tán dương tam hoàng tử như vậy hắn liền để đám này tán dương tam hoàng tử người nhường bọn họ thể nghiệm một cái kinh hồn táng đảm cảm giác tức khắc thần phong ánh mắt nhìn sang nữ hoa cùng ra cắt lượng hai người hội nghị lập tức triển lộ ra tự thân lực lượng hai đạo kỳ dị trùng sáng bắt đầu từ hai người trên người phù hiện ra cắt lượng thi triển lĩnh vực biến thành vì một đạo huyền diệu trận pháp lĩnh vực biến hóa vô tận bao la vạn tượng làm cho toàn bộ đại điện sân bãi đều là rực rỡ màu sắc đồng thời thi triển ra một đạo vô hình uy áp vẹn vẹn thực hiện ở những cái kia phản kháng hắn đại thần cùng hoàng hậu trên người vê anh nữ hoa lúc này một đạo cổ láo lại thần thánh lực lượng bộc phát cỗ này lực lượng cường đại kinh khủng đạt tới cực hạn so với gia cắt lượng trận pháp lĩnh vực đều còn muốn đáng sợ mấy phần hắn giống như là cổ lão hồng lưu từ hàng cổ rơi xuống đập vào những cái kia đại thần cùng hoàng hậu trên người phốc phốc phốc rất nhiều đại thần nhao nhao thổ huyết vô luận là văn thần vẫn là võ tướng đều không ngoại lệ thậm chí phản đối tần phong một chút thế gia quý tộc thân vương chờ chút đều bị cỗ này lực lượng bao khỏa thân như sơn nhạc nện xuống trực tiếp ngã ở trên mặt đất ma hoàng hậu càng là kinh khủng đến cực điểm cả người sắc mặt trắng bệnh không có chút nào nhan sắc nàng trực tiếp hoa một cái quy xuống đất hai tay run rẩy duy trì thân thể khoe miệng tràn ra huyết dịch nàng trong ánh mắt ngoại trừ kinh khủng vẫn là kinh khủng cái này tần phong thủ hạ dĩ nhiên nắm giữ như thế cường đại thánh vực võ giả cái này đủ để có thể so với tam tinh cấp cái khác thế lực giờ khác này hoàng hậu có một loại lòng như cho ngộ cảm giác trải qua thời gian dài tính toán tần phong bây giờ tần phong cường thế trở về át sẽ chuyện xưa nhắc lại cùng nàng tính tổng nợ linh hoàng đế giờ phút này cười to nói rất nhiều đại thần thân vương các quý tộc có thể còn có đáng nghi đám đại thần cả đám đều cuồng lắc lắc đầu nợ nụ cười khổ gạt ra cuối cùng một k i a khí lực nói chúng ta đồng ý tần phong vì thái tử tần phong như thế nội tình trở thành ta hướng thái tử tiếp nhận vương triều sẽ làm cho thiên kiếm vương triều c t khởi nguyên một đám vương hầu các quý tộc còn có các thân vương cũng là nhao nhao tỏ thái độ chúng ta cũng không có vấn đề gì tần phong hoàng tử mới là thích hợp nhất nhân tuyển hắn so tam hoàng tử càng có tiềm lực ta thiên kiếm vương triều trở thành cao giai vương triều tái hiện tổ tiên vinh quang ở trong tầm tay hoàng hậu vẻ mặt đưa đám không có một tia nhan sắc ở nữ hoa cùng ra cắt lượng chờ đám người vật uy áp phía dưới cũng là khuất phục r u n g g i n g nói hắn so với ta hải nhi càng thêm thích hợp tần phong khỏe miệng liệt lên một vòng độ cung loại này cưỡng ép áp bách nhường bọn họ khuất phục cảm giác liền là thoải mái a tốt lắm từ hôm nay trở đi tần phong liền là thái tử ba ngày sau đó đem tiến hành phong thiện châm giả cần nhanh chóng thoái vị linh hoàng đế tuyên bố trọng yếu ý chỉ làm cho toàn trường đám người nhao nhao khiếp sợ vừa mới lập xuống thái tử vẹn vẹn ba ngày liền t h á i vị cái này cũng quá nhanh chóng a vô số ở đây dân chúng đều rối rít sợ hai thán phục tần phong bọn họ đều ở ngờ vực tần phong là ai tại sao đột nhiên toát ra hoàng tử sẽ kế thừa hoàng vị mà không phải nổi tiếng toàn bộ vương triều tam hoàng tử kế thừa sau đó có người phát biểu tần phong không phải liền là ban đầu ở đại mạc thành cưỡng ép diệt đi chu gia vị kia hoàng tử sao hắn vì chúng ta bách tính giải hoan là một cái thể nghiệm và quan sát dân tình tốt hoàng tử không đúng hắn bây giờ là thái tử ba ngày sau liền là hoàng đế hắn chính là một vị nhân quân vô số bách tính nhao nhao đem tần phong ban đầu ở chu gia làm ra sự tình bắt đầu truyền ra đại mạc thành chủ lúc này cười một tiếng cảm thấy hắn hiện tại rốt cục có một chút tác dụng cùng lúc đó ngay ở linh hoàng đế tuyên bố tần phong ba ngày sau phong thiện trở thành hoàng đế thời điểm cái kêu tam hoàng tử tần vô trần chính đang phi tốc chạy về vương đô trên đường hắn cùng với bên người hai cái hắc bảo nhân phi thường thê thảm bị ma nữ bạch lạc dùng đến thô to thiết liên trói chặt một đường chạy vội về phần vì cái gì sẽ bị trói chặt hoàn toàn là bởi vì hắn cùng thủ hạ bay quá chậm hắn đại sư tỷ bạch lạc không q u a n nhìn không kiên nhẫn trực tiếp một thiết liên đem hắn cho trói chặt chuẩn bị đem hắn nhanh chóng mang về vương đô muốn tới hoàng đô nhanh khởi trói a sư tỷ cho ta mặt mùi a tân vô trần b u ồ n b ự c cảm thấy ở linh tàng gặp được mặt nạ tiểu quỷ tần phong đã đủ đáng thương bây giờ còn gặp được bạch lạc thực sự là đời này hết sức xui xẻo bạch lạc mười phần thô bạo đem tần vô trần cùng tùy tùng ném trên mặt đất nàng ngóng về nơi xa xăm xinh đẹp tuyệt trần tóc xanh ở bên hông chậm trờn nàng nói kỳ quái vương đô thật náo như ta tựa hồ người cả thành đều ở kêu gọi một cá nhân danh tự giống như gọi thần phong nháy mắt thần vô trần nghe xong con ngươi chính là cọ rụt lại chương hai trăm ba mươi hai thần vô trần nghĩ hoặc thần phong danh tự tại sao cùng hắn thất đệ như vậy tương tự tân vô trần nhữ mày trong lòng căng thẳng cảm thấy không ổn a nếu là không c o i nhớ lầm ta hẳn là nhường mẫu hậu đem kẻ này rết mới đúng không nên sẽ xuất hiện ở thiên kiếm vương triều a tân vô trần càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp vì vậy nói sư tỷ xa như vậy ngươi đều có thể nghe rõ ràng bạch lạc cười ngạo nghễ nói đương nhiên ta thế nhưng là thiên sinh ma nữ thể nội tồn tại thượng cổ ma huyết lỗ thai đặc biệt dễ dùng lúc trước ngươi chăm dặm bên ngoài nói xấu ta ta đều ghi vào trong lòng đây nếu là đạt tới vương thành ngươi không cho ta ở sòng bạc chơi đến khai tâm a ha ha ta đem ngươi s ư ớ n g cốt từng cây đào ra bạch lạc ngữ khí lạnh lẽo lại là vũ mị cười một tiếng nàng lộ ra khuynh thành đến cực điểm làm cho ven đường đông hoa đều là ảm đạm phai mờ có thể tần vô trần trong lòng lại là hàn ý nổi lên bôn phía cảm thấy cái này đẹp đến mức như vẽ nữ tử là đoá mang gai hoa hồng không đúng đây là một đoá ăn thịt người không nhà xương thực nhân hoa xem như hồn huyền tông đệ tử hắn hiểu rất rõ bạch lạc bạch lạc nhìn như chơi cười nhạo nói kỳ thật đều là thật lúc trước bạch lạc ở một nơi trong tông rừng cây bên trong thiêm thiếp có người tiến vào rừng cây luyện kiếm q u á dây nàng nàng trực tiếp chính là đem cái kia người xương cốt từng cây cho mở ra cái kia c h à n g diện thấy một chút trường lão đều là nhìn thấy mà giật mình bạch lạc ma nữ x ư n g hảo cũng không phải là hư danh là bởi vì nàng là chân chính ác ma loại kia coi sinh mệnh vì cỏ dại tiện tay diệt nhân vật hung ác、Dầm. nghẹn ngào một phen nước bọn tần v u trần phi đội ở phía trước dẫn đường bạch lạc mặc dù đáng sợ hơi một tí liền là giết người thủ đoạn hung tàn nhưng lợi dụng thỏa đáng cũng là một thanh kiếm tốt dùng để chém người chỉ cần hầu hạ tốt vị này cô n ã i n ã i tin tưởng bạch lạc có thể rất tốt trở thành hắn đao kiếm không lâu tần v u trần tiến nhập vương thành hắn trong lòng vội vàng muốn đến đại điện tìm hiểu thực hư bất quá trở ngại bạch lạc ở bên người hắn đành phải đem bạch lạc đưa vào đổ trường nhường cái này nữ ma đầu hảo hảo c ậ thấy vương thành đ ổ trường giờ phút này cũng là náo nhiệt phi thường vẫn như cũ có vô số người không có đi tham gia đại điện mà là ở trong đ ổ trường tìm vui mừng tìm niềm vui bạch lạc t u y ệ t mỹ dung mạo vô song vừa tiến vào đ ổ trường chính là trở thành tiêu điểm nhân vật đem vị này mỹ nữ chào hỏi tốt nàng có là tiền chỉ cần các ngươi để cho nàng chơi đến khai tâm chỗ tốt không tốt đẹp được ngươi tân vô trần trực tiếp từ trong túi háo xuất ra một thanh kim phiếu nhét vào đ ổ trường lão bản trong tay đổ trường lao bản cẩn thận nhìn tần vô chân một cái dọa đến liền vội vàng hành lễ nói tam hoàng tử yên tâm chúng ta nhất định dốc hết toàn lực sau đó vô số làm cái nhân vật đều là đem đủ loại cược nhất nhất giới thiệu cho bạch lạc cái này khiến bạch lạc rất cảm thấy hứng thú giống như là một cái phong khoáng nữ hán tử đã cùng một nhóm ma bài bạc rất dễ giả mạo cùng một chỗ đặt cược lớn tiếng khen hay t ầ n vô trần thấy vậy lập tức mang theo hắn cuối cùng hai cái tùy tùng đi đến lễ mừng mỗi năm trong đại điện lễ mừng mỗi năm đại điển theo lấy tần phong đem toàn bộ nội t ì n h hiện ra thắng được vô số người lớn tiếng khen hay trái tim đen ưu ám nữ hoa đồ sơn nhã nhã ra cắt lượng ba người lĩnh vực bị áp cơ hồ lan tràn toàn trường làm cho những cái kia phản kháng tần phong người đều là khuất phục ngã xuống đất tần phong tự nhiên cũng không dám làm được quá phận dù sao muốn ổn định dân tâm muốn cho đám người biết rõ hắn chính là một cái tốt hoàng đế lúc này đại mạc thành chủ la đại sơn còn có hắn con cái la chân cùng la p ư ơ n g đều là đ a n g các đại giới quý tộc bách tính vòng bên trong tuyên dương tần phong thích dân tinh thần đem tần phong từng ở đại mạc thành chém giết á c bá gia tộc vì dân giải oan trừ hại sự tích đủ loại khuyết đại vô hạn điểm tô cho đẹp tần phong tần phong lúc này tín dự cùng danh vọng cơ hồ ở giờ phút này nổ tung đồng dạng thành chỉ số thức tăng trưởng nhường đứng ở tam hoàng tử trong đội ngũ các đại thần tử cùng hoàng hậu đều h o à n g hốt bất an nơi xa tần vô trần ở trong đám người xuyên toa hắn càng nghe bách tính trong miệng điểm tô cho đẹp tần phong sắc mặt thì càng lầm chầm người nghe nói không tần phong là vị thứ bảy hoàng tử tuấn mỹ tiêu sái là đẹp trai nhất một vị hoàng tử tam hoàng tử đều không thất hoàng tử d á n g dấp đẹp mắt một vị tuổi trẻ thiếu nữ hoa s i nói t ầ n vô trần liền đứng ở sau lưng khoe miệng hơi hơi liệt lên độ cung nhữ mày không cao hứng đồng thời tức giận trong lòng trước đó sư tỷ nói tới tần phong quả nhiên là cái kia viễn độ vạn thánh vương triều làm ở rể phế vật thất đệ tiểu tử này như thế nào trở về còn kinh khởi toàn bộ vương triệu bách tính thanh danh tốt đẹp tần vô trần c h ă m bề không hiểu được tần vô trần dứt khoát hỏi một cái bên người cái khác tuổi trẻ thiếu nữ đến tột u cùng là đại điện chuyện gì phát sinh thiếu nữ ánh mắt giống như là nhìn quái vật nhìn chằm chằm tần vô trần mấy cái nữ tử từng câu từng chữ nói ta thiên ngươi dĩ nhiên bỏ qua đặc sắc nhất một màn ngươi là không trông thấy tần phong hoàng tử vận dụng một loại quái dị kiếm một đạo kiếm khí miểu sát đại la thiên kiêu tràng diện cỡ nào bá khí cái kia đại la thiên kiêu chính là thần thông võ giả đều bị một kiếm xuyên qua đầu t ầ n vô trần nghe xong trong lòng kinh hãi thầm nói cái này tần phong lợi hại như vậy hắn không phải phế vật sao làm sao như thế điếu tạ c thiên lúc trước ở trong hoàng cung hắn thế nhưng là âm thầm quan sát tần phong đến mấy năm a phát hiện tần phong là chân chính phế vật bởi vậy lúc này mới âm thầm hạ mệnh nhường một cái thái dám không ngừng nhục nhã tần phong thuận tiện tìm kiếm tần phong chi mâu lưu lại bảo cụ hắn sư tôn từng nói qua cái này bảo cụ có không chừng bình thường không thể coi thường hắn tin là thật một cái thiếu nữ lại nói ra vậy có cái gì lợi hại tần phong hoàng tử thế nhưng là nắm giữ cường đại thuộc hạ những cái kia thuộc hạ mới là cực kỳ lợi hại ngươi chẳng lẽ không có trông thấy sao cái kia đại la lão tổ chính là thần thông võ giả bên trong trí cường giả lực lượng một người treo lên đánh tất cả vương triều cao thủ kết quả bị tần phong thủ hạ một tôn yêu vương cho một móng vuốt trục chết cỡ nào rung động lòng người đây là không chừng bình thường tân vô trần nghe xong hơi sững sờ thầm nghĩ tần phong từ vạn thánh vương t r i ề u đi một vòng cái này hắn sao dĩ nhiên toàn bộ trang bị trở về còn mang đến một sóng lớn tiểu đệ nguyên một đám lợi hại như vậy thủ hạ lại có yêu vương còn một móng luốt chụp chết đại la lão tổ bất quá tần vô trần nhữ mày cảm thấy không giải cái kia chính là thiếu nữ nói tới yêu vương cái này khiến hắn nghĩ tới linh tàng bên trong gặp được mặt này cỗ tiểu quỷ nuôi đại hắc cẩu cũng là một tôn yêu vương à. cả hai có thể hay không có cái gì liên hệ hẳn không có tần vô trần nghĩ mà sợ lắc lắc đầu nếu là có cái kia quá đáng sợ mà mặt khác một cái thiếu nữ chu cái miệng nhỏ nhắn đối trước đó nói chuyện hai cái thiếu nữ không hài lòng nàng ánh mắt hoa si trách cứ hai nữ nói các ngươi hẳn là xưng hô tần phong thái tử hắn thế nhưng là thái tử điện hạ các ngươi còn xưng hô hắn hoàng tử cái này nhưng đối hắn không tôn kính hai cái thiếu nữ nghe vậy đều là hoa một cái che cái miệng nhỏ nhắn miệng niệm thái tử điện hạ nghe được như thế tần vô trần không chịu nổi mở to hai mắt nhìn đột nhiên bắt được một cái thiếu nữ tay ánh mắt âm chầm hỏi tần phong lúc nào thành thái tử thiếu nữ bị dọa vội v a n g nói ngay ở hôm nay đại đ i ệ n hoàng thượng tự mình sắt phong đồng thời ba ngày sau tiến hành phong thiện trở thành thiên kiếm vương triều hoàng đế chương hai trăm ba mươi ba nguyên lai là h ắ n giang g i á c thân vô trần nghe này não hải u nhược tần thiên phích lịch con hàng này muốn trở thành thiên kiếm vương triều hoàng đế cái này sao có thể h ắ n phụ hoàng là đầu bị muôn đập lại muốn truyền vị cho cái kia phế vật tân vô trần căn bản là không thể tin được luôn miệng nói cái này tuyệt không có khả năng cả ngươi có chút thất hồn lạc phách ba cái thiếu nữ tiếp tục kích thích tân vô trần nói ngươi còn không biết thái tử điện hạ anh minh thần võ ái quốc thích dân đã từng còn tại đại mạc thành trừ ác dương thiện hôm nay từ vạn thánh vương triều trở về biết rõ ta hướng khó xử cố ý đến giải cứu hiểu rõ đại nghĩa như thế thái tử điện hạ so với vị kia lúc này đều không biết ở nơi nào tiêu diêu từ ở tam hoàng tử tốt hơn nhiều lắm đúng vậy đúng vậy tam hoàng tử xem như vương triều trăm năm hy vọng vậy mà ở năm nay lễ mừng mỗi năm đại điện phía trên không về nước mới khiến đại la vương triều nhân vật phách lối bun ô ba lên cũng may thái tử điện hạ thần võ ngăn cơn sóng d ữ ta yêu thái tử điện hạ thái tử điện hạ so tam hoàng tử mạnh hơn gấp một trăm l ầ n đặc biệt thân dân mới vừa rồi còn hướng về phía bách tính thân thiết mỉm cười mà tam hoàng tử lãnh khốc như thế trọng yếu lễ mừng mỗi năm đại đ i ệ n đều mảy may không đặt ở trong lòng ngươi không biết tam hoàng tử quật khởi đã vào tam tinh cấp cái khác thế lực cao không thể leo tới tự nhiên quên bản thân quốc gia ai vẫn là thái tử điện hạ tốt như thế cường đại còn không quên quốc quyến gốc tân vô trần càng nghe mấy cái thiếu nữ kể ra lại càng sắc mặt biến thành màu đen âm trầm một mảnh tức giận đến toàn thân run rẩy hắn làm sao lại quên nước hắn vốn là dự định ở nơi này một lần lễ mừng mỗi năm đại đ i ệ n hướng về phụ hoàng bày ra bản thân nội tình cùng thực lực thu hoạch được hoàng vị chỗ nào biết rõ trên nửa đường đào một lần linh tàng kết quả rơi vào cái người của không còn kém chút bồi thường mạng nhỏ nếu không phải sư tỷ bạch lạc chạy tới hắn liền muốn khốn ở cái kia lôi điện đại trận bên trong một hai tháng thân vô trần có một loại khóc không ra nước mắt cảm giác hận thấu linh tàng bên trong gặp được vị kia mặt nạ tiểu quỷ ra hỏa này âm hiểm được mượn nhờ đại trận giết hắn rất nhiều thủ hạ nhường hắn tổn thất thảm trọng a tân vô trần quay đầu chạy mang theo hai cái tùy tùng hướng về đại điện phóng đi hai cái theo người liên thanh thở dài vì tần vô trần cảm thấy đáng thương cảm thấy bọn họ chủ tử lần này xem như thụ đả kích không nhỏ a ở trên nửa đường đào linh tàng tao nộ cương địch rơi vào cái người của không còn trở lại vương triều đã cảnh còn người mất đã từng không ai bị nổi tuyệt thế thiên tài hoàng tử hiện tại đã bị người thay thế nhường đám người quên còn rơi xuống một cái quên quốc tội danh mấy cái phi bộ tần vô trần từ hư không mà qua trước ự c tiếp t mỗi năm đại điện hội phía bay về lê mừng năm r đó linh hoàng đế nói tới thái tử vẹn vẹn trên miệng tuyên ngôn trên thực tế một cái vương triều chân chính thái tử là cần tiến hành một loại kỳ dị nghi thức cái này nghi thức là có lợi cho phong thiện nghi thức cũng rất đơn giản chỉ cần vương triều hoàng đế đem một đạo ấn ký khắc vào ở thái tử trong mi tâm mà cái này ấn ký kỳ thật liền là truyền quốc ngọc tỷ một bộ phận t ầ n phong đứng ở hội trường trung tâm được c h ú m g ụ tất cả mọi người ánh mắt đều là hướng về tần phong nhìn lại v ô luận là bắc linh hoàng hậu lại hoặc là quận chúa lý tuyết mạng ngũ công chúa tần nhân nhân thậm chí là đại mạc thành chủ la đại sơn còn có hậu bối la t r â n la phương đều mừng rỡ nhìn qua tần phong v ì tần phong mà cảm thấy cao hứng hạo thiên k u y ể n ở tần phong sau lưng cảm thấy vô thượng vinh diệu r a cát lượng cùng nữ hoa đám người vẫn như cũ mang theo mặt nạ bất quá mặt nạ phía dưới đều là nụ cười l ạ n h nhạt bọn họ chờ mong thiếu chủ trở thành hoàng đế dẫn đầu bọn họ nhất thống thiên địa đương nhiên càng nhiều nhân vật thì là quang mang bất thiện nhìn chằm chằm tần phong bọn họ mặc dù sợ hạo thiên khuyển hồn thiên đế đám người nhưng đối tần phong có quá nhiều bất mãn hoàng hậu sắc mặt giờ phút này đều âm chìm đến đạt cực điểm cả khuôn mặt đều giữ tợn h trang đều bắt đầu từng chút một rơi xuống nàng mười ngón sắp lâm vào lòng bàn tay lúc đầu trận này đại điện là chuyên môn vì con trai của nàng chuẩn bị bây giờ linh hoàng đế lại chắp tay nhường tần phong để cho nàng như thế nào không tức giận lo lắng nếu là tần phong đang lâm hoàng đế như vậy nàng hậu quả chính là một con đường chết hiện tại ta đem ấn ký đánh vào ngươi m i tâm ngươi hảo hảo quen thuộc cái này ấn ký ba ngày sau sẽ chính thức mở ra phong thiện nghi thức linh hoàng đế vẻ mặt ôn hòa nói hắn nhìn xem tần phong cùng với những cái khác hoàng tử khác biệt càng thêm thân thiết cùng hiền lành cái này khiến rất nhiều linh hoàng đế bên người định hót đám đại thần đều là không thể tưởng tượng lúc trước linh hoàng đế không phải chán ghét kẻ này sao bằng không thì hơn mười năm thời gian tại sao không để ý tới tần phong nhường một cái tôn quý hoàng tử đi ở tại lanh cung vẹn vẹn tùy theo một cái thị nữ đi nuôi lớn đám người đều là mậu bức không nghĩ ra nơi này nguyên do luôn cảm thấy trong này có chút không muốn người biết đáng sợ bí mật ra cắt lượng phát giác được linh hoàng đế dị thường hắn bấm ngón tay tính toán khoe miệng cười khẽ đã biết một hai bất quá hắn đem đáp án giấu ở trong lòng cũng không muốn nói cho tần phong tần phong một mặt chính khí không có chống cự nhận lấy ấn ký khắc vào mi tâm hắn chờ giờ khắc này đã đợi rất lâu tâm tình vẫn có chút tiểu kích động a cái này ấn ký là một loại linh hồn lực lượng là truyền quốc ngọc tỷ khắc ấn theo lấy ấn ký chui vào thể nội hắn có thể rõ ràng cảm giác được linh hoàng đế thể nội ngủ say đạo kia truyền quốc ngọc tỷ hoa ấn ký phát ra sáng trói q u a n mang lóe lên một cái rồi biến mất linh hoàng đế cười một tiếng nói từ hôm nay ngươi chính là thái tử ba ngày sau ngươi liền thay thế chấm vị trí trở thành nhất quốc tri quân đa tạ phụ hoàng hậu ái nhi thần nhất định sẽ nhường thiên kiếm vương triều chấn động vạn cổ tái hiện tổ tiên vinh quang tần phong c h ắ p tay cười nhạt một tiếng trong lòng tức khắc cảm thấy thoải mái lật từ tiếp nhận ấn ký giờ khắc này bắt đầu hắn chính là cái này vương triều thái tử tiếp qua ba ngày liền sẽ lần nữa tấn cấp trở thành hoàng đế hoàn thành nhiệm vụ tất cả đều tương đối x ô i gió a đợi ta đăng ký hoàng vị thuận lý thành trương trở thành thiên kiếm vương triều hoàng đế sau hoàng hậu rất nhiều nghịch thần đều phải chết tần phong cười lạnh quét hoàng hậu một cái tướng hoàng sao dọa đến nhảy một cái trước đó vô số phản đối tần phong nhảy rất cao đám đại thần cũng là bị tần phong lạnh lùng một cái nhìn chằm chằm kinh hồn táng đ ạ m tần phong giờ phút này xem như uy phong lẫm lẫm trở thành một khi thái tử tần phong ngẩng đầu lên dùng lỗ mùi hướng về phía tất cả mọi người lộ ra hắn cao ngạo tiếp nhận đám người sùng bên á i người, cùng kính sợ. Vô số người đều là hoan hô sợ. số Vô đều là l Cũng có người, giờ p h ú trong này âm đạt đi tới hội trường sau tần vô trần nhìn qua cái kia quang mang vạn trượng tần phong cả người tức giận đến đơn giản muốn điên l ê n rồi hai mắt bên trong tơ máu cuồn cuộn nghiến răng nghiến lợi tần vô trần phát hiện tần phong chính là linh tàng bên trong cái kia mặt nạ tiểu quỷ h chương hai trăm ba mươi bốn thần phong vì nước vì dân về phần tần vô trần là như thế nào phát hiện cái này quá dễ dàng đồ sơn nhã nhã nữ hoa đám người mang theo mặt nạ còn có hạo thiên khuyển cái này yêu vương cầu đánh chết tần vô trần tần phong vô trần đều biết hắn chật vật về nước thậm chí bỏ qua lễ mừng mỗi năm đại điện đều là bởi vì tần phong tất cả đều là tần phong cố ý mà làm thật sâu tính toán thật ác đầu câm y ê u tần vô trần trong lòng khí nổ tức khắc hiểu bản thân tất cả tao ngộ tất cả đều là tần phong cái bẫy hắn liền nói ở trong linh tàng gặp được thần bí thích khách tại sao như thế trăm phương ngàn kế nhằm vào hắn nguyên lai người này là tần phong hắn cùng với tần phong cơ hồ là tử địch ban đầu ở tần phong khi còn bé hắn liền nổi lên sát tâm cũng lại còn nhường thái giám ức hiếp tần phong bây giờ tần phong đắc thế tất nhiên sẽ trả thù ẩm t ầ n vô trần không cách nào chịu đựng phẫn nộ ngạo nghệ xông vào thái tử lên ngôi nghi thức hắn hai cái tùy tùng cũng là đột nhiên cùng lên xoát xoát ba đạo bóng người tức khắc xuất hiện ở linh hoàng đế bên cạnh đám người kinh hô thấy rõ ràng ba người cầm đầu nam tử gương mặt lúc tức khắc kinh hãi lên tiếng là tam hoàng tử tần vô trần trở về tần vô trần giờ phút này sắc mặt băng lãnh khí cấp bại phôi nói phụ hoàng ta không phục thất đệ trở thành hoàng tử kẻ này âm hiểm xào trá kém chút đem ta giết chết ta sở dĩ về muộn chính là bởi vì kẻ này bố trí bấy rợp để cho ta bị vây hơn mười ngày kém chút mất mạng đồng thời bên cạnh ta mang về vô số cao thủ đều là đi vào thần thông võ giả bọn họ sớm đã tuyên phía dưới võ đạo lời thề hiệu chúng ta thiên kiếm vương triều hoàng thất kết quả bị tần phong giết sạch nét kẻ này lang tử giã tâm a dối trá tiểu nhân tân vô trần vừa đăng tràng chính là ngay trước trước mặt mọi người t i ể u tử lên án mạnh mẽ tần phong toàn trường đám người sắc mặt biến đổi đối tam hoàng tử tràn đầy một loại khinh bỉ mười phần xem thường tam hoàng tử lại không ít quý tộc cùng bách tính trong suy nghĩ Thần phong thế nhưng là một vị tốt hoàng tử a đại mạc thành bên trong vì nước vì dân diện chư ác bá còn phân tán vô số kim tiền cho gặp thai họa dân chúng cỡ nào vì vương triều bách tính cân nhắc dạng n à y một cái thân thiết chính nghĩa nhân vật là tuyệt đối sẽ không làm ra như thế ti tiện sự t ì n h không có khả năng tam hoàng tử đang nói láo ta cái thứ nhất không tin ta cũng không tin thái tử điện hạ phẩm cách cao quý vì nước vì dân sẽ không làm ra cái này sự t ì n h nhất định là tam hoàng tử bỏ qua đại đ i ệ n cố ý kiếm cớ muốn dội thái tử điện hạ nước bẩn vô số người vì tần phong khuyên bảo h i ệ n nhiên không tin tần phong giờ khắc này dân tâm sở hướng t ầ n phong chiếm cứ ưu thế cái này khiến tần phong đều có chút không có ý tứ đi lên may mắn mà có đại mạc thành chủ cho hắn làm quảng cáo nhường hắn danh khí mượn nhờ lần này đại đ i ệ n cấp tốc mở rộng hoàn toàn đóng tần vô trần mà tần vô trần cơ h ồ ngay tại chỗ bị vạn người chỉ trích vũ nhục thái tử điện hạ t ầ n vô trần giờ phút này khí n ộ công tâm trực tiếp buột miệng mắng một câu các ngươi tiện dân chớ có h ổ ngôn loạn ngữ linh hoàng đế lúc này nhữ mày ánh mắt hơi hơi k h ẽ động ngự khí lạnh xuống nói vô trần ngươi làm sao nói nơi này đều là vương triều bách tính xem như hoàng đế muốn vì quốc vì dân ngươi sao có thể như thế vũ nhục bản thân vương triều con dân t ầ n vô trần sắc mặt biến đổi thầm mắng bản thân quá khí n ộ l ờ i t h ề t ầ n phong tức khắc cười một tiếng lập tức ở tần vô trần vết thương sắt m u i đồng thời đập mông ngựa nói không sai nhất quốc tri quân chính là muốn tâm lo thiên hạ bách tính thịnh vượng vương triều hứng thú bách tính khổ vương triều vòng bách tính khổ bách tính mới là hướng căn cơ tần phong nói ra đại nghĩa lăng nhiên nhường sau lưng hạo thiên khuyển cũng không khỏi dùng móng nuốt che khuất mặt cảm thấy tần phong thật vô sỉ lúc này cảm giác tần phong mới là chân chính đại phản phái tần vô trần ủy khuất đến cực điểm hận không thể muốn đem tần phong cái miệng đó triệt để g ọ t xuống tới ô, ô. thái tử điện hạ trải nghiệm dân ý thái tử điện hạ tương lai lại là một cái nhân quân tốt một cái vương triều hứng thú mang bách tính khó khăn vô số bách tính bị tần phong cảm động đến lệ rơi đ ầ y mặt cảm thấy tần phong như thế nào như thế nào tốt cảm thấy tần vô trần đơn giản liền là vô cùng gay go mà không ít đại thần võ tướng đều hồi vị tần phong lời nói cảm thấy lần này lời nói rất có tang thương ý vị bọn họ cảm thấy rất có độ sâu rất có triết lý vương triều hưng suy khổ phải là dân chúng một cái vương triều căn bản không phải đ ỉ n h cấp c ư ờ n g giả mà là bách tính a vô trần chậm đối với ngươi hôm nay biểu hiện rất thất vọng cuối cùng linh hoàng đế vứt xuống một câu ánh mắt âm chầm rời đi sân bãi tần phong mang theo đủ loại quan mang từ tần vô trần bên người đi qua r ế o r ê u nói tam hoàng huynh bản thái tử đối với ngươi cũng rất thất vọng rất nhiều đại thần lắc lắc đầu đối tần vô trần cũng là thất vọng đại đ i ể n liền như vậy tán đi duy chỉ có tần vô trần lưu lại sắc mặt âm chìm đến cực điểm Ánh hắn biết, đi đi biết rõ lấy tần vô trần tâm tính nhất định không có khả năng nhường hắn thuận lợi hoàn thành phong thiện ở trong ba ngày sẽ đến đây ám sát hắn hắn vội vã trở lại vương phủ chính là vì bố cục dựa theo tần phong suy tính tần vô trần bị vây ở ra cắt lượng trận pháp chí ít cũng phải một tháng mới có thể được thả ra bây giờ ra hỏa này trước giờ đi ra như vậy thì chỉ có một loại khả năng hắn bị cao thủ cứu được vị k i a cao thủ đoán chừng vô cùng có khả năng bị tần vô trần đưa vào vương đô là một cái thai hoảng ẩm vương phủ bên trong bắc linh vương hầu cùng rất nhiều đại thần đều là cung nên tần phong đối tần phong đập mông ngựa đập đến quên cả trời đất thấy một bên lý tuyết m ạ n đều không nhìn nổi mà tần phong cũng là không có gì tâm tình nghe người ta đập mông ngựa dùng đến càng đơn giản lời nói đưa đi đám người sau đó tần phong chính là điều động r a cắt lượng mang theo nữ hoa đồ sơn nhã nhã đám người nhanh chóng bố trí ra một đạo tam giai đại trận dùng để xem như ngư võng đánh bắt một hồi tập s á t mà đến tần vô trận thiếu chủ đại trận đã làm tốt liền chờ đêm nay tam hoàng tử đến tự đầu nhập cảm b ấy r a cắt lượng âm hiểm cười lên tần phong gật đầu bắt đầu chờ mong nay dạng nguyệt sắp đến mà hoàng cung tam hoàng tử ở trong cung điện bái kiến hoàng hậu mẫu hậu thần phong cái kia tiểu tạp toái tại sao không chết lúc trước không phải để ngươi thỉnh cầu kiếm ảnh các thành viên đi ám sát hắn sao thần vô trần khí nộ i trứng mắt nhìn chăm chú hoàng hậu hoàng hậu cũng là nở nụ cười khổ nói cái kia tần phong ẩn tàng q u á sâu nhiều năm như vậy đến ta cũng coi là tần phong là một cái không cách nào tu luyện người bình thường thế nhưng là kiếm ảnh các dành cho tần phong đánh giá lại là tuyệt đại thiên tiêu coi như các chủ xuất mã đều chưa hẳn có thể giết h ắ n trước đó ta là nhìn ngươi thư tín sau lập tức tìm đến sát thủ đối tần phong tiến hành ám sát nhưng mà nhiệm vụ không riêng thất bại kiếm ảnh các còn rốt cuộc không tiếp nhận này nhiệm vụ hoàng hậu vẻ mặt đưa đám nói ra nàng biết rõ kiếm ảnh các lực lượng một khi nhiệm vụ thất bại liền sẽ liên tiếp ám sát thẳng đến mục tiêu chết đi nếu là hủy bỏ như vậy liền chỉ có một cái nguyên nhân cái kia chính là bị người ám sát thực lực siêu việt bọn họ tân vô trần nghe xong có một loại phát điên cảm giác cảm thấy tần phong ẩn tàng quá sâu nhìn đến đêm nay ta nhất định phải lấy tần phong mạng chó để tránh đêm dài lắm、mậu. mẫu mẫu hậu ngươi cũng chuẩn bị kỹ cảng lập tức đối linh hoàng đế xuất thủ không thể ở kéo phu hoàng g i a đáng tiếc con mắt cũng ngủ dĩ nhiên chọn chúng tần phong như vậy hắn nhất định bị ta giết chết tần vô trần ánh mắt âm c h ầ m lên thấy hoàng hậu đều là lạnh cả tim Trận, tần vô trần vì lúc này có thể đánh bại tần phong chính là lập tức ra khỏi thành hướng về hắn sư tỷ vị trí đổ trường chạy vội Tựa ma hồ muốn để ma nữ để b ạ chương hai trăm ba mươi lăm hẹn cược bạch lạc vương thành đổ trường cơ hồ là rất làm hỏa nhiệt địa phương từ sáng sớm đến tối nơi này cũng không thiếu dân cờ bạc những cái này dân cờ bạc đại đa số người đều là quý tộc thế gia bởi vậy nhiều tiền được chảy mỡ bất quá lúc này lại là có một cỗ mùi máu tươi từ đổ trường bên trong tảng ra nồng đậm đạt tới cực điểm tiếp lấy cực người nào nếu là còn dám đùa n g ị c h láo rời á ha ha chính là người này hạ tràng bạch lạc xinh đẹp thân ảnh đứng ở ở một đống tử thi nàng k h i n h thành cười một tiếng khắc vũ mị có thể nàng dưới chân thi thể phát ra kinh khủng khí tước làm cho đám người phát lạnh đồ trường vẹn vẹn tại bạch lạc bắt đầu đánh bạc thời điểm liền chết đi mười chín người cái này mười chín người chính là đổ trường bên trong một cái lao rời đội cái này lao rời đội kỳ thật cùng đổ trường người nhận biết xem như cấu kết với nhau làm việc xấu hố không ít người vật chỉ đáng tiếc lao rời đội nhìn chúng bạch lạc cảm thấy bạch lạc người đẹp nhiều tiền đáng giá dọa dẫm thế là chính là cùng bạch lạc cược giao động cái nắp so lớn nhỏ cái này võ giả thế giới bên trong giao động cái nắp có thể không đơn giản cái này cái nắp chính là huyền thiết chế tác mà thành phân chia chín cái đẳng cấp cao nhất đẳng cấp không có tiên thiên đỉnh phong tu vi căn bản giao động bất động mà cái này nhóm lao rời đội l i ề n tồn tại tiên thiên đỉnh phong tu vi đồng thời bọn họ còn tại cái nắp bên trong rót vào một loại chân nguyên tân ký cái này chân nguyên ấn ký nói đến cũng so so sánh đơn giản liền đem võ giả chân nguyên ngưng tụ áp xúc biến thành lực lượng tinh thể chỉ cần thi triển ấn ký người ý niệm khẽ động liền có thể điều khiển cái này lực lượng tinh thể cái này so với lên thế tục phạm nhân bên trong cái nắp hướng trong đó rót nước bạc càng thêm tinh diệu lao rời đội chơi đùa không nghĩ đến là bạch lạc đối với chân nguyên cảm giác năng lực phi thường c ư ờ n g đại vẹn vẹn một cái chính là nhìn ra cái nắp bên trong m ở ám thế là nàng giận dữ l i ê n đem cùng nàng tổng cộng cược tất cả mọi người đều là g i ế t đem bọn họ từng khỏa trái tim móc ra ném ở trên mặt đất bạch lạc toàn thân trên dưới giết người không có tiêm nhiễm một tiêu huyết coi như là móc ra trái tim cũng tiêm nhiễm không đến huyết huyết giống như là hạt cắt đồng dạng sẽ từ trên người nàng bay xuống làm cho nàng thân thể không nhốn bụi trần nàng giờ phút này lạ thường động nhân có thể tất cả mọi người đều là sợ hãi kinh hãi không ít người muốn chạy trốn có thể bị bạch lạc khí thế áp bách không dám đi lại một bước chỉ có thể ở bạch lạc uy áp phía dưới tiếp tục cùng bạch lạc đánh bạc không dễ chơi không dễ chơi mấy người cùng bạch lạc đánh bạc mấy cục sau bạch lạc phát hiện đám này ra hỏa để cho nàng để cho nàng thắng tiền thiếu khuyết kích thích thế là lần nữa phất tay một đạo c u ầ n bạo lực lượng mà ra đem cùng nàng bồi cờ người chém giết các ngươi nếu là lại không nghiêm túc một chút a ha ha ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy giết các n g ư ờ i sẽ nguyên một đám rút xương cốt đem bọn ngươi từng cây xương sần rút ra nhìn xem các ngươi chậm rãi chết đi bạch lạc d i ì u âm nói ra lộ ra yêu mị vô song có thể đám người trong lòng lại là âm hàn đến cực điểm cảm thấy lúc này mỹ nhân là một cái chính cống ma đầu cực chúng ta cược vô số người run r ộ n g nói kỳ thật bạch lạc vật đánh cược còn là phi thường tốt chỉ cần thành thành thật thật nhận nghiêm túc thật cùng nàng cược để cho nàng khai tâm một thanh cũng không có chuyện có thể luôn có người phá hư nàng tâm tình đối với phá hư nàng tầm tình người nàng một hạng là g i ế t không tha các ngươi chúng ta tới cùng nhau chơi đùa chơi cược chiến thú riêng phần mình chọn lựa lão hổ bạch lạc chỉ chỉ một nhóm quý tộc công tử doa đến quý tộc đám công tử ca kem chút đai tháo bọn họ trước đó riêng phần mình ngôn ngữ đùa dẫn bạch lạc bạch lạc làm như không thấy nhắm mắt không để ý tới chuyên tâm đánh bạc lúc này bạch lạc chủ động cùng bọn họ h ẹ n cược bọn họ s á c thực sợ muốn chết trong lúc nhất thời đều không ai dám tiến lên cùng bạch lạc hẹp cược ai Các cực, cái đám này đồ hèn nhát, tất nhiên không dám đánh người này hèn nhiên không sống sót làm cái gì. đồ làm tất sót bạch lạc s ắ cầm mặt biến đổi, chính là vây tay một cái, đem tay cái tộc các đệ tử diệt sát, vô số cô thi thể biến đổi, cái, cái kia chính nhóm không đệ đều đ các cô có là vây vô quý số u lâu. lạc Không cao hứng, ta không hứng, hứng. Bạch cao cao c ta ầ bó lớn kim phiếu đặt ở áp chu trên đ à i nói ai tới cùng ta đánh cược nàng chỉ chỉ phía trước mười nhức đầu lá hổ muốn cùng người giao đ ấ u thú chỉ đáng tiếc lúc này đám người bị nàng tàn khốc hạ phá lá gan đều cứng ngắc ở nguyên địa đổ trường các đại nhà cái nhóm cũng là cứng ngắc ở nguyên đ ị a đặc biệt là đổ trường lao bản cảm thấy bạch lạc đơn giản liền là giết người ma cũng lại còn cường đại vô cùng chí ít cũng là một vị thần thông võ giả cấp bậc nhân vật đổ trường lao bản trong lòng nước mắt băng cảm thấy tam hoàng tử tần vô trần đưa tới không phải một cái mỹ nữ mà là đại ma đầu hôm nay thoáng qua một cái đoán chừng ngày thứ hai đổ trường phải sập tiệm vô số chết đi quý tộc đệ tử gia tộc sẽ vây công hắn đổ trường giờ phút này bạch lạc gặp đám người k h i ế p đảm trong lòng lần nữa dâng lên vẻ tức giận đang muốn giết người đột nhiên sau lưng chuyển đến một đạo thanh âm ta tới cùng sư tỷ cược tần vô trần đột nhiên xuất hiện cười nhạt một tiếng xuất ra một thanh kim phiếu nói nếu là sư tỷ thắng tiền về sư tỷ nếu là sư tỷ t h u a giúp ta giết một chuyện bạch lạc lúc này không cao hứng không có người cùng nàng đánh bạc đấu thú bây giờ tần vô trần xuất hiện cái này khiến nàng ngoài ý muốn thế là khai tâm cười nói có thể hắc, hắc. vậy mau bắt đầu ta muốn áp chú cái kia số một l á o hổ bạch lạc chọn chúng số một l á o hổ mà tần vô trần thì là chọn chúng chín hào nói thật hắn cũng là không có cái gì nắm chắc bất quá vì nhường bạch lạc xuất mã đánh giết tần phong tần vô trần cũng chỉ có liều mạng tức khắc đấu thu trường mười đầu l á o hổ xuất hiện lâm vào một mảnh hôn chiến mấy đầu l á o hổ cơ hồ ở cùng thời khắc đó hướng về bạch lạc số một l á o hổ công kích bạch lạc thấy vậy tức khắc liền buồn b ự c làm sao số một lão hổ như thế kéo cừu hận à, thế mà đồng thời bị năm đầu lão hổ vây rết dáng dấp t r ắ n g cũng có sai tân vô trần lại là ở giờ phút này cười nhạt một tiếng cái này đấu thú kỳ thật rất có giảng cứu trong này lão hổ cơ hồ đã thành tinh đồng dạng thể phách càng khôi ngô lão hổ đều sẽ bị quần đầu tân vô trần ở sòng bạc trà trộn qua mấy năm điểm ấy tiểu thường biết vẫn có chân chính có thể lấy được chiến thắng lão hổ chỉ có so những cái kia vết thương nhiều dáng dấp gầy lão hổ trên người sinh ra hắn một mắt thấy đã có ba đầu lão hổ phù hợp điều kiện này bởi vậy chỉ có nhắm mắt lại tuyển một cái nhìn xem có thể hay không gặp may mắn mà cuối cùng thần vô trần khai tâm cười một tiếng hắn vận khí đều tốt chín hào lão hổ thắng thảm coi như hắn thắng hừ cái này đấu thu thật tả môn bất quá ta h ứ a thích tất nhiên thua ta chính là nhận cược chịu thua nói đi người nào khi dễ tiểu sư đệ cần bản sư tỷ đi giết người bạch lạc giật giật cánh tay cảm thấy rất lâu không có nghiêm túc đánh nhau có thể khiến cho hắn cái này sư đệ đau đầu nhân vật chắc chắn thực lực phi phạm người này liền ở trong vương phủ gọi là tần phong ta cùng với sư tị cùng một chỗ đi trước t ầ n vô trần cười nói bạch lạc xuất mã tuyệt đối có thể đem tần phong một đám người cho làm thịt ánh sáng nghĩ đến tần phong ở trong linh tàng cho hắn to lớn nhục nhã hắn chính là l ử a giận công tâm nếu không phải tần phong hiện tại phụ hoàng đã sớm đem hoàng vị truyền cho hắn hắn cảm thấy sư tôn nói không sai tần phong quả nhiên là hắn vận mệnh bên trong địch nhân vốn có nhất định phải mau chóng diệt trừ bằng không thì thả hắn trưởng thành hậu quả khó mà lường được chương 236, liên hoàn t r ậ n pháp ánh trăng lộ ra một vẻ đỏ tươi nay dạ vương phủ bởi vì có đặc thù khách nhân muốn tới bởi vậy lộ ra phá lệ yên tĩnh tất cả mọi người đều là lặng lẽ trốn ở gian phòng đều không dám ra ngoài bất quá tần phong đám người lại là ngồi ở vương phủ to lớn nhất một cái v i ệ n tử dâng lên hỏa nên ngang thịt nướng thịt này cũng không phải đơn giản thịt mà là một tôn hỏa xạ yêu vương thịt chất thịt giàu có to lớn lực lượng là tần phong cô ý mệnh lệnh hạo thiên quyển đi vương triều bên ngoài một chỗ cổ rừng rậm bên trong giết rừng rậm tri vương hỏa xạ yêu đem hỏa xạ yêu thi thể kéo về tiến hành thịt nướng dùng cái này chúc mừng hắn trở thành thái tử ở một cái to lớn dàn nướng hỏa xạ yêu bị tần phong hoàn mỹ cắt đứt trở thành k i u đoạn sỏ sâu ở hỏa diễm trồng lên tiến hành nướng cái này hỏa diễm cũng không đơn giản chính là rất tần phong nuốt ăn biến ảo mà ra chân nguyên tri hỏa tần phong từ khi ăn sau đó liền là hỏa linh chi thể tự do đem chân nguyên tri lực chuyển hóa làm hỏa diễm là thiên sinh hỏa diễm người đồng thời liền hồn thiên đế hư vô thôn viêm đều không cách nào thôn phệ hắn hỏa diễm đồng thời hắn tự thân hỏa diễm tri lực còn có thể thôn phệ hồn thiên đế hỏa diễm bậc này chỗ thần kỳ nhường hồn thiên đế đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ cảm thấy tần phong không hổ là bọn họ thiếu chủ thần kỳ thủ đoạn liền là nhiều không bao lâu một cô thịt nướng hương khí chính là bay đầy ở trong đại viện cỗ này mùi thơm làm cho bắc linh vương hầu cùng rất nhiều người trong vương phủ đều là không nhịn được vụ trộm chạy tới sân nhỏ hướng về phía tần phong không có ý tứ nói có thể hay không phân điểm a tần phong cười một tiếng nếu là chư vị không sợ một sẽ có nguy hiểm như vậy thì ngồi ở ăn thịt nướng cùng rượu ngon a thế là từng chương cái bàn bị bài trí ở trong đại viện không phải liền là cường địch sao thái tử điện hạ gặp nguy hiểm chúng ta nhất định phải cùng thái tử điện hạ tổng cộng cam tổng cộng khổ chống cự nguy hiểm vương hầu cùng quý phủ rất nhiều cao thủ một mặt chính khí sau đó lập tức vây ở trên mặt bàn bắt đầu hưởng thụ tần phong mỹ thực thịt nướng bọn họ vẻn vẹn ăn một miếng liền khen không rứt miệng cái này thịt nướng vị đạo nhất tuyệt đồng thời bên trong còn có một cô ôn hòa hỏa nguyên chi lực ta thể nội hàn lưu cho cỗ này lực lượng cho trừ bỏ tức khắc cảm giác công lực gia tăng quá ăn ngon cái này hương lạc gia vị để cho ta cảm thấy niềm vui chản trẻ giống như trở lại thanh xuân ta khóc đời này chưa bao giờ ăn vào như thế mỹ vị còn có thịt nướng bên trong mang đến lực lượng ôn hòa cùng nóng rực cùng tồn tại cọ rửa kinh mạch tiên thiên võ giả trường kỳ phục d ụ n g có thể tinh tiến tu vi sớm ngày đột phá thần thông võ giả vô số người nếm qua thịt nướng đều cảm thấy cỗ này vị đạo có thể khiến cho bọn họ dư vị trung thân đồng thời cái kia thịt nướng bên trong mang đến cường đại dược hiệu càng làm cho bọn họ được ích lợi không nhỏ lý tuyết mạn nhìn chằm chằm tân phong Cảm trong h phong hỏa này biến hóa thật là lớn. hai tháng ấ y này tần t biến lớn, giá là ư ớ c vẫn là ở tại h à cung chỗ sâu, sau, không người hỏi thăm nghèo túng hoàng tử. Hai tháng này hỏi thăm Hai tử. lúc i biến thái ề n thành còn sẽ nấu ăn thật ngon, có thể nếu hắn tử, thật thể thê tử, thật có sẽ đ n hạnh g là h p ú đến cực điểm. Trong cực lơ ú c l đãng lý tuyết mạn hướng về vạn thánh vương triều cựu công chúa công tôn thanh tuyết nhìn lại chỉ thấy nàng ở tần phong một bên cầm một cái mâm nhỏ dùng đến đua kẹp lên một khối thịt nướng đút cho tần phong tức khác liền b i ể u m ô i ra cảm thấy cái này khắc quốc công chủ thật là hiền lành cùng công tôn thanh tuyết so ra tựa hồ nàng liền lộ ra rất nhỏ công chúa khí chất h ừ không biết tại sao lý tuyết mạn ăn giấm khô nữ hoa cùng đồ sơn nhã nhã một cái cuồng ăn thịt nướng một cái quát lên điên cùng rượu ở trong đám người cũng xem như một đạo phong cảnh làm cho vương phủ đám người chật chật kỳ quái bất quá có người cảm thấy hai nữ bóng lưng khuynh thành đang suy nghĩ các nàng mặt nạ phía dưới hẳn là tư dung tuyệt thế chỉ đáng tiếc các nàng coi như ăn đồ vật cũng không có gỡ xuống che đậy nửa cái bộ mặt mặt nạ chỉ có da cắt lượng tính một cái canh giờ hướng về phía chính đang thịt nướng tần phong nói thiếu chủ thời điểm không sớm bọn họ hẳn là muốn tới tần phong cười một tiếng nói vậy chúng ta mở ra trận pháp màn sáng bắt đầu n g h ê n đón bọn họ a từ lúc ban ngày h ắ n cùng với da cắt lượng liền ở trên dưới vương phủ không được thiên la địa võng đủ loại bẫy dập trận pháp phô thiên cái địa thấy bắc linh vương hầu đều mí mắt t r ự c n h ả phân phó quý phủ các đại nô buộc tuyệt đối không nên đi ra cửa phòng coi như muốn đi nhà vệ sinh cũng dẫn theo thùng ở chính mình gian phòng giải quyết b ằ n g không thì nhiều như vậy tam giai trận pháp bấy dập vô luận bất kỳ một cái nào đều đủ để diệt s á t tất cả người tức khắc g i a cắt lượng quạt lông khẽ huy động chính là ở hư không hiện ra một đạo chân nguyên tụ tập mà thành lực lượng màn sáng đạo màn sáng này lấy tần phong lý giải kỳ thật giống như là xem phim một dạng hắn có thể đem mỗi một cái bấy dập trận pháp bên trong tất cả màn ảnh đều cho hoàn m ỹ phơi bày ra g i a cắt lượng là trận pháp đại sư hắn ở trên vương phủ bố trí mà ra trận pháp cùng sở hữu 7749, b ị hắn xưng là liên hoàn sát trận mỗi một đạo trận pháp đều là đại sát c h i trận bên trong trận pháp c h i lực toàn bộ đều là trí mạng cái này trận pháp đã có thể chôn giết thánh vực võ giả đám người cũng tò mò nhìn qua đạo màn sáng này cảm thấy có chút thần kỳ thiếu chủ ngươi nói đêm nay thích khách thực sẽ rơi vào trận pháp bên trong sao hạo thiên khuyển hiếu kỳ hỏi trận pháp hố người hạo thiên khuyển đã không phải lần đầu tiên gặp được lúc trước ở trong linh tảng tần phong liền mượn nhờ trận pháp hố không ít người cái kia trang diện hơi một tí liền làm ấ y trăm người chết đi thảm liệt đến cực điểm đương nhiên sẽ rơi vào trong đó đồng thời còn sẽ đụng vào tất cả trận pháp tần phong con mắt mỉm cười ăn một khối công tôn thanh tuyết uy tới thịt nướng đám người n g h i hoặc cái này rơi vào một chỗ trận pháp làm sao toàn bộ trận pháp đều sẽ phát động đây ra cắt lượng tranh thủ thời gian giải thích nói ta đây trận pháp có thể không tầm thường chính là liên hoàn chi trận n g ư ơ i nếu là chúng một đạo liền sẽ triệt để kích phát cái khác bốn mươi tám đạo n g ư ơ i muốn đi ra trận pháp liền nhất định phải bài trừ bốn mươi chín chỗ đám người nghe vậy tức khắc cảm giác tê cả ra đầu đối ra cắt lượng sinh lòng sợ hãi cái này liên hoàn chi trận có thể toàn bộ đều là tam giai trận pháp a thời gian ngắn như vậy liên tục bố trí nhiều như thế trận pháp thực sự là quá đáng sợ coi như là trận pháp đại tông sư đều không cách nào làm được mà lúc này đám người kinh ngạc phát hiện màn sáng đã xuất hiện mấy đạo bóng người nhìn chăm chú xem xét rõ ràng là tần vô trần bọn họ vương phủ cửa ra vào t ầ n vô trần cười lạnh nói sư tỷ chúng ta đến nơi này chính là vương phủ ta cái kia cửu nhân liền ở bên trong bạch lạc thon dài lông mi nháy mắt c h ậ t c h ậ t nói cái này vương phủ không tệ à, liền cùng hoàng cung mở dạng đi thôi chúng ta tiến vào bạch lạc nói xong dự định phá cửa mà vào t ầ n vô trần dọa đến tranh thủ thời gian ngăn lại nói sư tỷ không thể chúng ta vẫn là bay thẳng tiến vào a Cái này vương phủ bên phủ tân r trận trở tránh o vào, n nhất định bị người không được trận pháp. Tất nhiên giết người, liền chiến thẳng lạng này giết. Sư tỉ ngươi cũng sòng lãng gian. g giết giết. giá pháp. chui phí thời Tất tốc tốc tỉ tốt trở về tiếp tục tỉ t được đem để bị bạc Sư sư vui kẻ lẽ A, vừa, quý về ở vô trần xấu hổ nói xong hắn nhưng thật ra là bị tần phong cho hố sợ linh tàng chuyến đi làm cho hắn nội tâm lưu lại ám ảnh đối mặt tần phong hắn muốn cẩn thận từng ly từng tí cẩn thận làm việc bạch lạc nghe vậy cũng cảm thấy vậy lười nhác lãng phí thời gian đối phó một nhóm tiểu lâu la vẫn là nhanh chóng giết thế là chính là đi theo tần vô trận cùng hắn hai cái tùy tùng trực tiếp đột nhập hư không ở vương phủ không t r u n g phi hành tìm kiếm tần phong vào ở địa điểm đem hắn ám sát bất quá liền ở bọn hắn bay vào vương phủ trên không một khắc kia vương phủ bên trong trận pháp oanh một tiếng liền như vậy phát động chương hai trăm ba mươi bảy trận pháp quỷ dị một đạo kỳ dị lôi điện quan mang nổi lên tức khắc thiên không một tiếng oanh minh nổ tùng vô tận mạch quang làm cho người hoa mắt tần vô trần cùng hai cái tùy tùng sắc mặt trắng bệnh không nghĩ đến cái này hắn sao cũng trúng chiêu trận pháp đều vùi sâu vào trong hư không rất đáng hận bạch lạc thì là nhún mày kinh ngạc nhìn tần vô trần một cái nói ngươi không phải nói bầu trời này không có trận pháp sao chúng ta làm sao một đi lên liền chạm đến trận pháp quả nhiên không thể nghe ngươi hẳn là đi cửa chính đá cửa tiến vào bạch lạc đưa tay bắt đầu chống cự tập sát mà đến lôi quang tần vô trần cũng là khỏe miệng thẳng tắp run dậy cảm thấy cái này tần phong quá âm hiểm khiến người ta khó mà phòng bị mai phục trận pháp đều vùi sâu vào hư không sớm biết do hắn liền đ ộ i địa hắn liền không tin đ ộ i địa còn có thể gặp được trận pháp mà giờ phút này cái này hư không cũng có trận pháp a đám người kinh hô biến đổi ăn thịt nướng biến đổi kinh ngạc dùng ánh mắt nhìn qua trước mắt màn sáng nhìn xem trận pháp bên trong tình huống không riêng hư không có coi như dưới mặt đất cũng có g i a c á t lượng giải thích nói đám người nghe vậy đều là một trận trái tim băng giá không khỏi vì xâm nhập trận pháp bốn người cảm thấy mặc nghiệm lên hình tượng này thật xa hoàn toàn nhìn không rõ ràng trận pháp bên trong là thứ gì người ta chỉ có thể thấy rõ ràng bên trong có xinh đẹp nữ tử lý tuyết mạn muốn nhìn một chút đến tột cùng là người nào d á m ở trên vương phủ ám sát t ầ n phong ra cắt lượng cười một tiếng đem màn sáng màn ảnh kéo dài tức khắc bắc linh vương quý phủ hạ nhân đều là trong lòng giật mình bọn họ nhìn thấy ám sát người cứ nhiên là tần vô trần tần phong tam hoàng huynh cái này tần vô trần quả nhiên không phải đ ồ tốt lý tuyết mạng khí nộ đem tần vô trần khinh bị thấu triệt nàng cảm thấy vị này đã từng vương triều lần thứ nhất thiên tiêu khí lượng thực sự là chật hẹp dĩ nhiên gan lớn đến chui vào vương phủ ám sát tần phong nghi hoàng vị đều muốn điên l ê n rồi nàng liên b u ồ n b ự c tần vô trần dù sao cũng là tam tinh thế lực nhân vật tại sao để mắt một cái nho nhỏ sơ dài vương triều hoàng vị đối với hoàng vị cứ như vậy chấp nhất cái này tần vô trần cũng quá ngưng cổng bắc linh vương hầu lý hạc cũng là tức giận hắn vừa ăn thì nướng vừa nói lúc trước ta ngất mắt bị mù như thế lanh huyết vô tình người coi như về sau làm hoàng đế cũng là một cái bạo quân sau đó lập tức đập tần phong mâm ngựa nói nếu là thái tử điện hạ không chê tiểu nữ nhất định phi thường nguyện ý cho thái tử điện hạ làm cái phi tử lý tuyết mạn nghe xong khuôn mặt đỏ lên thầm nói lao cha quá vô sỉ ma m a n ảnh nhất truyền lúc này trận pháp tần vô trần chật vật đến cực điểm bọn họ trước mắt mới từ cái thứ nhất trận pháp bên trong đi ra lúc đầu coi là cuối cùng an toàn chỗ nào biết rõ vừa mới vừa rơi xuống mặt đất chính là tức k h ắ c hiện ra từng đạo từng đạo hát sắc hỏa diễm lúc này tiến nhập liên hoàn trận pháp đạo thứ hai đại trận hỏa diễm bấy dập loại hình trận pháp cái này trận pháp so với trước đó lôi điện đại trận còn muốn cường đại một chút quân quân hỏa diễm chi lực cấp tốc buộc phát ra mang theo cực kỳ cường đại lực lượng lấy tấn manh tư thế thôn diệt tần vô trần bốn người tân vô trần cùng hai cái tùy tùng sắc mặt lại là t r ắ n g nhuận trong lòng vô số nhức đầu hắc cẩu đang điên cuồng lao nhanh vận khí này đen đ u ổ i như vậy lúc vừa mới vừa rơi xuống lại phát động bấy dập trận pháp tân vô trần cùng tùy tùng đ ộ i vàng tranh né hai cái này tùy tùng thế nhưng là hắn cuối cùng hai cái thủ hạ sớm đã bước vào thánh vực võ giả tức khắc hai người mở ra lĩnh vực c h i lực chỗ nào biết rõ cái này lĩnh vực c h i lực một mở ra hỏa diễm trận pháp chính là buộc phát ra vô tận hỏa diễm tri tiễn những cái này t i ệ n giống như từ hàng cổ mà tới giống phá vỡ thời gian không gì không phá hào hào hai người ngưng tụ ra chân nguyên lĩnh vực cơ hồ ở nơi này nháy mắt phá vỡ hai người sắc mặt trắng bệnh vội vàng kinh hô thiếu chủ cứu ta tân vô trần nghe nói chỗ nào quản được hai người này nhìn thấy cái k ê hỏa diễm chi tiễn chạy như bay đến d o a đến vội vàng thi triển ra bảo mệnh thủ đoạn ở trước người ngưng tụ ra vô tận lực lượng ầm ầm vô số hỏa diễm chi tiễn chính là trực tiếp quán xuyên hai người nhục thân hai cái thánh vực võ giả cấp bậc nhân vật chính là ở hỏa diễm chi tiễn phía dưới nhao n h a u vẫn lạc một màn này thấy vương phủ trên dưới tất cả mọi người đều là chừng lớn mắt cầu trong miệng thịt nướng đều kém chút phun ra cái này hỏa diễm bấy dập loại hình trận pháp thực sự là dữ dội nhường bọn họ không rét mà run run sợ kinh hãi liền chân chính thánh vực võ giả đều là đang nháy mắt diệt s á t cái này trận pháp đại khủng bố đáng chết tân phong tần vô trần lúc này tâm đều đang nhỏ máu hắn thu nhận cuối cùng hai cái võ đạo cao thủ cũng chết rồi trừ bỏ sư tỷ hắn cơ hồ thật liền là người cô đơn trong tay không có bất luận cái gì có thể sử dụng nhân vật tức khắc hắn đem tần phong mắng một cái út sấp đ a n g chết tần phong tiểu hôn đ à n giờ khắc này nữ ma đầu bạch lạc cũng là bị g i ế t đến vô số hỏa diễm chi t i ễ n trọc giận nàng mép váy chỗ đã bị một đạo hỏa diễm chi t i ễ n cho đốt làm cho nàng vội vàng huy động chân nguyên hình thành lĩnh vực dập tắt hỏa diễm bạch lạc cũng là hiểu được một chút trận pháp biết rõ càng là cường đại trận pháp thì càng cần hao phí to lớn linh lực xem như thôi động trận pháp lực lượng như thế công kích thủ đoạn không có tận cùng trận pháp đến tột cùng lại như thế nào bố trí cái này khiến nàng rất là hiếu kỳ cùng kinh hãi nghị phá ra đầu đều nghị không thông cái này trận pháp đến tột cùng lại như thế nào vận chuyển đông nhiên nàng phát hiện bản thân dùng để ngăn cản hỏa diễm chi tiễn lực lượng thế mà quỷ dị ở từng chút một biến mất tức khắc nàng não hải linh quang l o ạ lên minh nộ g cái này trận pháp nắm giữ lớn cổ quái dĩ nhiên có thể hấp thu trận pháp bên trong võ giả lực lượng tiến tới chuyển hóa thành trận pháp vận chuyển lực lượng chỉ cần trận pháp bên trong người còn sống như vậy trận pháp liền nắm giữ vô hạn động lực đối với sát trận tới nói đây quả thực là k ỳ t á c không đem người giết chết trận pháp là không ngừng vận chuyển lực lượng vô cùng vô tận lâm vào trận pháp người lực lượng càng mạnh trận pháp uy năng cũng sẽ gấp b ộ i cơ hồi nháy mắt bạch lạc chính là nhìn thấy vừa mới chết đi hai cái thánh vực võ giả thi thể lập tức phân giải chuyển hóa trở thành tinh khiết lực lượng bị trận pháp nhấp vào trận pháp hỏa diễm chi tiễn lại cường đại mấy phần man sáng nhìn thấy một màn này đám người sợ ngây người không thể tưởng tượng hồn thiên đế giờ phút này cười ngạo nghễ nói lão phu hư vô thôn viêm nghị không ra còn có thể dung nhập trận pháp mọi người vừa nghe có chút mọi bức một bên ra cắt lượng liền giải thích nói hồn huynh thể nội thiên phú thần thông hư vô thôn viêm có thể đem vạn vật chuyển hóa làm lực lượng ta mượn hắn cái này thần thông hỏa diễm mô phỏng ra một đạo hỏa diễm bản nguyên xem như trận pháp vận chuyển đầu mối then chốt bởi vậy ta trận pháp có thể thôn vệ trận pháp bên trong võ giả lực lượng trừ phi võ giả chết đi nếu không trận pháp sẽ v i n h viễn không dừng lại công kích võ giả đám người vừa nghe đều là kinh hãi cảm thấy loại này trận pháp thật đúng là ăn thịt người không nhà xương vừa tiến vào nếu là không cưỡng ép phá giải trận pháp lâu hao tổn nữa tất nhiên sẽ đem hắn diệt sát lý hạc nghĩ tới cái này dạng hấu người trận pháp trước mắt tần vô trần đám người chỉ phá một đạo còn có bốn mươi tám đạo tức khắc vì tần vô trần đám người mặc n i ệ m lên chương hai trăm ba mươi tám bạch lạc khí n ộ ngay ở tần phong đám người thảo luận trận pháp chỗ tinh diệu lúc trận pháp bên trong bạch lạc đã tức g i ậ n đến thẳng tắp cẳng ắ n răng chửi đ ố i nói tần phong tiểu hôn đản rất tốt người thành công chọc giận ta bạch lạc thích nhất một t h ầ n váy đều bị hỏa diễm chi tiến đốt mép váy cái này khiến nàng không cao hứng nàng đối với thiên kiếm vương triều cái này cấp thấp cấp bậc quốc gia từ trước đến nay khinh thường sử dụng kiếm có thể lần này nàng muốn phá lệ tần phong quỷ này t r ậ n pháp đưa nàng triệt để làm p h á t bực hoa một đạo huyết sắc kiếm mang từ nàng lòng bàn tay bên trong phù hiện tức khắc một thanh cường đại đỏ tươi huyết kiếm bị cái kia xinh đẹp tay phải nắm chặt nàng con ngươi ở thời khắc này hóa thành như máu tươi đỏ tươi cả người khí thế đại biến không có yêu mị không có ý cười toàn bộ hóa thành băng lãnh nháy mắt này nàng như là một vị đẫm máu tu la toàn thân trên dưới c h á n phóng sắc ý nhìn qua bạch lạc trong tay đỏ tươi kiếm tần vô trần cũng là trong lòng giật mình con ngươi cọ rụt lại thanh kiếm kia là hồn huyền tông bí bảo khí cụ huyết hồn kiếm tần vô trần chừng lớn hai mắt lên tiếng kinh hô thanh kiếm này đáng sợ đến cực điểm nghe nói là hồn huyền tông năm đó lấy vô số thánh vực võ giả màu tươi nhuộn đỏ chế tạo mà thành một thanh thần b i n h kiếm kiếm này chính là thiên phẩm t ầ n thứ siêu việt địa phẩm có thể nói là tông môn chấn tông chi bảo đã ra đời một chút linh thức một khi ra khỏi vỏ có thể tự chủ giết người thú liệp sinh mệnh nâng ly máu tươi lúc trước đúc kiếm giả từng lấy mấy vị lão giả vì hiến tế phẩm trở thành kiếm này vong hồn nhường kiếm khi nhiễm lên cường giảm á u ngưng tụ vô tận s ắ c ý tân vô trần vẹn vẹn nhìn mấy lần chính là cảm giác trên thân kiếm phát ra kiếm ý cùng bạch lạc phát ra s ắ c ý hoàn mỹ hợp nhất nhường hắn cảm thấy toàn thân mỗi một cái tế bào đều ở dùng mình run sợ kinh hại a không nghĩ đến tông chủ dĩ nhiên đem kiếm này cho bạch lạc chẳng lẽ muốn đem cái này nữ ma đầu bồi dưỡng thành đời sau trưởng môn hay sao tân vô t r ầ n trong lòng nghĩ mà sợ nếu bạch lạc trở thành hồn huyền tông trưởng môn đây chính là tất cả mọi người ác ngộng tốt nhất nữ tử này chết ở nơi này cùng tân phong có thể đồng quy v u tận là tốt nhất tân vô t r ầ n cười lạnh trong lòng dâng lên ác ý hoa bạch lạc chạm ra một kiếm huyết quang đ ầ y trời một kiếm này lập tức chính là phá vỡ hỏa diễm chi t r ư ợ một kiếm này huy năng cũng làm cho tần phong đám người hiểu được bạch lạc chân chính thực lực bạch lạc đã bước vào thánh vực võ giả thứ hai đại cảnh giới kính ảnh cảnh này cảnh giới có thể ở trong lĩnh vực h u y ệ n hóa ra bản thân chân nguyên phân thân bạch lạc vừa mới chạm ra một kiếm ở chính mình trong lĩnh vực sớm đã xuất hiện hơn mười cái nàng phân ảnh những cái này phân ảnh cùng nàng chiêu thức một dạng hướng về phía trận pháp c h ả m một kiếm khiến được cái này một kiếm siêu phàm nhập thánh công phá trận pháp tuy theo hỏa diếm trận pháp biến mất không thấy gì nữa ngay ở bạch lạc đang muốn b u ô n g l ỏ n g một hơi lúc tức khắc vô biên vô tận vông dương đại trận lại là nổi lên cái này còn có hết hay không bạch lạc là thật buồn bực băng diễm gương mặt tràn ngập một loại khó có thể áp chế phẫn nộ nàng pháp sư một khi tìm tới tân phong nhất định muốn đem cái này tiểu hỗn đ ả n từng cây xương s ư ờ n toàn bộ rút ra nàng thân ảnh tịch lệ phát ra hồng sắc q u a n g mang lần nữa một kiếm đem ngưng tụ ra hải dương đại trận phá vỡ tân vô trần lúc này lập tức cất cánh rời đi mặt đất tuyệt đối không thể đứng ở trên mặt đất hắn cho rằng trên mặt đất nhất định sẽ đụng vào trận pháp chỗ nào biết rõ c ư ớ c này vừa mới vừa rời đi mặt đất lại là một đạo trận pháp khởi động đem bọn họ bao phủ vô biên vô tận lôi điện trận pháp lại một lần p h ù hiện so đạo thứ nhất lôi điện trận pháp càng cường đại tân vô chuẩn bị một đạo lôi điện bổ chúng suýt nữa mất mạng thẳng tắp nhập vào mặt đất hắn cả người hát thành t h a n cốc miệng phun bôi đen khói có một loại khóc không g a nước mắt cảm giác loại cảm giác này cùng linh tàng bên trong bị trận pháp tập sát cực kỳ tương tự hắn có một loại ngày cậu cảm giác lần này tới vương phủ ám sát tần phong làm sao sẽ bị ra hỏa này vị bạc tiên tri bày ra như thế đáng sợ trận pháp đến đối phó hắn ầm ầm tức khắc thiên không lại là rơi xuống mấy đạo đáng sợ lôi điện tân vô trần bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh vội vắng nói sư tỷ cứu ta chúng ta đổ ước bên trong tựa hồ chỉ có giúp ngươi chém tần phong cái này tiểu khống nạn chưa nói qua muốn làm ngươi bảo mẫu a bạch lạc l ư ờ i nhác để ý tới tần vô trần chuyên tâm phá trận nghe vậy cái này khiến tần vô trần có một loại thổ huyết xúc động em gái n g ư ờ i mọi người dù sao cũng là đồng môn sư huynh đệ có thể hay không biệt như thế gặp chết không cứu tần vô trần tranh thủ thời gian xuất ra một đạo sư tôn cho hắn bảo mệnh át chủ bài một đạo ngọc phủ cái này ngọc phủ phía trên khắc ấn cường đại minh văn tần vô trần bình thường sẽ không lấy ra dùng bây giờ sống chết trước mắt không cố được nhiều như vậy minh văn Ở võ đạo t hắn ế giới là cực được, kỳ khó được, đồng dụng hộp văn, triển thi ra m t kết thể t đạo đại đỡ bảo cường chống lực có lượng, minh văn ra một đạo cường đại bảo hộ kết giới, i hộ ế xuống. Hắn hụt máu càng nhiều lôi quang nhao nhao đều hướng về hắn n ệ n như điên mà đến làm cho hắn toàn bộ mặt đều bắt đầu co c ắ p làm sao cái này những cái này lôi điện không oanh bạch lạc duy chỉ có a n h hắn ha ha phiền muộn à. bản thái tử chuyên môn nhường lôi điện oanh ngươi nhìn xem ngươi có bao nhiêu bảo mệnh át chủ bài sân rộng thần phong lúc này cười lạnh phun ra thật m u ố n trận pháp vô tận lôi quang không ngừng rơi đập hào hào tân vô trần trong tay ngọc phủ minh văn khắc cấn chính đang dần dần trở thành n h ạ n hắn đang nhỏ máu như thế một đạo minh văn hắn từ khi lấy được lên liền không có động tới hắn như thế chân quý đạo này minh văn mà lúc này vì chống cự lôi điện lại muốn sử dụng đến biến mất dưới đáy cái này khiến hắn trong lòng khó có thể bình tĩnh rên dì lên hắn không ngừng bắt đầu chửi mắng tần phong rầm rầm rầm chỉ đáng tiếc lôi điện liên tục ngược lại tăng lên biến càng thêm mãnh liệt tần vô trần dọa đến sắc mặt tái n h ự tấu kinh khủng không thôi cầm ngọc phù tay đều đang run run y cảm thấy lần này sư tôn đưa cho hắn minh văn xem như muốn triệt để sử dụng hoàn tất giang giác ngay một khắc này lôi điện trận pháp phá vỡ tần vô trần được cứu âm thầm bung lỏng một hơi nhưng mà hắn nhìn một cái lòng bàn tay ngọc phù đã pha thoái hắn khóc trân quý như thế minh văn có tiền mà không mua được lại bị hắn hao tổn ở một chỗ c h â n pháp thần phong ta với ngươi thế bất lưỡng lập muốn ngươi chém thành muôn mảnh hắn ở vương phủ gầm thét bạch lạc giờ phút này cũng là khiêng huyết hồn kiếm sắc mặt dữ tợn lộ ra một vòng lạnh lẽo cô quản cùng ngạo nghễ hướng về phía vương phủ bên trong viện gầm thét tần phong tiểu hôn đản có bản sự cùng ta đi ra đơn đấu hai người đồng thời lên tiếng bất quá tần phong cũng không có đáp lại bọn họ đáp lại bọn họ lại là một đạo cực kỳ đáng sợ trận pháp bạch lạc thấy vậy khoe miệng co giật lên cái này trận pháp làm sao không về không a nàng cùng tần vô trần hai người tiến vào vương phủ cái này còn không có đi một trăm mét liên tiếp lâm vào bấy dập trận pháp ngay ở vừa rồi nàng liên động đều không có động bấy dập trận pháp lại khởi động đem bọn họ vây quanh cho tới nay bạch lạc ngạo khí vô song cường đại đến cực điểm ở trưởng trong tông giết. lao môn liền trưởng lao đều dám đều chương ó t ể chúng cái pháp h này trận n sau đó, hai trăm ba mươi chín nọ mạnh hết đà ầm ầm từng đạo từng đạo trận pháp bị kiếm quang pha thoái bạch lạc mang theo tần vô trần ở liên hoàn trận pháp bên trong qua qua lại lại xuyên toa tần phong tiểu hôn đản ngươi một cái thất đức tiểu quỷ chờ ta ra ngoài ta nhất định muốn nổ ngươi sơn g sườn bạch lạc xem như giận điên lên quỷ này trận pháp tầng tầng lớp lớp căn bản là đi không ra đi nàng hiện tại có một loại muốn làm thịt người xúc động một bên phá giải trận pháp một bên trong miệng mắng to tần phong mà tần vô trần thì là lệ rơi đ ầ y mặt phi thường khiếp đảm giám ở bạch lạc sau lưng tần vô trần cơ hồ ở tần phong cho mắng út sấp ở trong trận pháp lớn bộ môn trận pháp sức công kích đều hướng về hắn đánh tới cái này hắn hiểu được nhất định là tần phong ở khắc cấn nhằm vào h ắ n hắn sư tôn lưu lại minh văn sớm đã dùng hết làm cho hắn đau lòng không thôi mà lúc này càng thêm đau lòng không thôi là trong tay hắn thu thập đến địa phẩm khí cụ trước mắt trong tay hắn hết thể có bốn kiện địa phẩm khí cụ mỗi một kiện địa phẩm khí cụ đều thập phần cường đại là hắn hao phí vô số tâm huyết đ à o móc linh tàng được đến những cái này địa phẩm khí cụ mặc dù không có đạo kia minh văn c h â n quý thế nhưng xem như trí bảo mỗi một kiện giá trị liên thành tân vô trần lúc này vì mạng sống, chỉ có đem cái này mạng sống, này Bốn vì đem trí xuất ra. Bốn kiện bảo kiện thứ r í bảo, p â thuân n trận, mà hắn thì là trốn ở hậu phương, mượn nhờ bốn kiện dẫn điện trận pháp bên trong. Tân、Vũ、trần kiện biệt bài, Bạch bảo, bạch kiếm khải phi đi Lôi trước thì t là lạc là lạc lực. mà khí, Dầm dầm dầm. phía phá hậu pháp hấp hỏa pháp h rác, đao. ở ở vì vô nhất trí bảo khải giáp đã bị lôi điện đánh cho đen x ì cảm giác giống như là là từ hầm cầu bên trong móc ra một dạng hắn đau lòng đến k ị c liệt cái này bà bối chính là địa phẩm thượng đẳng có tiền mà không mua được là từ bắc vực biên cảnh một chỗ nhị cấp linh tàng bên trong may mắn thu hoạch được nếu là ném cho hát thị thương hội sẽ làm cho tam tinh cấp cái khác thế lực hoặc là tông môn nhao nhao tranh đoạt hắn trước mắt vì ngăn lôi điện phòng ngừa bị chém quen trí bảo khải giáp đã hy sinh triệt để mất đi linh tính hóa thành một đống đen xì sát vụn thần phong đợi ta sư tỷ phá trận định để ngươi sống không bằng chết tân vô trần gào thét trong lòng đã không phải đang nhỏ máu mà là ở đổ máu cảm giác lần này ám sát tần phong có một loại muốn mất cả chỉ lẫn trải cảm giác đại viện tần phong thông qua màn sáng nhìn thấy tần vô trần giữ t ậ n mặt nạ cùng g ầ m thét khoe miệng hơi hơi liệt lên nói tăng lớn trận pháp hỏa lực đem tất cả trận pháp sức công kích toàn bộ ném cho tần vô trần a bản thái t ử hôm nay liền muốn nhìn xem g i a hỏa này đến tột u cùng có bao nhiêu bảo mệnh át chủ bài hắn có bao nhiêu ta muốn nát hắn bao nhiêu nhường hắn biết rõ cái gì gọi là tan nát có lòng ra cắt lượng cười một tiếng cảm thấy thiếu chủ thực sự là tổn hại à thế là y theo mệnh lệnh đem trận pháp bên trong tất cả công kích đều ra chỉ ở tần vô trần trên người tức khắc trận pháp bạch lạc chân mày cau lại kinh ngạc nói kỳ quái làm sao trận pháp công kích không có nàng đ ỗ n g nhiên phát hiện trận pháp bên trong sức mạnh công kích không có châm đối nàng cái này khiến nàng cảm thấy không thể tưởng tượng sau đó nàng chính là nghe thấy từng tiếng kêu thảm nàng kỳ lạ quay đầu lại chỉ thấy đầy trời lôi quang toàn bộ hướng về tần vô trần rơi đập tần vô trần đủ loại kêu thảm toàn thân máu nhỏ rầm rể hai mắt tơ máu chản lan nói tần phong ta muốn giết ngươi muốn ngươi tần vô trần huy động phi đao trí bảo cái này phi đao trí bảo chứa cường đại lực bộc phát một đ a o hiến tế mà ra tồn tại rất nhiều cường đại đao khí mỗi một đạo đao khí đều đưa trí mạng lôi điện bổ ra bất quá vẫn có vô số nhỏ bé lôi điện lực lượng không cách nào bổ ra cuối cùng rơi vào tần vô trần trên người nhường hắn thời khắc duy trì bị lôi doanh trạng thái hắn cả khuôn mặt đều đen giống như t h a n g cốc trong tay phi đ a o cũng là ở nhiều lần tiếp nhận lôi điện chi lực sắc mài mòn hầu như không còn bạch lạc cười một tiếng mảy may không để ý tới tần vô trần chết sống đối với nàng tới nói chỉ muốn hoàn thành đ ổ ước đem tần phong giết chết vì vậy nói sư đệ tốt lắm cố lên a ngươi liền dạng này ngăn chặn tiếp nhận tất cả công kích sư tỷ ta nhanh chóng phá trận có thể tuyệt đối đừng c h ế ta bạch lạc nói xong chính là dơ lên kiếm hướng về phía thiên không một trận cùng chặn cưỡng ép phá t r ậ n hào hào một đạo lôi điện trận pháp bổ ra tiếp theo mà đến lại là liệt phong đại trận đủ loại phong nhận phô thiên cái địa đánh tới hướng tần vô trần tần vô trần cảm thấy tê cả ra đầu cả người có một loại muốn gặp trở ngại cảm giác sư tỷ a nhanh phá vỡ cái này trận pháp ta gánh không được t ầ n vô trần kinh khủng nhiều như vậy phong nhận đoán chừng trong tay hắn cái này trí bảo chịu không được a、ba. tân vô trần đau lòng đã không phải chảy máu mà là huyết bính vì bảo mệnh thanh này phi đao trí bảo cũng là hủy cái này phi đao trí bảo cũng là có tiền mà không mua được lúc trước một vị thánh vực cường giả tối đỉnh đều mơ tưởng tiêu phí to lớn mức mua đi hắn phi đao hắn đều bỏ không không được bán đi hiện tại ngẫm lại thực sự là nước mắt băng rầm rầm rầm liên tiếp b ấ y dập trận pháp bị bạch lạc phát động sau đó lại bị phá vỡ tân vô trần trong tay trí bảo rốt cục hao tổn đến chỉ còn lại một thanh kiếm khí lúc này bọn họ cũng đã tiến nhập ba mươi sáu nói trận pháp đây là bấy dập trận pháp bên trong cuối cùng một đạo bạch lạc bởi vì lực lượng thi triển qua độ lúc này cũng là mỏi mệt lên tức g i ậ n đến toàn thân rút rơi cầm kiếm đều không bao nhiêu khí lực bất quá nàng hận tần phong đối tần phong chủ hoán không giảm trái lại còn tăng n ổ tần phong xương sườn rút tần phong gân là nàng duy nhất động lực mà tần vô trần sớm đã bị vô cùng vô tận lực lượng sáng trói không thành nhân dạng h ắ n trải qua đại hỏa thiêu đốt phong nhận ám sát, bạch lạc cố gắng phá giải trận pháp quay đầu lại nhìn thoáng qua tần vô trần trong lòng giật mình nói sư đệ ngươi chỉnh dùng sao sư tỷ kém chút nhận không ra tần vô trần nghe xong lời này trong miệng tức khắc phun máu hắn biết rõ bản thân bộ dáng có thể nói là mặt nạ hư hao hoàn toàn tất cả những thứ này đều là tần phong d ở trò quỷ hắn gầm thét tần phong chờ ta ra ngoài ta muốn đưa ngươi băng trò trò an ngay ở hắn nói ra câu nói này lúc cuối cùng một đạo trận pháp lôi điện cơ hồ hỏa lực tăng lớn ầm ầm ầm trong tay hắn cuối cùng một kiện trí bảo thân kiếm chính là ở lôi điện nện như điên phía dưới dần dần vỡ tan lên bạch lạc lúc này cũng không tâm tình nói đùa cố gắng phá trận nàng cơ hổ dùng hết toàn lực lấy kiếm khí c ư ơ n g ép chém vỡ cuối cùng một đạo trận pháp ẩm liên hoàn đại trận liền như vậy bốn hội hai đạo nhân ảnh lập tức rơi vào vương phủ đại viện đập ra hai đạo hồ to tân vô trần từ trong hầm n g n g đầu trong lòng nhảy huyết đến cực điểm bốn kiện trí bảo toàn bộ hủy d i ệ t trái tim tan nát rồi nhất định đây chính là hắn toàn bộ gia sản không nghĩ đến ám sát tần phong dĩ nhiên dùng hết bạch lạc từ trong hầm đứng lên toàn thân che kín vô cùng bẩn cho bụi liền như là làm ộ t cái bụi cô nương mép váy có chút nát thoạt nhìn sở sở đáng thương nàng ánh mắt nhìn qua ngồi ở trong đại viện chính đang vây xem ăn thịt nướng người khoe miệng tức khắc run rẩy nàng phát hiện đại viện ngay phía trên tồn tại một cái màn sáng ghi chép nàng và tần vô trần ở trong trận pháp tất cả tao nộ đám này ra hỏa đều lấy bọn hắn tao nộ làm vui ngay trước an dưa còn chúng các ngươi ai là t ầ n phong ta muốn nổ ngươi mỗi một cây sơn ư g sườn đào ngươi trái tim ăn sống bạch lạc lớn lên miệng lộ ra hung ác đến cực điểm đưa nàng ma nữ bản tính triệt lộ khoe miệng đều là lộ ra một đôi răng m ẹ o lộ ra dữ tợn chương 240, lục nhĩ một thanh bạch lạc đung đưa từ trong hầm đi ra sắc ý l a n g nhiên nàng ánh mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm mọi người tại đây cái kia xích hồng con n g ư ờ i giống như là có thể ăn thịt người hung ác như tu la người gặp người sợ mà trong đám người ngồi ở bên cạnh đống lửa tần phong đứng lên cầm lấy một chuỗi thịt nướng thi đấu vào miệng cười nhạt một tiếng nói ta liền là tần phong tìm ta chuyện gì bạch lạc thấy vậy trong lòng giận dữ bản thân muốn giết người còn nhàn nhạ ăn thịt nướng cái này quá làm người tức giận nàng tức khắc nghiến răng nghiến lợi cái kia đồi răng n g è o đều là chi chi mải mòn lấy muốn ăn tần phong huyết đ ủ nàng trực tiếp thân ảnh khẽ động trảm ra k i ế m quang hướng về tần phong đánh tới ba mươi sáu đạo trận pháp nàng n mỗi phá hư một đạo đều đối tần phong oán nghiệm tăng lên xem như một cái hồn huyền tông tông chủ c h i nữ muốn gió được gió muốn mưa được mưa xem ai không vừa mắt muốn giết liền liền giết cho tới bây giờ không có ăn cái gì thua thiệt có thể lần này ở nơi này thiên kiếm vương triều lại bị một cái tiểu quỷ đầu cho tính toán cái này khiến hắn không thể nhịn được nữa a một thân ngạo cốt đều là bị tức giận tới mức run rẩy giờ phút này nàng cố hết sức đến cực điểm sắc mặt t i ể u thụy đã là nỏ mạnh hết đà phá vỡ ba mươi sáu đạo liên hoàn đại trợn háo tổn nàng tất cả lực lượng nàng chạm ra kiếm khí xuất hiện một loại suy yếu cho người ta một loại h ư u khí vô lực cảm giác bất quá cho dù như thế nàng vẫn như cũ cường đại chạm ra một kiếm kinh động toàn bộ vương phủ vô luận là bắc linh vương hầu lý hạc vẫn là lý tuyết mạng lại hoặc là cái khác rất nhiều vương phủ cao thủ đều là đập vào mắt kinh hãi vì tần phong lo lắng giờ phút này nữ hoa cùng đồ sơn nhã nhã đỉnh chỉ ăn thịt nướng dự định xuất thủ đem bạch lạc chấn áp ra cắt lượng cười một tiếng quạt lông đại động lại là một đạo trận pháp khởi động mặt đất tức khác xuất hiện vô cùng vô tận hát sắc phù chú những cái này phù chú cổ lao thân bí huyền diệu khó giải thích giống như tinh thần rộng lớn bạch lạc thấy vậy sắc mặt kinh biến nguyên bản đánh tới tần phong kiếm cũng là lập tức hướng về những cái này phù văn chém đi nàng cảm giác đến phù chú cực kỳ nguy hiểm nếu là tiêm nhiễm cực kỳ không ổn sẽ để cho nàng lâm vào không cách nào ý nghĩ phiên phước hoa chỉ đáng tiếc nàng hiện tại lực lượng hao hết lại không có nuốt khôi phục đang ăn dược p h ù c h ú lực lượng xa xa so với nàng đánh giá còn muốn lợi hại phù chú liên tục không ngừng nàng chém vỡ một đạo có thể liên tiếp p h ù c h ú c u ầ n c u ộ n mà đến phảng phất vô cùng vô tận một dạng cuối cùng nàng lây dính những cái kia h ắ t sắc p h ù c h ú cảm thấy cả người như là bị thật giày thiết liên khóa lại không cách nào vận dụng bất luận cái gì chân nguyên trong tay huyết hồn kiếm cũng là chui vào nàng thể nội biến mất không thấy gì nữa mà tần vô trần cũng không có trốn qua hát sắc p h ủ chú trói buộc giang giác. hai người ngã trên mặt đất giống như người bình thường bị trói chặt tay chân bọn họ hướng về phía tần phong trấn mắt hận không thể ăn tươi tần phong tần phong tiểu hôn đản có dám hay không cùng ta nhất quyết sinh tử đừng có đùa mánh khỏe bạch lạc cuộc đời lần thứ nhất nhận như vậy làm đ ủ tức g i ậ n đến một t r ư ờ n g tiếu mỹ gương mặt đỏ bừng nhìn qua có khắc một phen vị đạo tần vô trần cũng là ánh mắt lăng lệ sắc mặt âm h à n lên nói tần phong mở ra mở chúng ta Ta thế người h ư n là tam hoàng tam tử, n g ơ i liền dạng này đối đái giấu, giả lý dạng này bản thân hoàng huynh. Hán ra mặt cùng tình dày, đem ám sát sự tình che giấu, giả ra một bộ mặt sát một theo t che h ra ra ám sự ư n đương n g h ê n dáng.、Hôm、nay bộ Hôm thật a đến đây c ú c mừng thất đệ trở thành ngươi như thất trở thái tử, kết đệ ra bày lại quả v y bấy nhiều dập r ậ n chúng pháp, hố giết chúng ta. Thất giết ta. đúng ệ ngươi thật đ là thật đ ầ u các ca tân vô trần làm ra một bộ người tốt bộ dáng nói ra lời nhường vương phủ đám người xấu hổ lên bọn họ cảm thấy cái này tam hoàng tử mặt thực sự là quá dày rõ ràng là đăng môn giết người lại một bản đứng đắn nói chúc mừng tần phong quá vô sỉ không hổ là vương triều đệ nhất thiên tài bắc linh vương hầu lý hạc đều là mười phần xem thường nhìn thoáng qua tần vô trần cảm thấy xấu hổ vô cùng lúc trước thế mà nhường nữ nhi cùng kẻ này đính hôn lý tuyết mạn cũng là mười phần xem thường tần vô trần g i a hỏa này thực sự là tử đáo lâm đầu đều còn rào biện a tần vô trần gặp tần phong khuôn mặt cười tủm tịm không nói lời nào trong lòng dâng lên một vòng hàn ý cảm thấy tần phong khả năng giết hắn vì mạng sống hắn đành phải kéo xuống da mặt hướng về phía bắc linh vương hầu nói cha vợ ngươi mau ngăn cản thái tử việc ác ta thế nhưng là ngươi con rể à. t ầ n vô trần bên nói chuyện còn nhìn lý tuyết mạn một cái lại nói tuyết mạn ta đã từng giao ngươi luyện kiếm à. ngươi không nhớ kỹ mau ngăn cản ta thất đệ g i a hỏa này đơn giản phát rổ hắn diễn kỹ nhường một bên bạch lạc nhìn trợn mắt há h ố c mồm cảm thấy vị này sư đệ thực sự là vô liêm sỉ nàng đều cảm thấy mất mặt lên rõ ràng tới cửa giết người bị người vận dụng trận pháp bắt sống sau đó vẫn còn có thể như thế mặt không hồng t i m không nhảy nói ra lần này lời nói g i a hòa này thực sự là sống sờ sờ đem người mặt dày diễn dịch đến cực điểm hạo thiên khuyển xem như một cái thần chó đều là nhìn không được không ngừng sách miệng cười lạnh tần phong tự nhiên là sẽ không tin tưởng tần vô trần chuyện ma quỷ hắn giờ phút này cảm giác đến từ bạch lạc cùng tần vô trần mặt trái năng lượng chính đang lĩnh vô chỉ cảnh bị hắn nhiếp vào thể nội ác ma giá trị 11 ác ma giá trị 19 ác ma giá trị 20 có lẽ là hai người đối tần phong oán m i ệ m quá sâu làm cho tần phong gia tăng ác ma giá trị thanh âm nhắc nhở đều giản lược tan tần phong vẹn vẹn đứng ở trước mặt hai người vài giây đồng hồ ác ma giá trị đều là tăng 200-300 chiếu cái này tốc độ tần phong cảm thấy có thể từ hai người này trên người ép mấy vạn ác ma giá trị a nghĩ đến bản thân còn có một cái đau đầu một trăm vạn ác ma giá trị nhiệm vụ tần phong cảm thấy có tất yếu hảo hảo lợi dụng một cái hai người hoàng huynh a kỳ thật ta cũng biết do ngươi là đến chúc mừng ta tần phong khỏe miệng liệt lên một vòng độ cung đạ n g h ĩ kỹ như thế nào kích thích một cái trước mắt tần vô trần hắn hướng về vương hầu s ử một cái ánh mắt sau đó cho người đem tần vô trần cùng bạch lạc đỡ dậy bọn họ chân nguyên bị phong ấn vết thương chẳng chịt giống như người bình thường cơ hồ không có bao nhiêu nguy hiểm tần phong đi ở hai người trước người đem lý t u y ế t m ạ n gọi đồng thời hướng về phía lý tuyết mạn xử một cái sắc mặt thế là vui tươi hớn hở nói hoàng huynh ngươi khả năng không biết bản thái tử đã đồng ý nhường lý tuyết mạn thu làm phi tử tần phong nói xong lý tuyết mạn khuôn mặt đỏ lên vừa mới đi đến tần phong bên người tần phong cũng mặc kệ vương phủ đám người chấn kinh ánh mắt dù sao cũng góp vui lấy lệ thuận tay đem lý tuyết mạn ôm vào trong ngực tần phong vì kích thích tần vô trần cố ý nói hoàng huynh hiện tại ngươi thế nhưng là cùng vương phủ không có cái gì quan hệ a vừa mới ngươi đội vương hầu xưng hô thế nhưng là đối bản thái tử đại bất kính còn dám đối bản thái tử nữ nhân nháy mắt lá gan không nhỏ a hoàng huynh thực sự là phát rồ a tần phong đã sớm rất muốn làm như thế lục tần vô trần một thanh gia hỏa này tự cho là đúng còn muốn cùng hắn cướp đoạt hoàng vị đơn giản không biết chữ chết viết như thế nào huống hồ dưỡng mẫu cái chết cũng là bởi vì gia hỏa này lúc trước ở trong hoàng cung chịu đủ tiểu thái dám khi nhục cũng là bởi vì gia hỏa này Hắn hàng con này và tần h hận hàng hắn, không phải rất tốt tra tấn một cái. Sao có thể ù dù lớn con này tấn trong lòng oán nghiệm đây, đây? bây tay giờ rơi cái, tiêu có Mặc vào sao rất tra trừ tốt một t Phong nghiệm oán cơn này biết thuộc rõ vô ề nguyên hắn nguyên dung này oán nghiệm cũng hắn oán nghiệm. ngươi! Tần chủ, có đắc chủ ức cái thể hợp, bất Thất đệ, di và v là ký trần nghe được tần phong nói chuyện sau tức khắc tức g i ậ n đến khạc ra một bùng máu tần phong dĩ nhiên ngay trước mặt hắn ôm lấy lý tuyết m ạ n mà lý tuyết m ạ n còn một bộ nhục nhã bộ dáng tựa hồ hai người đã sớm quan hệ không tầm thường trong lúc nhất thời hắn nội tâm một vạn nhức đầu hắc cầu lao nhanh đỉnh đầu càng là cảm giác xanh biếc phát sáng chương hai trăm bốn mươi mốt ngược đánh tần vô trần ánh mắt khiếp sợ hắn tuy rằng đối lý tuyết mạn không bao nhiêu tình cảm có thể lý tuyết mạn cũng là hắn vị hôn thê sớm muộn đều là hắn nữ nhân lúc này tần phong lại là c ấ p đi không có chút nào nghi vấn đây là ngay tại chỗ đánh hắn mặt toàn bộ vương triều người đều biết rõ lý tuyết mạn là hắn tần vô trần vị hôn thê việc này nếu là chuyển ra hắn mặt mũi xem như mất hết bản thân nữ nhân đi theo hắn thất đệ có một chân cái này mẹ nó ác ma giá trị 22. ác ma giá trị 33. ác ma giá trị 39. n h á y mắt tần vô trần phát ra mặt trái năng lượng cơ hồ thành gấp một trăm l lần phương thức gia tăng tần phong trong lòng giật mình kinh ngạc phát hiện tần vô trần mang cho hắn ác ma giá trị mấy giây thời gian đã phá ba nghìn đồng thời đến từ bạch lạc ác ma giá trị cũng không ít đến một chút bản thân ác ma giá trị tổng số đã đột phá mười vạn cách một trăm vạn ác ma giá trị nhiệm vụ đã hoàn thành một phần mười t ầ n phong ngươi đừng khi người quá đáng tần vô trần nghiến răng nghiến lợi ánh mắt đỏ bừng hoành không được tay sẽ tần phong nhục thân làm càn b ả n thái tử là ngươi có thể biết vượt kỳ danh sao tần phong trực tiếp một b ả n thai tát đánh đến tần vô trần răng r ớ t mấy khỏa đau đến ngao ngao trực tiếp đem hắn quyết định không ngừng cố gắng tấn h nhường phủ ế là lượng ngoài vương bên ra cắt lượng đi vương phủ bên ngoài mới tới đi mới m y cái i x cơm.、Mấy、cái xin cơm gầy chơ cả xương, Mấy một mặt gầy xin người i bình thường, cả đều là k ế phong đảm đất, mặt quỷ trên n ì n tần qua p h Mấy người ngơi, đem người này người ngươi, người đánh dừng lại, nhớ kỹ, đánh đến càng, ta ban thưởng càng nhiều. Tần phong lại, các sức ra ta kỹ, xuất ra một bình đan dược đây là nhị phẩm đan dược có thể cải thiện thể chất nhường người bình thường nhanh chóng tiến vào võ giả hắn trực tiếp nhường mấy cái tên ăn mày phục d ụ n g ngay tại chỗ mấy cái tên ăn mày toàn thân tản mát ra một cỗ huyết khí lực lượng bắt đầu từ người bình thường bước vào huyết nhục cảnh hậu thiên vũ giả tên ăn mày rất là giật mình nhìn xem tần phong giống như nhìn xem thượng đế lập tức huy động nằm đấm vì lấy được tần phong khai tâm không cố được nhiều như vậy hướng về phía tần vô trần quyền cước đánh lung tung tần vô trần nội tâm là sụp đổ cả người biểu lộ cũng là v ạ n mẹo làm càn ta là tam hoàng tử t ầ n vô trần mấy người các ngươi giặc cỏ cũng dám đánh ta không nghĩ ta ai nữa. u, đừng đánh、nữa. Dương, tay, mau dương tay. tân a mau y dừng vô trần gọi tuyên được càng là lợi hại đám ăn mày đánh đến cũng là hung ác cuối cùng mấy cái tên ăn mày nhao nhao phun một bãi nước miếng ở tần vô trần cái kia không thành nhân dạng trên mặt nói bệnh tâm thần à chỉ ngươi bộ dáng này còn tam hoàng tử toàn thân quần áo rát rưởi đen x ì so với chúng ta cũng giống như x i n cơm tân vô trần nghe vậy tức khắc một ngụm lao huyết phun ra hôm nay không riêng bị tên ăn mày đánh còn mẹ nó bị tên ăn mày khinh bỉ vô cùng nhục nhã làm một hướng hoàng tử hơn nữa còn là vương triều đệ nhất thiên tài tam tinh thế lực nội môn đệ tử sư tôn càng là thánh vực võ giả bên trong trí cường giả địa vị như thế cao đại thượng lại bị tần phong tìm đến mấy cái tên ăn mày cho nhục nhã trong lúc nhất thời tần vô trần lại cũng không chịu đựng trực tiếp chửi ầm lên bại lộ ra bản thân bản tính thần phong ngươi một cái quy tôn có bản sự cùng ta một trận chiến không muốn chơi những cái này âm hiểm h è n hạ thủ đoạn ngươi một cái t ạ m ngư ngươi ngoại trừ sẽ những cái này trộm gà bắt cho thủ đoạn ngươi còn biết cái gì ta muốn cùng một mình ngươi đấu đưa ngươi tháo thành t ă n g khối t h ầ n vô trần xưng khuôn mặt tức miệng mắng to thần phong hạ mệnh tiếp tục nhường đám ăn mày ẩu đả tần h vô trần một chút thời gian t h ầ n vô trần đã bị đánh mặt mũi bầm dập bộ dáng như vậy nhường nữ hoa đồ sơn nhã nhã gặp đều không đành lòng nhìn thẳng đơn giản quá thê thảm t h ầ n vô trần bị đánh sợ đã không còn dám mắng chửi người chỉ có thể ở trong lòng không ngừng chú oán tần phong nhường tần phong ác ma giá trị kinh khủng tăng vọt tần phong vui nở hoa không còn sửa chữa tần vô trần cho tên ăn mày ban t h ư ở n g nhường mấy cái này tên ăn mày trở thành vương phủ thị vệ sau đó hắn ánh mắt chuyển hướng bạch lạc hắn lời hỏi bạch lạc trực tiếp liền đối bạch lạc vứt ra một cái thuộc tính do xét nhìn xem vị này tóc bạc nữ tử đến tột cùng là lai lịch ra sao dĩ nhiên sinh mánh như vậy đem ra cắt lượng ba mươi sáu đạo trận pháp toàn bộ cưỡng ép phá vỡ cái này ba mươi sáu đạo trận pháp h ắ n thế nhưng là hao tổn của cải to lớn c h ọ n vẹn hao tốn một hai ước lượng hoàng kim đi mua sắm trận pháp vật liệu lúc này mới bố trí hoàn thành kết quả không đến một canh giờ liền bị cô gái này từng cái phá giải keng tức khắc một đạo thuộc tính bổ bột chính là phù hiện bạch lạc lực lượng thuộc tính chín mươi lăm trí lực thuộc tính chín mươi lăm mị lực thuộc tính chín mươi bảy sinh sôi thuộc tính bốn mươi sáu may mắn thuộc tính 49. tu luyện tình huống thánh vực võ giả đệ tam cảnh kính ảnh cảnh tu la kiếm quyết cựu phẩm võ học sắt ý kiếm cựu phẩm võ học thân mang huyết ma huyết mạch thân thế hồn huyền tông tông chủ c h i nữ tuổi gần 20, bởi vì mâu thân hoài thai bị huyết ma gây thương tích lây dính huyết ma độc tố tiếp theo bạch lạc kế thừa bộ phận huyết ma huyết mạch một khi kích hoạt huyết mạch hai mắt xích h ổng chiến lực tăng gấp bội ở hồn huyền tông là một cái m ư ơ i phần ma nữ tâm tính tàn nhẫn thường xuyên mỉm cười lần này chính là nàng lần thứ nhất rời đi tông môn cái khác tính cách thay đổi ưa thích giết chóc cao ngạo đặc biệt ưa thích thích cờ bạc thấy vậy tần phong cười lạnh nguyên lai là hồn huyền tông tông chủ c h i nữ à, cái này địa vị có thể tôn quý vô cùng so với tần vô trần muốn lợi hại hơn nhiều tần vô trần căn cứ tần phong hiểu rõ tựa hồ vẹn vẹn hồn huyền tông bên trong một cái nội môn đệ tử may mắn bị một vị trưởng lao thu làm môn đồ bởi vậy tần phong cảm thấy tần vô trần giá trị không lớn chân chính giá trị cực lớn là bạch lạc ca cái này nha đầu nếu là ném cho hắc thị thương hội sau đó lại bán trao tay cho hồn huyền tông hoặc là hồn huyền tông cựu địch hắn hẳn là sẽ lừa lợi bất quá ở trước đó hắn cần hảo hảo sửa chữa một cái cái này ngạo khí mười phần tiểu nha đầu thần phong cho người đem tần h vô trần ném vào lập tức cứu bất quá thần vô trần gọi tuyên bố thần phong ngươi muốn làm hoàng đế ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được thiên kiếm vương hướng truyền quốc ngọc tỷ đêm nay cái kêu mắt mù hỏng bởi vậy hắn không lo lắng dự định trước sửa chữa một cái bạch lạc lại tiến về hoàng cung giải cứu linh hoàng đế sau đó tần phong ánh mắt nhìn bạch lạc cảm thấy cái này bạch lạc dáng dấp trắng trắng mềm mềm nếu là đánh cho tàn phế có chút đáng tiếc thế là cẩn thận nhìn coi bạch lạc tính cách đặc biệt dự định từ bạch lạc thích cờ bạc cùng cao ngạo hai cái này đặc điểm tới tay đi đe dọa một cái tần phong ho khan một tiếng hướng về phía bạch lạc nói ngươi kêu bạch lạc đúng không có dám hay không cùng bản thái tử đánh cược bạch lạc h ư lạnh một tiếng khí nội trừng mắt một cái tần phong trong ánh mắt lại lòng còn sợ hãi vừa mới nàng trông thấy bản thân sư đệ tần vô trần bị đánh thành đầu heo sinh hoạt không thể tự gánh vác trong lòng liền sợ, sợ. hiện tại nàng bị tần phong phong ấn tu vi căn bản chính là một cái người bình thường a liền một chút phản kháng dư lực đều không có bạch lạc khẽ cắn m ô i thu liêm bản thân ngạo tính tình nói t ố t có gì không dám ta thắng ngươi nhất định phải giải khai ta phong ấn vậy ngươi thua đây t ầ n phong n ế t miệng cười một tiếng tùy ngươi xử trí bạch lạc hung ác nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong một cái chương 242, b bị tần phong hố tần phong nghe lời này cười hắc hắc bàn về đánh cược hắn còn chưa từng thua qua tần phong ánh mắt đảo qua bạch lạc khỏe miệng một đôi tiểu hổ nha đ ỗ n g nhiên phát hiện cái này nha đầu tiểu hổ nha còn rất đáng yêu bất quá nghĩ tới cái này bạch lạc nhấc lên kiếm lúc bộ kia sát ý lăng nhiên giống như tu la bộ dáng tần phong tức khắc cảm thấy con hàng này một chút cũng không đáng yêu đáng giận à tần phong nghĩ nghĩ nói như vậy đi chúng ta đánh cược tranh tài ăn uống đồ vật như thế nào nói xong tần phong chính là chỉ chỉ còn tại giá nướng phía trên nướng hỏa xà yêu thịt người trước nhấm nháp thịt nướng có thể nói ra cái này thịt nướng bên trong ẩn chứa linh dược chủng loại ở mười trở lên coi như ngươi thắng trái lại ta thua như thế nào thần phong nết miệng cười một tiếng trong lòng lòng tin tràn đầy bạch lạc nghe vậy nết lên khoe miệng hiện ra một vòng thắng lợi ý cười bàn về ăn nàng thế nhưng là rất lành nghề ở trong tông môn nàng đối thực vật rất kén chọn loại bỏ một chương này miệng thế nhưng là thiên sinh mỹ thực nhà bình luận cùng nàng so phẩm đồ ăn nàng muốn để người này tuyệt vọng ừ vậy thì tốt bắt đầu đi n g ư ờ i muốn nói lời giữ lời vật đánh cược muốn tốt bạch lạc hai tay vây quanh cũng là không có tính tình lúc này bị người cầm t ù tự nhiên không thể quá khoa trường một hồi t h ắ n g đối phương giải trừ nàng tu vi phong ấn nàng muốn đem toàn bộ vương phủ phá hủy đem tần phong cái này tiểu hốn đản nhục thân xương cốt cũng cho mở ra tần phong lập tức sai người đem một bàn thịt nướng mang tới đưa cho bạch lạc một cái cái xiên để cho nàng ăn thử bạch lạc thấy vậy khoe miệng cười khẽ giờ phút này nàng xích hồng con ngươi khôi phục như lúc ban đầu hóa thành thủy linh động nhân con ngươi cả người cũng là biến ôn nhu quyển l í n rũ cái này khiến một bên tần phong thấy vậy tâm thần khẽ động tự a hồ cái này hổ nha tiểu nha đầu rất có nữ nhân vị nha bạch lạc tự a hồ không thế nào quen thuộc cầm cái xiên nằm cái xin ê phương thức liền cùng cầm kiếm phương thức một dạng nàng đầu tiên tinh tế nghe thấy một cái thương quá trong này tăng lên linh hương liệu bạch lạc vẹn vẹn dựa vào mùi chính là nói ra thịt nói nướng trong là ra đối ó nói, có một một một mùi thơm chầm mê Thần nhạt tiếng, tiếp tục. quật tiểu phút thịt trường, vật. đạo Đáp đúng đạo, đạo. đều đổ đổ đ Bạch Lạc Phong cho sao xử lý. là khởi hổ nha, chính phục, những hội không còn người cũng này nướng ngày này nàng ăn giờ cười cả cơ cả bị ở với đến thánh vực võ giả cấp bậc nhân vật tới nói coi như mười ngày nửa tháng không ăn không uống cũng không đói chết bạch lạc vận dụng cái xiên đem một khối xiên nướng thịt lên sau đó ánh mắt hơi hơi lấp lóe nhìn chằm chằm thịt nướng cái kia nổi lên vàng nóng nhăn s á c thon dài lông mi đột nhiên rung động cái này thịt nướng tồn tại hồn huyền thảo bạch lạc lại nói ra một đạo linh dược danh tự cái này hồn huyền thảo ở bọn hắn hồn huyền tông bên trong khắp nơi đều là là một loại kỳ dị thân thảo dự tài có thể dùng để ép linh dầu có dám nhẹ nhàng khoan khoái vô số võ chủ đều thích lấy hồn huyền thảo vào dầu thần phong gật gật đầu hai đạo tiếp tục t h n phong tự tin cái này bạch lạc tuyệt đối không nói ra được mười đạo đến bạch lạc lúc này trong lòng đắc ý bàn về mỹ thực nàng cũng sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào sau đó rất là gây hấn nhìn tần phong một cái thấu lộ ra một vòng cao ngạo khí chất, hướng về phía tần phong nói yên tâm đi người thua định bạch lạc lộ ra tự tin vô cùng mở ra bản thân cái miệng nhỏ nhắn sau đó trực tiếp đem xoa lên đến to lớn khối thịt nướng một ngụm nuốt vào nàng nhẹ nhàng a i mỗi một cái động tác đều là vô cùng ưu nhã lúc này nàng phảng phất là một cái tuyệt thế g i a nhân chính đang nhấm nháp mỹ thực cùng phía trước cầm trong tay huyết kiếm ánh mắt xích hồng tu la bộ dáng kém nan g g g hàn i ả m tần phong thấy vậy cảm thấy cái này bạch lạc rất có ý tứ là một cái nhiều tầng tính cách nhân vật ta ta thiên cái này vị đạo thực sự là quá tuyệt vời thế giới làm sao sẽ có như thế mỹ vị thịt nướng bạch lạc toàn thân run rẩy cả người lên tiếng kinh hô không lý giải tần phong thịt nướng tại sao như thế làm cho người khen không dứt miệng vô luận là thịt duyên dáng trình độ vẫn là cái kia mềm mại cảm nhận đều là hàng đầu hoàn toàn siêu việt hồn huyền tông bên trong tất cả võ chủ cái này t h ị t nướng tuyệt đối là thân tác suy suy bạch lạc bắt đầu điên cuồng gặm lấy gặm để rất nhanh một bàn thịt nướng bị nàng ăn đến không còn một mảnh còn thêm hết đĩa nàng dùng cái xin nhìn đĩa hướng về phía tần phong nói một v ắ n nữa nói xong chính là lộ ra một ngụm răng trắng khuynh thành cười một tiếng tần phong khỏe miệng liệt lên một vòng đ ộ cung lắc lắc đầu nói chỉ có thể ăn một bàn nói đi ngươi nếu là thắng Ta thể thua. thế thê thảm. hóa phong cho nghĩ ăn, hạ chàng nhưng có giải ngươi ngươi ngươi Cũng đừng mở ấn, ăn nếu ăn, đủ, là là bạch lạc hư lệnh một tiếng ánh mắt hung á c nhìn chằm chằm tần phong một cái khoe miệng hồi vị mỹ thực nàng chưa hề nói dược tài tên mà là hỏi tần phong nói cái này thịt nướng là ai làm ta tự mình làm t ầ n phong gật đầu thừa nhận bạch lạc kinh ngạc nhìn tần phong coi là sau đó nheo mắt lại khoe miệng liệt lên một vòng độ cung trong lòng đối tần phong oán niệm tiêu trừ hơn phân nửa đồng thời suy nghĩ chờ một lát nàng thắng tần phong tu vi phong ấn giải khai sau liền đem tần phong bắt đi làm nàng chuyên môn đầu bếp làm lao động tay chân vậy thì tốt ta trước tiên nói dược tài tên bạch lạc cười một tiếng rượu âm đáp còn lại dược tài c ũ n g sở hữu mười một loại bạch lạc quả thu diệp thảo linh ấm một hơi nàng đem mười một loại dược tài thức ra cũng lại còn cặn kẽ giới thiệu mỗi một loại dược tài tắc dụng xem như một cái ăn hàng nàng mặc dù không biết làm cơm nhưng là đối với ăn vẫn đủ có giảng cứu cái này khiến một bên nữ hoa đều nghe thần nữ hoa cảm thấy nàng xem như ăn hàng có chút thất bại a bạch lạc cười hắc hắc giờ phút này nói như thế nào thái tử điện hạ có phải hay không nên cho ta mở ra phong ấn tần phong cười thần bí đông nhiên bắt lấy bạch lạc tay mặc kệ bạch lạc trên mặt ăn thịt người biểu lộ chính là cưỡng ép đưa nàng kéo đến trước đống lửa chỉ chỉ d á nướng n phía trên thịt nướng sau đó bung ô ra bạch lạc tay tần phong xuất ra một thanh kiếm đem to lớn nhất một đạo thịt nướng mở ra tức khắc lộ diện chính là xuất hiện đủ loại dược tài nguyên lai、like, thịt nướng bao k h ỏ a dược tài dược tài đang n ư ớ n g thịt nội bộ tiến hành hòa tan đủ loại thịt nướng hòa tan ở trong thịt làm cho chất thịt lấy được thuế biến biến càng thêm có dinh dưỡng một ngụm ăn có chút đan dược kỳ hiệu là dược thiện bên trong thực phẩm tần phong cười nói ngươi cẩn thận đến một chút ta đây thịt nướng bên trong có thả mấy vị dược tài bạch lạc nghe vậy hầu nghi chẳng lẽ nàng trả lời sai lầm không đúng đối với bản thân vị giác nàng thế nhưng là tự tin thế là lập tức hướng về tần phong vị trí thịt nướng nội bộ nhìn lại tất cả dược tài đều là bị một đạo có kim ti cấu thành băng gạc bao k h ỏ a bên trong tồn tại còn lưu dược tài bạch lạc đem băng gạc gỡ xuống mở ra phát hiện bên trong dĩ nhiên chỉ có tám đạo dược tài mà nàng dĩ nhiên về tới mười một đạo cái này sao có thể bạch lạc không lý giải nàng rõ ràng nếm ra m ộ ư ơ i một đạo dược tài vị đạo a mỗi một đạo vị đạo đều là dây dưa không dứt để cho nàng có một loại muốn ngừng mà không được cảm giác đem vị giác kích phát đạt tới cực điểm có thể làm cái gì chỉ có tám loại dược tài đây nháy mắt nàng nhìn qua tần phong âm mặt cười go má lúc tức khắc khoe miệng giật một cái xúc nghĩ đến trước đó tần phong nói chuyện qua có thể nói ra m ộ ư ơ i loại trở lên dược tài coi như nàng thắng thắng em gái ngươi cái này thịt nướng bên trong căn bản liền không có m ộ ư ơ i loại dược tài cái này điển hình liền là hấu người a chương hai trăm bốn mươi ba bạch lạc làm chỗ tựa lưng người g ạ ta t thảo dược này bên trong chỉ có tám vị dược tài bạch lạc nổi giận chừng to mắt một đôi con ngươi lập tức xích hồng có một loại muốn giết tần phong xúc động thế nhưng thể nội tồn tại vô số cổ lao chú văn đưa nàng đan điền gắt gao phong bế một tia chân nguyên đều là không cách nào cảm giác đến bạch lạc tức giận đến cầm cái xiên không dám lên tiếng ký chủ nhường bạch lạc nổi giận ác ma giá trị chín mươi chín ký chủ nhường bạch lạc chớ chú ác ma giá trị 99. ký chủ nhường bạch lạc thống hận ác ma giá trị 99. tần phong thấy vậy sắc mặt hơi hơi biến đổi cái này bạch lạc mặt trái cảm xúc thật là khủng khiếp a dĩ nhiên cao như thế thực sự là không thể tưởng tượng nổi căn cứ tần phong nhiều ngày như vậy hiểu rõ đơn này người ác ma giá trị số lượng cơ hồ hạn mức cao nhất liền là 99, đồng dạng muốn đến hạn mức cao nhất cái k i a đối phương trí ít cũng nhất định phải cao hơn hắn một cái đại cảnh giới lúc trước hắn ở trong linh tàng chọc giận vô số bán bộ thánh vực võ giả quần thể buộc phát gác ma giá trị cũng liền mấy trăm nhiều một lần mà bạch lạc gác ma giá trị một lần liền là chín mươi chín cái này đủ để thấy bạch lạc nội tâm mặt trái năng lượng là rất khủng bố ta nhưng không có lửa ngươi tần phong lúc này cười nhạt một tiếng sau đó nói cái này dự tài đúng lúc là mười một loại dự tài chỉ đáng tiếc trong đó ba loại chính là chân quý linh dược gặp được nhiệt liền hóa thành chất lỏng từ băng gạc trong túi tràn g ra t i ế n vào mùi thịt. Nói mười một loại, vẹn vẹn đúng rồi tám loại, còn thừa lại ba loại, loại, mùi Ngươi nói rồi lại thịt. thừa không đáp đúng còn đ á phong đúng. b ạ c lạc không tin, âm thanh lạnh lùng nói, cái giác, không không khả thanh h tin, nói, này năng, ta tin tưởng ngươi đang Tần gặp ta ta ta. âm vị dùng đến nhìn ngớ ngẩn ánh mắt nhìn chằm chằm một cái bạch lạc sau đó nói vậy ta vì ngươi cái kia đáng buồn khíu giác mà bi hay t ầ n phong dừng một chút tiếp tục nói ngươi có phải hay không nếm được một chút chua ngọt vị đạo liền nghĩ lầm nó là cựu diệp căn mỏng hương thảo dỗ len hoa vị đạo Kỳ thần ậ t biết rất tản mát t ngươi không, nhiều linh nướng len dược loại có có bị hay hoa h sau, ra đều đạo. vị sẽ phong nhàn ó i liền loại tài xong, xuất đem ạ dược c ra. b Lạc l chăm chú chính nhìn nhanh xem xét, rất h ậ nhạt ra cái này 3 loại dược tài tên, cơ loại tài này tên, ộ không thôi, một khuôn thôi, chương hơi hơi biến đổi. Thần Phong nhàn biến n một mặt đổi. nói ra tuyết linh tinh huyết cây t á o chua la d ư ợ cái c này ba loại dược tài đều là luyện chế nhị phẩm đan dược bình thường dược tài chỉ cần từng chút một liền có thể tản mát ra dịch acid tính đồng thời một khi cái này ba loại dược tài hỗn hợp cùng một chỗ sau sẽ phát sinh kỳ dị biến hóa làm cho vị chua sinh ra một cô vị ngọt bạch lạc nghe vậy không tin lập tức liền đem ba loại dược tài bốc lên một chút ăn một chút vừa mới bắt đầu nàng cảm thấy cái này ba loại dược tài thật sự là chua cực độ giống như tranh đồng dạng cho người răng đau nhức có thể ăn mấy cái sau hắn chính là kinh ngạc phát hiện cái này vị chua lộ ra một vẻ vị ngọt cái này vị đạo hễ ẩm ngọt nào Có cảm giác, một táo thời ba loại loại khoan khoai kia quả nhẹ nhàng đồng bạch a l o i d ư ợ tài, bởi vì p ẩ m chất cực cao, sinh ra dược hiệu cũng sinh hiệu ra lạc à cực kỳ cường kỳ đ i so một h ú truy nhị phẩm đan dược đều tốt hơn Ngươi này phẩm chút. phối hợp? Bạch làm đều sao dược có lạc tốt biết t loại vấn cảm thấy coi như là tam tinh cấp biệt hồn huyền tông cũng là tìm không ra một cái võ trù có thể nghiên cứu phát minh cái này dược tài phối hợp phương pháp không thể nói tóm lại ngươi thua t h ầ n phong cười nhạt một tiếng nguyện cược chịu thua ngươi đã nói n g ư ơ i thua về sau liền muốn nghe ta bạch lạc chu cái miệng nhỏ nhắn ánh mắt hung ác nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong một cái nói hừ t ố t ta nguyện cược chịu thua làm ấm giường bị sự tình ta làm cái khác đều có thể tần phong vui lên thầm nói cái này bạch lạc có chút nổi bật lên vẻ dễ thương yên tâm ta thế nhưng là có da thất người làm sao còn sẽ cần ngươi làm ấm giường bị đây tần phong nói xong liền đem công tôn thanh tuyết đổi lấy đem công tôn thanh tuyết ôm hướng về phía bạch lạc khinh bị nói nhìn xem hay không ta thê tử bao nhiêu xinh đẹp so với người muốn nhiều dễ nhìn công tôn thanh tuyết nghe vậy tức khắc thẹn thùng lên bạch lạc nghe xong tức khắc chán nản gia hỏa này dĩ nhiên ở trước mặt nàng tú lên ân ái đến đáng chết hốn đản ký chủ nhường bạch lạc bạo kích tổn thương ác ma giá trị 99. tần phong gặp một lần trong lòng vui nở hoa quả nhiên cái này bạch lạc là một cái mặt trái năng lượng siêu đoàn người vợ tùy tiện kích thích một cái liền là chín mươi chín ác ma giá trị nhìn đến bản thân nhất định m u ố n kéo nhiều nàng một chút cựu hận mới được một trăm vạn ác ma giá trị cần bạch lạc đến cống hiến một điểm tần phong thế là hướng về phía bên người ra cắt lượng nói nói chuẩn bị xe ta muốn lên đường tiến về hoàng cung hắn nghĩ tới trước đó tần vô trần nói chuyện đoan chừng có người muốn đối với hắn phụ hoàng ra tay dựa theo cung đình kịch bên trong phát liệu tính nội dung cốt truyện xem như một cái người xuyên việt quá dễ dàng đoán ra trong này lợi hại quan hệ đoán chừng tám chín phần m ộ ư ơ i liền là trong hoàng cung người nói không chừng liền là tần vô trần mẫu thân hoàng hậu hắn nhất định phải đêm nay liền xuất phát nhanh chóng chạy tới hoàng cung cái này hoàng đế thể nội tồn tại truyền quốc ngọc tỷ cái này đồ chơi thế nhưng là mở ra khí mạch chìa khóa nếu là bị người đoạt trước đảo vậy hắn muốn thuận lợi kế thừa hoàng vị liền p h i ề n thoái rất nhanh tần phong chính là cưỡi phong cách yêu thu xe rời đi vương thành hướng về hoàng thành xuất phát lần này hắn cũng không có mang lên bao nhiêu người vẹn vẹn mang tới nữ hoa cùng đồ sơn nhã nhã còn có bệch lạc về phần da cắt lượng hồn thiên đế đám người bị lưu lại vương phủ chờ đợi mệnh lệnh trông giữ tần vô trần phòng ngừa con hàng này trộm đi lấy tần phong trực giác tần vô trần trong tay hẳn là tồn tại cái khác gác chủ bài dù sao gia hỏa này là tam tinh tông môn bên trong một vị trưởng lão đệ tử tam tinh cấp cái khác tông môn hoặc là thế lực đều tồn tại thánh vực đ ỉ n h phong thậm chí nửa bức võ hoàng cảnh cừng giả bậc này địa phương đệ tử trong tay khó tránh khỏi có hẳn cái này tầng dưới nhân vật khó có thể tưởng tượng đồ vật bởi vậy cẩn thận thì tốt hơn là tốt nhất yêu thú trong xe nữ hoa cùng đồ sơn nhã nhã ngồi ở một bên mà tần phong cùng bạch lạc thì là ngồi ở mặt khác một bên ngay trước gan dưa quần chúng tần phong vì thu thập t h á c ma giá trị gom góp một trăm vạn trị số mở ra vạn giới thương thành cũng là tốn sức ra sức suy nghĩ bắt đầu biến đổi hoa dạng kích thích kéo cửu hận ngồi đàng hoàng cho ta tần phong ra lệnh hắn trước đó đưa ra đổ ước điều kiện liền để cho bạch lạc khi hắn tiểu nha hoàn cho hắn làm việc lặt vặt một tháng sau đó để lại nàng đi bạch lạc mười phần ủy khuất ngồi xuống bản lấy khuôn mặt làm ra một bộ m u ố n ăn thịt người bộ dáng lúc này tần phong trực tiếp đem bạch lạc xem như đệm ngồi ở bạch lạc trong ngực nhét lên chân bắt chéo không sai không sai người này thịt ghế r ử a thực sự là dễ chịu t ầ n phong nhét miệng cười một tiếng mười phần hưởng thụ bạch lạc cảm giác mình bị một khối tảng đá lớn ngăn chặn một trưởng khuôn mặt bò bừng lớn lên miệng hận không thể cắn một cái đoạn tần phong cổ cái này hốn đản dĩ nhiên coi nàng là chỗ tựa lưng nàng là người nào h ồ n huyền tông đại ma nữ xem ai không vừa mắt liền l i n giết lịch đại hồn huyền tông tối cường thiên tiêu tông môn thủ tịch đại đệ tử lúc này dĩ nhiên nghèo túng đạt tới cho một cái sơ giai vương t r i ề u thái tử làm chỗ tựa lưng cái này mẹ nó căn bản ngay cả một nha hoàn đều không bằng a tức khắc bạch lạc mặt trái cảm xúc liên tục tăng lên nơi khỏe mắt đều là xuất hiện trong suốt nước mắt ký chủ nhường bạch lạc sụp đổ ác ma giá trị 99. ký chủ nhường bạch lạc tức điên ác ma giá trị 99. c ù n g lúc đó hoàng cung hoàng hậu một thân lộng lấy phượng bảo chính đoan nổi lên một bát chén thuốc trên mặt lộ ra một vòng âm cười lớn ý hướng về một mực ho khan linh hoàng đế đi đến hoàng thượng nên uống r ư ợ c chương 244, n g ư ơ i n phản hoàng hậu thanh âm rất nhẹ nhàng bất quá lại lộ ra một vòng âm hàn nàng thanh âm bên trong mang theo ý cười hoàn mỹ che đậy cái này bôi âm hẳn linh hoàng đế ngồi ở trên long ủy, đọc qua một bản cổ tịch nhìn xem chén thuốc bưng tới không do dự chính là uống một hơi cạn sạch bất quá hắn ánh mắt lại là nhìn lướt qua hoàng hậu t à n mát ra một vòng quỷ dị thần sắc ở hoàng hậu không có phát giác lúc nào hắn nhẹ nhàng đem tay trái đặt ở dưới bàn sách một đạo thủy lưu hạ còn chưa t r ở rơi xuống đất liền hóa thành nhàn nhạt sương mù biến mất không thấy gì nữa người có thể đi ra linh hoàng đế ho khan mấy tiếng lúc này hắn sắc mặt trắng bệnh thanh âm hữu khí vô lực bất qua ánh mắt lại là lạnh lùng đến cực điểm con ngươi chỗ sâu giống như hạo hãn c h i hải khí thế lăng nhiên bề ngoài lại suy yếu không thôi tổng cho người ta một loại quái dị cảm giác không đông nhiên linh hoàng đế ho khan tăng lên đã ho khan ra màu dấu vết hoàng thượng hoàng hậu thanh âm hơi hơi lớn một chút cũng không hề rời đi gian phòng trên mặt nàng tiếu d u n g càng hơn lá gan cũng biến lớn hơn nàng ánh mắt nhìn lấy linh hoàng đế lạnh lùng nói hoàng thượng hơn mười năm từ khi đó nữ nhân rời đi sau đó ngươi liền triệt để thay đổi sao lại muốn đối một cái thiên ngoại c h i nữ như vậy tưởng niệm không quên đây hoàng hậu trong lòng lộ ra một vòng đố kỵ ánh mắt cũng là biến cực kỳ bất thiện câu nói này nàng nhẫn nhịn thật lâu một mực không dám nhấc lên lúc này thời cơ thành t h ủ để cho nàng có đảm lượng nói ra miệng thiên ngoại c h i nữ đối với thiên kiếm vương triều tới nói đó là cấm kỵ vô số người đều ngậm miệng không đề cập tới bởi vì cái kia liên lụy quá lớn lúc trước thế nhưng là dính l i ễ u mấy hoàng triều người nào cho ngươi lá gan nhấc lên nàng linh hoàng đế tức giận sắc mặt giả ra một bộ phẫn nộ biểu lộ có thể ánh mắt bảo trì một loại bình tĩnh hoàng hậu ngược lại là không có chú ý tới linh hoàng đế cái này quái dị cử động hoặc có lẽ là một cái bị đấu kỵ bao k h ỏ a n ữ nhân con mắt xem như m ù tự nhiên sẽ không lại chú ý chi tiết lá gan ha ha hoàng thượng hơn mười năm trước ngươi dù sao cũng là bán bộ thần thông võ giả nhiều năm như vậy đến tu vi rút lui dung nhan cực độ già yếu ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao hoàng hậu thanh nhâm hơi hơi khàn khàn lên linh hoàng đế không vui nói năm đó ta bị ngô đệ gây thương tích đả thương căn cốt có gì kỳ quái hoàng hậu đ ố n g nhiên gương mặt lạnh lẽo cười nói cái kia thương thế hiện tại hẳn là tốt không sai biệt l ắ m à tự nhiên là tốt không sai biệt lắm linh hoàng đế nói hoàng thượng có thể thực sẽ nói đùa ngươi nếu là thật sự thương thế tốt làm sao sẽ g i ả đến còn nhanh hơn ta b a n về số tuổi thật sự hoàng thượng cũng bất quá năm mươi mà thôi đối với một vị bán bộ thần thông võ giả người tới nói ở và o ở độ tuổi này chân thực bề ngoài hẳn là cũng bất quá hơn ba mươi hoàng hậu một câu kinh người đ ố n g nhiên cười lạnh linh hoàng đế sắc mặt biến đổi nói ngươi đến tột cùng muốn nói điều gì hoàng hậu tiếng buồn bã thở dài một hơi nói hoàng thượng còn nhớ rõ lúc trước chúng ta yêu nhau thời điểm khi đó ta là thừa tướng tri nữ ngươi còn vẹn vẹn một cái không được thế lực hoàng tử ta yên lặng ở bên người ngươi giúp ngươi lôi kéo quyền quý vì ngươi ra mưu đ ổ sách có thể ngươi từ khi gặp cái kia thiên ngoại tri nữ liền thay đổi còn phong nàng làm hoàng phi mỗi ngày không để ý tới triều chính cùng cái kia tiện nhân vui đùa linh hoàng đế tức khắc ngữ khí lạnh lẽo đống nhiên vô b ả n một cái nói im ngay ngươi đã quên lúc trước lập xuống v õ đạo l ờ i thể bị ngoại nhân nghe thấy ngươi chính là vi phạm lợi thể sẽ bị lôi oanh giết những năm gần đây nhiều chuyện gia hỏa đều bị oanh chết hoàng hậu cười lạnh nói hừ nơi này chỉ có ta và ngươi hôm nay ta lại muốn đem vấn đề này làm rõ là hoàng thượng quá phế vật những năm gần đây thiên kiếm vương triều lúc đầu có thể tấn cấp trung giai vương triều đều là hoàng thượng ngươi vô vi n h ư n g cái này vương triều một mực ở vào bị thua mà lúc này ta hoàng tộc duy nhất xuất hiện một cái thiên tư chắc việt hoàng tử mà ngươi lại đem hoàng vị giao cho một cái nữ nhân kia nhi tử hoàng hậu nói ra nơi này đầu ngón tay móng tay đã có chút đâm vào lòng bàn tay đ ấ u kỵ để cho nàng có chút điên cuồng thanh âm biến khản khản linh hoàng đế bỗng nhiên cười một tiếng nói nói đến cùng ngươi chính là vì tam hoàng tử tần vô t r ậ n trước đó ngươi không phải cảm thấy tần phong làm thái tử thật tốt sao tất cả văn võ ba quan cũng đều đồng ý a hoàng hậu thanh âm âm hiểm cười lên sắc mặt g i ữ t ậ n một mảnh nói hoàng thượng ngươi có thể thực sẽ nói đùa cái kia danh con ỉ vào bên người có mấy vị cao thủ liền phách lôi đến cực điểm vận dụng uy áp uy hiếp chúng ta chúng ta bất đắc dĩ mới đáp ứng nếu là ta hài nhi trở về chỗ nào tùy vào hắn đắc ý linh hoàng đế ngược lại cười nói bàn về tiềm lực t ầ n phong càng cường đại ta cảm thấy t ầ n phong lập tức một đời hoàng đế là sáng suốt nhất quyết định hoàng hậu k h ô n g phục thanh âm lạnh lùng đến đáng sợ nói nói vậy nhiều năm như vậy ngươi đều không đứng thái tử t ầ n phong mới bao nhiêu mười sáu tuổi ngươi liền lập tức lập xuống thái tử ngươi rõ ràng trong lòng còn băn khoăn nữ nhân kia chẳng lẽ ngươi đã quên thiên ngoại chi nữ tộc nhân đối với chúng ta nói chuyện qua nếu là dám can đảm dệt nhiễm bọn họ tộc nhân huyết thống bọn họ vẹn vẹn cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể diệt chúng ta vương triều tất cả sinh linh linh hoàng đế nghe vậy thu liệm ý cười lộ ra một vòng suy nghĩ sâu xa sau đó nói ngươi nói không sai à ta thực sự là bất công cảm thấy con nàng sẽ phi thường ưu tú cái khác hoàng tử cũng tốt công chúa cũng tốt đều không đáng giá nhắc tới hoàng hậu nghe vậy khoe mắt thất át nản lòng thoái trí run giọng nói quả nhiên đều là cái kia hồ ly t ì n h để ngươi lạnh lùng ta để ngươi lạnh lùng ngươi cái khác hậu đại đã ngươi đối ta không có tình cảm như vậy cũng đừng trách ta vô tình tức khắc hoàng hậu toàn thân tản mát ra một cố cường đại khí tức một đạo chân nguyên ba động ở thư phòng bên trong nở rộ một vòng sắt ý ở trong mắt hoàng hậu lóe lên một cái rồi biến mất hoàng hậu cười lạnh nói có lẽ ngươi không biết nhiều năm như vậy đến ta cho ngươi đưa chén thuốc bên trong n g ầ m có cái gì à nàng nói xong lấy ra một mai nhỏ bé đan dược nói có một loại độc đan muốn làm tán khí đan cái này đan dược là dùng để khơi thông thể nội huyết khí không thuận b ả o dược bất quá nếu là trường kỳ phục dụng liền sẽ sinh ra tác dụng phụ gia tốc nhục thân giả yếu ngươi nếu là đem hoàng vị truyền cho con ta vô trần ta lúc đầu sẽ lưu ngươi lúc tuổi già chỉ đáng tiếc ngươi bản thân tìm đường chết một cái nho nhỏ hoàng vị con ta vô trần căn bản trướng mắt h ắ n thế nhưng là tam tinh tông môn nhân chỗ nào nhìn được ngươi cái này nho nhỏ vương triều hoàng hậu khỏe miệng liệt lên một cái độ cung hai tay như huyễn ảnh liền đem g i ả n mua linh hoàng đế nắm lên trực tiếp hướng về mặt đất rơi đập ẩm linh hoàng đế nhục thân đập ở mặt đất làm cho mặt đất băng liệt hoàng hậu băng lanh vô tình đem tự thân bán bộ thần thông võ giả tu vi bại lộ không thể nghi ngờ ở sau lưng nàng đ ố n g nhiên xuất hiện mười đạo hắc bảo nhân hướng về phía hoàng hậu quý xuống đất hiệu chung. Hoàng hậu xuống nói, về quý đất đi, đ e mười cái này cầu hoàng đế thể nội quốc ngọc tỷ lấy ra, ta cũng phải nhìn xem, không có quốc ngọc tỷ, cái nội phải kia này hoàng truyền nhìn không truyền tẩn phong muốn làm sao làm hoàng làm làm lấy thể sao đế đế. tỷ ta tỷ, ra, xem, m đạo hắc ảnh nhân cười lạnh chính là đủ loại thi triển ra một đạo cổ lao bí thuật hóa thành một đạo khóa sát hướng về linh hoàng đế thân thể buộc chặt bậc này tư thế rõ ràng muốn cưỡng ép bóc ra phong ấn ở trong linh hồn truyền quốc ngọc tỷ lúc này mới là ngươi chân chính mục đích a chiếm lấy truyền quốc ngọc tỷ bất quá ngươi thực sự là chó cùng rất dâu nhưng mà ngay ở giờ phút này nguyên bản trọng thương linh hoàng đế liền như là lừa dối thi nhất xoay người nhảy lên một cái toàn thân phóng xuất ra một đạo đáng sợ uy áp cái kia mười đạo h ắ c ảnh nhân nhao nhao ở nháy mắt bị uy áp chấn sát bạo thể mà chết linh hoàng đế thân ảnh khẽ động giống như thiềm điện một tay tướng hoàng sau cổ họng ấ n xuống cái này quá trình điện hỏa thạch hoa bất luận kẻ nào cũng không kịp làm ra phản ứng chương hai trăm bốn mươi lăm minh nguyệt ái không có khả năng ngươi làm sao còn nắm giữ cường đại như vậy khí thế hoàng hậu sắc mặt trắng bệnh không có một tia tơ máu cả người đều bị linh hoàng đế ấn xuống cổ họng cho sống sờ sờ nhấc lên nàng ở linh hoàng đế trước mặt liền như là làm một cái trứng gà mềm mực dạng khổng lồ uy áp lực lượng làm cho nàng không có một tơ một hào phản kháng năng lực người c h é n thuốc kia ta ở hơn mười năm trước liền phát giác đặt tới linh hoàng đế lúc này nết miệng cười một tiếng một tay hất lên tướng hoàng sau một bàn tay ném lên mặt đất ẩm cái tư thế này cùng vừa mới hoàng hậu ngã hắn tư thế phi thường quen biết bất quá cái tư thế này càng thêm ngon độc càng thêm bá khí hoàng hậu cái kia mềm mại thân thể bị lần này ngã trực tiếp ngã đoạn vô số căn xương cốt miệng phun màu tươi ánh mắt kinh khủng nhìn c h ầ m c h ầ m linh hoàng đế nàng co quắp ngã trên mặt đất toàn thân đều không cách nào thi triển ra một tơ một hào lực lượng mà liên ở thời khắc này linh hoàng đế cái kia giản mua dung nhan lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ khôi phục thanh xuân vẹn vẹn mấy hơi thở ở hoàng hậu kinh hãi dưới ánh mắt biến như là một vị hai mươi tuổi nam tử tràn ngập tuân khí cùng uy nghiêm ngươi ngươi hoàng hậu tức khắc kinh khủng nói ra được lời đến nàng phát hiện linh hoàng đế bề ngoài cũng đã khôi phục trẻ tuổi nhất thời khắc đồng thời linh hoàng đế phát ra uy áp lực lượng tràn đầy cường đại khí tức đáng sợ đến cực điểm sớm đã không phải là cái gì thần thông võ giả cấp bậc nhân vật ngươi đến tột cùng là người nào hoàng hậu không tin người này là linh hoàng đế lấy linh hoàng đế lúc trước tư chất là tuyệt đối không có khả năng siêu việt thần thông võ giả ta ả không phải liền là lúc trước tần nguyên linh trăm phương ngàn kế đều mơ tưởng giết chết tần hải sao tần hải ánh mắt cười lạnh mười phần t r e o tức nhìn qua hoàng hậu hoàng hậu nghe vậy cả người đều là run rẩy lên ánh mắt sợ hãi đạt tới cực điểm nơm nớp lo sợ nói ngươi là tần hải tần hải hoàng đệ n g ư ờ i dĩ nhiên không chết hoàng hậu biết rõ đời trước hoàng đế cùng sở hữu thất tử trong đó tần nguyên linh chính là ngũ hoàng tử mà tần hải thì là nhỏ nhất một cái hoàng tử lúc trước tần nguyên linh bởi vì thiên phú tu luyện không được ở trong hoàng tộc mười phân nghèo túng không được coi trọng mà nàng thích tần nguyên linh chính là một lòng trợ giúp hắn nâng đỡ hắn đ ă n g lâm hoàng vị bất quá đáng tiếc lúc trước thiên địa tụ biến một khỏa thiên thạch rơi xuống ở trong thiên kiếm vương triều dẫn phát vô cùng tai nạn mà viên kia thiên thạch đi ra một vị khuynh quốc khuynh thành nữ tử cái này nữ tử chính là tần phong mẫu thân khi u đó cái thứ nhất cùng minh nguyệt thoái gặp gỡ nam tử chính là tân hải hai người cơ hồ vừa thấy đại yêu chính là quyết định tướng mạo tư thủ tân hải vì minh nguyệt thoái từ bỏ tranh đoạt vương vị dự định viễn độ tha hương chỗ nào biết rõ minh nguyệt thái vừa ở vào trong c u n g chính là gây nên tất cả mọi người vật chấn kinh nhao nhao muốn tranh đoạt mà lúc ấy tần nguyên linh đăng ký lấy linh hoàng đế tên xưng bá triều chính gặp một lần minh nguyệt thái giống như thiên tiên chính là lấy đế vương thân phận muốn từ đệ đệ mình tần hải trong tay cướp đi minh nguyệt thái thế là ở trong cung điện bố trí sát cục dự định đem tần hải giết chết thu minh nguyệt thái làm hoàng phi n g u y ê lai chết ở sát cục bên trong người là tần nguyên linh hoàng hậu trong lòng đau xót lúc trước trận kia sát cục nàng không ở đây cũng không biết cặn kẽ quá trình chỉ biết là một trận kia sát cục phái ra có sát thủ đều chết sạch cuối cùng đi ra trận kia sát cục nhân vật chỉ có minh nguyệt thái cùng tần nguyên linh hoàng hậu ý thức được lúc trước sát cục bên trong đi ra tần nguyên linh nhưng thật ra là tần hải biến thành man thiên quá hải lừa gạt tất cả mọi người không có khả năng ở ngươi thể nội làm sao sẽ có truyền quốc ngọc tỷ hoàng hậu mười phần trấn kinh đồng thời cũng nghĩ hoặc tức r u y n ngọc không phong quốc tỷ thiện bị lấy ra, qua nghi h có đi Tân thể Hải là làm lấy sao có đoạt ư vương ợ c mạch cổ tán thành, trở thành một khí quân. Trên đời này rất nhiều triều trở một rất khi đời khí l a bi nói đến cùng, hay là cái này vương triều người giới tiếp giới dài thuật, thấp, thế thôi. Tức hay cảnh không quá đến cùng, này vương đến rộng rộng đủ đ xúc là o khí mạch đối với cao đẳng cấp độ nhân vật tới nói là phi thường đơn giản tân hải cười lạnh ánh mắt sâu thảm tựa hồ đang hồi ức chuyện cũ hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua hoàng hậu nói lúc trước các ngươi bố trí sát cục m tân n hải nói xong chính là thở dài một tiếng mười phần cảm khái lúc trước minh nguyệt thái thức tỉnh ký ức hắn vì che lấp hai mắt chính là tu luyện một môn dịch dùng chi thuật đem bản thân dung nhan thông qua điều chỉnh mặt nạ cơ bắp tiến tới hóa thân thành tần nguyên linh đồng thời ở minh nguyệt hội dưới sự trợ rút chiếm vương triều khí mạch trở thành linh hoàng đế thống trị vương triều hắn làm như vậy mục đích vẹn vẹn là vì cùng minh nguyệt thái ở c h u n g cuối cùng thời gian phòng ngừa bị bất luận kẻ nào quái dày đồng thời cũng là vì trả thù thiền kiếm vương triều hoàng tộc giờ phút này hoàng hậu nghe nói cả người đều là lòng như cho ngụ ộ i hiểu nguyên lai từ trận kia sắt cục sau đó linh hoàng đế liền đã chết nàng là nói từ khi minh nguyệt thái bị phong làm hoàng phi sau đó hắn đối hoàng cung bất luận cái gì phi tử đều lạnh lùng đến cực điểm ngay cả hắn đều như là bị đẩy vào lãnh c u n g một dạng nguyên lai、like、người kia căn bản cũng không phải là linh hoàng đế nguyên nhân chính là như thế linh hoàng đế mới đối với hắn tất cả hậu đại lạnh lùng từng cặp nữ mặc kệ không để ý đối với nàng cũng là lười nhác để ý tới ngươi thực sự là thật tác độc tâm cơ hoàng hậu ánh mắt â m t à n nghĩ đến linh hoàng đế đã chết nàng yêu nhất người bị tần hải giết chết cả người chính là vật mẹo không tính là hung ác chỉ có thể trách hoàng huynh năm đó quá lanh huyết cùng tham lam chọc tới ta t ầ n hải cười nhạt một tiếng bây giờ thời cơ thành t h ủ hắn rốt cục có thể thẳng thắn g không cần đang tiếp tục ngụy trang hoàng đế ta nghĩ mãi mà không rõ tất nhiên tần phong là n g ư ờ i cùng minh nguyệt hãy đoạt được thân sinh cốt đủ, sẽ gì ở minh nguyệt hội đi rồi n g ư ờ i đối bản thân hải tử cũng là không quản không hỏi đem hắn vứt bỏ ở lanh cung hoàng hậu trong lòng không giải t ầ n hải không phải yêu nhất minh n g u y ệ t phải sao vì cái gì những năm gần đây đối tần phong mặc kệ không để ý t ầ n hải hít sâu một hơi ánh mắt hướng về đại điện bên ngoài nhìn thoáng qua khoe miệng liệt lên một cái độ cùng cười nói đó là bởi vì nàng mẫu thân phân phó mẫu thân của nàng đến từ thiên ngoại trên người có mang đại khí vận hiểu được càn khôn mượn vận tư thế nàng cướp lấy mấy vị thiên kiêu khí vận kế thừa ở ta hải nhi tần phong thể nội bất quá cái này khí vận quá mức khổng lồ cần tiếp nhận nhân quả công trạng đau khổ cố này đau khổ liền để cho tần phong tao nộ tình người ấm lạnh tâm tính phía trên lấy được tra tấn t ầ n hải nói ra nơi đây không còn nhiều lời bậc này tước đoạt khí vận phương pháp quá vì huyền liền diệu giống hoàng hậu bậc này thấp tầng thứ nhân vật căn bản không cách nào lý giải đến nhân quả công trạng đáng sợ nếu là bất tuân theo đó cũng không phải là đơn giản bị thiên đạo lôi oanh giết đơn giản như vậy ta cam tâm không cam tâm đều là minh nguyệt v á i cái kia tiện nhân hoàng hậu nghe xong đột nhiên giận hống hai mắt đỏ bừng tựa hồ khởi động một loại nào đó chú ngữ cả người phóng thích kinh người lực lượng nếu là lúc trước linh hoàng đế không mê luyến minh nguyệt thái n à n g kia làm sao sẽ rơi vào bây giờ cái này hạ tràng tất cả đều là minh nguyệt thái sai một cái trời ngoại nhân sao lại muốn đến thiên kiếm vương triều cái này tiểu địa phương huyên náo cả chiều mưa gió tân hải một tay phất lên một đạo to lớn trưởng ấn rơi xuống mặt đất chấn động mạnh hoàng hậu chính là nháy m ắ t hóa thành một đạo cho tàn căn bản không cách nào tự bạo phong bên ngoài vào đi t chương lo liệu xong Hoàng hậu, hai trăm bốn mươi sáu thân thế trấn tướng theo lấy tần phong tiến vào mang theo mặt nạ đồ sơn nhã nhã cùng nữ hoa cũng tùy theo tiến vào về phần cái kia bạch lạc bởi vì tu vi bị phong ấn trở thành vương hữu thì là bị ném ở yêu thú trên xe toa trưởng tàu phu hoàng thần phong vào nhà hướng về phía trước mắt thần bí tần hải một xá từ vừa mới nói chuyện h i ế m hắn đã biết được một chút kinh người tin tức nghĩ không ra nguyên lai bản thân phụ thân mới là chân chính mưu phản xoán vị chủ a hắn cái này thái tử ngược lại là có chút hưu danh vô thực không cần gọi ta phụ hoàng ta càng ưa thích n g ư ờ i xưng hô ta một tiếng cha t ầ n hải lộ ra một vòng hòa ái ý cười cái kia tiếu dung giống như là một vị phổ thông phụ thân lần đầu tiên nhìn thấy vừa ra đời hài tử m ở dạng tràn ngập kinh h ỉ cùng niềm vui hắn vung tay lên chính là triển khai một đạo lĩnh vực cái này lĩnh vực cực kỳ huyền liền diệu nhường nữ hoa cùng đồ sơn nhã nhã hoang mang môn u chống cự cũng đã bị bao phủ trong đó không nên kinh hoảng cái này vẹn vẹn một đạo ẩn nấp khí tức kết giới thôi tân hải cười nhạt một tiếng ôn tồn nhắc nhở nhường hai nữ bông u xuống cảnh giác cha tân phong cười nói hắn là xuyên việt giả mặt tặc d à y trực tiếp một ngụm hô đi ra cường đại như vậy lao cha không nhận trắng không nhận dù sao đời trước hắn lại không có lao cha bởi vậy tần phong đối với nhận thân khối này là không có bất luận cái gì không hài hòa cảm giác tân hải nghe vậy trong lòng hơi hơi xúc động trên gương mặt tiếu dung càng tăng lên đi theo ta ta biết rõ ngươi trong lòng có nghĩ hoặc ta sẽ cho ngươi giải thích rõ ràng tân hải nói xong liền đem trong điện một đạo ám môn mở ra dẫn đầu tiến vào tần phong do dự một cái nhìn thoáng qua hóa thành một đoàn cho t à n hoàng hậu tức khắc lắc lắc đầu lúc đầu còn muốn tự tay giết cái này lao tặc nghi không nghĩ đến nhà mình lao cha dẫn đầu đọc thủ cái này khiến hắn tiết kiệm sự tình không ít đi thôi cùng ở ta sau lưng tần phong hướng về phía nữ hoa cùng đồ sơn nhã nhã hạ xuống mệnh lệnh đối với trước mắt lao trà, hắn k ỳ thật nội tâm vẫn là rất rung động không nghĩ đến cái này hoàng tộc bên trong lẩn tàng bí mật như thế kinh thiên chính hắn lao trà, cũng không phải cái gì linh hoàng đế vẹn vẹn một cái giả mạo tần phong cảm thấy chân tướng quá mức khúc chiết lúc đầu hắn còn tưởng rằng có thể trình diễn một trận hoàng tử anh dung cứu phụ hoàng chuyên giết rất nhiều mưu phản thần tử kiều đoạn kết quả chờ đến là một trận trăm phương ngàn kế đã sớm sắp xếp x o n g x u ô i mê c ụ hắn tựa hồ một mực sống ở nhà mình mụ mụ cùng lao cha an bài cái này khiến tần phong cảm thấy không thể tưởng tượng lên còn may là xuyên việt giả hắn có thể tâm bình khí hòa tiếp nhận tất cả những thứ này mật thất tần hải mang theo tần phong đám người đi tới một bức tranh cuốn lên cái này bức họa cuốn bên trong nhân vật là một vị k ỳ nữ đẹp như tiên nữ cho người liếc mắt nhìn một cái liền cảm thấy khó có thể quên sẽ cho rằng đó là thế gian tuyệt s ắ c tần phong nhìn chằm chằm vài lần người trong bức hỏa vật cảm thấy trong tranh nữ tử ngoại trừ xinh đẹp bên ngoài còn có mấy phần thân thiết dựa theo một chút tiểu thuyết phát liệu tính tư duy đoán chừng cái này bức tranh hẳn là hắn mẫu thân minh nguyệt thoái hoa lúc này mật thất bên trong tản mát ra đáng sợ lực lượng vô tận lực lượng ba động lan ra tạo thành một cỗ nhàn nhạt huy áp ngay sau đó tần phong trận tròn mắt cái kêu bức tranh bên trong nữ tử dĩ nhiên bỗng nhiên cười một tiếng bắt đầu hoạt động suy suy trong tranh nữ tử đi ra bức tranh biến thành chân nhân tần phong trận tròn mắt cái này thoạt nhìn thật là mơ hồ à, có loại thần bút mã lương vị đạo nữ tử một đi ra bức tranh chính là trong mắt lấp loe không thôi thẳng t ó c nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong trên dưới giò xét sau đó cao hứng phi thường đi tới tần phong trước người đem tần phong ôm một cái sờ lấy tần phong đầu đem tần phong xem như tiểu hài tử mở dạng phong nhi không nghĩ đến ngươi đã đã lớn như vậy những năm này xem như khổ ngươi tần phong tránh bên thoát n n g minh xúc động, đồng n h nguyệt thái o ôm lộ ra nhỏ ngượng ngùng lên cái này bỗng nhiên toát ra mẫu thân cảm thấy có chút không thích tướng a thế là ho khan mây tiếng nói chắc chắn ngươi hẳn là mụ mụ đi minh nguyệt h á i nghe thấy tần phong gọi mụ mụ hai chữ liền kích động hai tay che mặt làm ra một bộ cảm động đến muốn khóc tiết ấu t ầ n hải thấy vậy cười ha ha một tiếng đ ỗ n g nhiên nói chúng ta thời gian không nhiều lắm vẫn là nhanh lên đem chân tướng nói ra biệt lãng phí thời gian minh nguyệt h á i rất là không bỏ được thu liệm ý cười sau đó gật đầu nói cũng đúng nàng một mặt nghiêm túc nhìn xem tần phong nói phong nhi ta biết rõ ngươi trong lòng có nghi hoặc ta hiện tại liền làm ngươi giải đáp một cái ngươi khẳng định sẽ cảm thấy vì cái gì từ nhỏ đến lớn chúng ta đối với ngươi không quản không hỏi đưa ngươi ném hoàng cung tùy theo một cái cung nữ nhìn lớn a tần phong gật gật đầu ở hắn nội tâm chỗ sâu hắn tồn tại cường đại chấp nghiệm đó là đến từ nguyên chủ h o á n hận muốn tiêu tan ý nghĩ này liền nhất định phải nghe một chút minh nguyệt thoái đáp án ngươi mụ mụ cũng không phải là cái thế giới này người ta đến từ một cái khác thế giới gọi là cựu trọng thiên thế giới ta là đệ thất trọng thiên nội nhân cư ngụ ở xa xôi tinh hà bởi vì gia tộc quá mức cường đại tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ ta sinh ra hải tử bởi vậy vì tránh đi gia tộc thay mắt ta liền chiếm lấy vô số thiên tài khí vận hóa thành nhất đạo huyết mạch phong ấn ở ngươi thể nội hy vọng ngươi có thể ở tương lai mượn nhờ đạo kia khí vận ngăn cản thai họa tần phong nghe được như thế trong lòng giật mình đạo kia huyết mạch sẽ không chỉ chính là thần vẫn huyết mạch a khó trách cái này huyết mạch có thể nuốt ăn cái khác khí vận cái này bởi vì cái gọi là đại ngư an tiểu ngư hắn huyết mạch chính là một đạo đại khí vận biến thành ăn một chút vương triều khí mạch cái này tiểu khí vận cũng coi như không quá phận trong lúc nhất thời thần phong nghĩ thông suốt vô số sự tình hắn nhìn qua một chút cổ tịch thậm chí đã từng còn cùng ra c á t lượng thảo luận qua nhân quả nghiệp tích vừa nói hắn hiểu được cái này tước đoạt kẻ khác khí vận gia trị ở trên tự thân sẽ lấy được không nhỏ trừng phạt bậc này trừng phạt có thể không đơn giản nhân quả nghiệp tích chính là một loại may mắn hỏa báo ứng ngươi nếu c ư ơ n g ép lấy được kẻ khác phúc quả như vậy liền sẽ đồng thời lấy được h ỏ a quả tóm lại cái này đồ chơi huyền diệu khó giải thích ta mượn nhờ trong tộc bí thuật tước đoạt quá nhiều khí vận r ố t vào ở ngươi thể nội làm cho nhân quả nghiệp tích khó có thể triệt tiêu bất đắc dĩ để ngươi một bộ phận linh hồn bị b ố c ra tiến nhập đệ thất trọng tiên hoàn lại nhân quả nghiệp tích đi nói xong minh nguyệt t h i thở dài thần phong thì là lập tức khiếp sợ mẹ nó hắn từ lạc lạc nơi đó biết được đệ thất trọng thiên không phải bình hành thế giới a một cái nhiều tầng thế giới tập hợp thể bản thân ở địa cầu xuất sinh tao nộ đủ loại gặp bi thảm tao nộ bị người phản bội bị người h ã m hại vào viết a n xin chịu đủ cơ hẳn chính là vì hoàn lại nhân quả nghiệp tích thằng đến ở kiếp trước hắn chết lúc này mới tính hoàn lại hoàn tất thần phong có chút không bình tĩnh tình cảm hắn cũng không phải là địa cầu dân bản địa mà là một đạo linh hồn hóa đi ra giả lập lục thân ở địa cầu phía trên môn chịu khổ tần phong tư duy ngổn ngang cảm thấy cái này quá mẹ nó không thể tưởng tượng tình cảm bản thân căn bản không hề hai đời vẹn vẹn nắm giữ hai phần ký ức bây giờ hắn linh hồn trở về chủ thể mới xem như chân chính hoàn chỉnh người tần phong não động càng ngày càng lớn cảm thấy bản thân thân thế chân tướng thực sự là thái huyền tức khắc không thể không có chút kinh khủng minh nguyệt bái nghịch thiên thủ đoạn lại là tước đoạt khí vật lại là vì hắn cải mệnh có thể bồi d ư ỡ nàng g gia ra sau như nịch thiên thân, mình vậy tộc, tự mẫu mẹ l k h ủ bố bạch bản đến mức nào cũng siêu nhiên. Minh Nguyệt ái tựa hồ có thể nhìn thấu Tần Phong tâm lý suy nghĩ, cảm thấy Tần Phong phải có minh bạch bản thân thân phận, chính là không còn Nàng mức tâm cảm có có thích cái là giải gì. siêu suy Ái phải thấu Hồ thể thấy Tựa lý rời đi chủ đề nhắc nhở tần phong nói chúng ta hôm nay muốn nói cho ngươi trên người ngươi tồn tại một đạo nhân quả nghiệp tích ta chỉ có thể tiêu trừ một bộ phận còn lại một bộ phận sẽ ở ngươi tương lai g á n g lâm đó là hủy diệt tính tai nạn bởi vậy ngươi nhất định phải ở nhân quả nghiệp tích giáng lâm trước đó biến cường đại mới được trở thành cái thế giới này hoàng đế đương nhiên này hoàng đế cũng không phải là cái gì vương triều hoàng triều hoàng đế mà là hoàng triều phía trên thánh triều hoàng đế chỉ có trở thành thánh triều hoàng đế mượn nhờ thánh triều khí mạch ngươi mới có thể tránh ra nhân quả nghiệp tích giáng lâm t h a i họa đồng thời cũng mới có thể không nhìn mẫu thân phía sau gia tộc trả thù minh nguyệt vái thận trọng nhắc nhở tần phong nghe được trận mắt há hớp mồm lần thứ nhất nghe nói thánh triều nguyên lai hoàng triều còn có thánh triều a hắn còn tưởng rằng hoàng triều liền là cao cấp nhất tồn tại tin tức này lượng không được a nhìn đến gánh nặng đường xa hắn muốn mau chóng đem tăng lên đến hoàng triều mới được đây là không châu bắt cho đi cày a chương hai trăm bốn mươi bảy tính vẫn các người tới sau đó thần phong lại cùng minh nguyệt thoái tần hải tinh tế nói chuyện bọn họ vốn là người một nhà cái này nói chuyện ở giữa không có bất luận cái gì cảm giác xa lạ giống như là bình thường nhà ba người lộ ra phá lệ hòa hợp Tần phụ o Thoái n Minh Nguyệt、thái、cùng Tần hải trước mắt trạng thái, vẹn vẹn một tôn cùng loại với linh thân năng lượng, ở qua sau đó không lâu, liền muốn tiêu tán. g hiểu Hải thái, h loại với tiêu qua sau lâu, được, đó trước mắt một ở p mẫu hai người chân chính bản thể ở xa xôi cựu trọng thiên bên trong lúc trước mẫu thân ký ức thức tỉnh hoàn thành sứ mệnh sau đó liền bị gia tộc người tiếp về trong tộc mà tần hải thì là theo đuổi không bỏ ở qua đi năm năm thời gian đột phá đạt tới thường nhân khó có thể đến cường đại cảnh giới phá thoái hư không tiến về cựu trọng thiên tìm kiếm mẫu thân về phần hiện tại còn ở chỗ nào lêu lỏng liền không biết được tân hải lưu lại linh thân năng lượng thể cũng không hoàn chỉnh biết rõ đồ vật rất ít bất kể là phụ thân vẫn là mẫu thân tựa hồ đều không biết hắn có hệ thống cái này bụt tồn tại vẹn vẹn biết do hắn thể nội thần vẫn huyết mạch cái này khiến tần phong cảm thấy có lẽ tương lai cái kia cái gì c ầ u thí nhân quả nghiệp tích d á n g lâm kiếp nạn đối với hắn không dùng được hàn huyên một cái việc nhà sau tần phong chính là phát hiện hai người nhan biến s ắ p được trong suốt năng lượng bắt đầu tiêu tán ở lại đây thế giới thời gian hiển nhiên không nhiều lúc này minh nguyệt v h á i niệm niệm không bỏ đem cái kia bức họa c u ố n đưa cho tần phong nói này hoa quyển chính là tộc ta một đạo trí bảo bên trong phong l ớ n một đạo linh hà cùng to lớn không gian đôi trước mắt ngươi tác dụng to lớn linh hà chi thủy có thể dùng để tu luyện hoặc là bồi dưỡng quốc gia phong thủy cùng khí mạch tóm lại tác dụng cực lớn nhìn ngươi dùng như thế nào mặt khác ngươi cũng phải cẩn thận một số người năm đó có không ít g i a hỏa đều ở minh o n muốn g lưu ta l ạ đồ vở, ớ kỹ, khó âm thầm khó chịu tài chịu đạo lý. Ở nguyệt h ể thoái kiên nhẫn nói ra sau đó nàng chính là lôi kéo tần hải tây hóa thành một đạo đùi mù tiêu tán hai người đều là lưu lại một đạo linh thân chấp nghiệm cũng không phải là hoàn chỉnh linh thân không cách nào trường tồn một khi chấp niệm tán đi linh thân cũng sẽ tùy theo tiêu tán cái này cùng phía trước tần phong gặp được vị kia thất đao chủ hoàng cũng không một dạng t ầ n hải biến mất phía trước liền đem truyền quốc ngọc tỷ lưu lại cái này truyền quốc ngọc tỷ cùng vạn thánh vương triều có chút tương tự đều là kỳ lân điêu văn hiện ra kim s á c tần phong một tay nắm chặt truyền quốc ngọc tỷ cái này có linh hồn lực lượng ký kết mà thành ân ký chính là nháy mắt rót vào ở hắn mi tâm trong phút chốc hắn chính là cảm nhận được đạt phong thiện vị trí vị trí thậm chí tính cả thiên kiếm vương triều khí mạch cũng là cảm giác đến bất quá tần phong có chút b u ồ n b ự c cái này lao cha vừa đi chỉ lưu lại một cái truyền t h ư ờ n g ngọc tỷ hai ngày sau phong thiện nghi thức người nào đến chủ trì truyền vị a được rồi hôm nay kiếm vương triều danh tự quá tục bản thái tử không cần cái gì truyền vị đến lúc đó bản thân chủ trì lại đổi nữa bá khí danh tự tần phong cười nhạt một tiếng nhìn thoáng qua ở một bên hai nữ tựa hồ từ đầu tới đôi hai cái này n ữ đều ở một bên ngốc đường đấy còn một mặt ngượng ngùng cùng khẩn trương em gái ngươi bản thái tử cùng bản thân phụ mẫu gặp nhau hai người các ngươi khẩn trương q u ạ n lông cũng không phải tức phụ gặp cha mẹ chồng thế là thần phong chuẩn bị dẹp đường hồi phủ c trận c ủ a tui r ọ t n e t hắn vừa ra bên ngoài đại điện đẫu nhiên một trận âm phong treo lên một vị hắc b à o nhân ảnh chính là đột nhiên xuất hiện cười lạnh nhìn xem tần h phong một cỗ khổng lồ uy áp p h ó n g thích làm cho hoàng cùng mặt đất băng liệt lên thái tử điện hạ giao ra cái kia bức hoa quấn ta có thể lưu ngươi một mạng để ngươi tiếp tục ở nơi này tiểu địa phương làm hoàng đế bằng không thì mấy ngày hậu thiên kiếm vương triều sẽ lần thứ hai đổi hoàng vị vị này hắc bảo nhân ảnh chính là lúc trước lặng lẽ chui vào hoàng cung muốn ăn cắp đại điện bức tranh không biết nhân vật lúc trước hắn bị tinh hà vẽ gây thương tích không coi trốn xa một mực cẩn n ú t ở trong hoàng cung tần phong nghe xong chính là biết rõ người này hẳn là dòm mong muốn mâu thân của nàng lưu lại trí bảo người này nói tới bức tranh hẳn là hắn lấy được tinh hà đồ lúc này tần phong cười lạnh cho tới nay đều là hắn đánh lén đoạt kẻ khác đồ vật lúc này dĩ nhiên có người đến cướp đoạt hắn đồ vật thực sự là chán sống thế là tần phong hướng về phía thái tử điện hạ vứt ra một cái thuộc tính dò xét chi thuật kinh hai phát hiện cái này hắc bảo nhân danh tự gọi là nhiệm đao mà lai lịch thì là nhị tinh thế lực bài danh đệ nhất tinh vân các người này một mực tìm kiếm lấy tinh hà đồ thèm muốn thiên ngoại chi nữ lưu lại bảo vật tinh vẫn các những năm gần đây một mực hỏi do thiên ngoại c h i nữ tin tức lúc trước minh nguyệt thái thức tỉnh ký ức dẫn động bắc vực dung chuyển kinh động vô số người v ậ t bọn họ tinh vẫn các mấy vị lão tổ đều là mật thiết chú ý thiên ngoại c h i nữ động tĩnh thẳng đến thiên ngoại c h i nữ bị gia tộc người mang về thiên ngoại thế giới sau đó tinh vẫn các bên trong liền ban hành nhiệm vụ điều tra thiên ngoại c h i nữ lưu lại bảo vật bất quá bởi vì k i ê n kỵ thiên ngoại c h i nữ những cái kia dòm mong muốn bảo vật người cũng không dám quá mức trắng trợn không biết ngươi nói có phải hay không cái này đồ chơi vậy ta cho ngươi a tần phong vung tay lên liền đem một đạo tinh hà đ ổ xuất ra một cỗ nhàn nhạt uy áp lực lượng từ tinh hà đ ổ bên trong phát ra làm cho hắc bảo nhân ảnh kích động vô cùng ha ha tiểu tử thính ngươi thức thời hắc bảo nhân ảnh không nghĩ đến tần phong dễ nói chuyện như vậy lúc này cũng là phớt lờ lên hắn biết rõ tần phong đ ã phong làm thái tử lại là nữ nhân kia hài tử tần phong đêm khuya vào cùng rất có thể là bị linh hoàng đế triệu kiến l ạ n g lẽ chuyển cho tần phong cái gì bảo vật vô cùng có khả năng là tần phong chi mẫu lưu lại đồ vật không nghĩ đến hắn dĩ nhiên vừa đoán liền chúng hắn cảm thấy tần phong thực lực nhỏ yếu e ngại hắn bởi vậy mới như thế trung thực hắc b à o nhân ảnh tức khắc cười một tiếng cao ngạo hướng đi tần phong đưa tay dự định đem tần phong trong tay tinh hà đ ồ lấy đi chỉ đáng tiếc t ầ n phong đ ố n g nhiên cười lạnh một tiếng ở tần phong sau lưng đồ sơn nhã nhã cùng nữ hoa tức khắc xuất thủ chân nguyên lĩnh vực phô thiên cái địa nữ hoa trực tiếp ra sát chiêu đem bốn thanh kim s ắ t phi kiếm hiến tế mà ra ở chân nguyên lĩnh vực phía dưới hướng về hắc bảo nhân đánh tới mà đồ sơn nhã nhã thì là một cái đại t i ể u hồ lô đập tới cả người đem yêu lực hoàn toàn phong thích hai nữ công kích cơ hồ là bật hết hỏa lực làm cho không gian đều là sóng trùng điệp lên tốc độ cực nhanh điện hỏa thạch hoa hắc bảo nhân ảnh sắc mặt trắng bạch hoàn toàn không biết ở tần phong sau lưng hai cái mặt nạ nữ thực lực kinh khủng như vậy bạo phát lực lượng mảy may không kém đối chân chính thánh vực võ giả v a n h hắc bào nhân triển lam ảnh mở lĩnh vực chi lực đáng tiếc đã mượn rồi nữ hoa bốn đạo phi kiếm nhanh như kinh hồng căn bản không cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội hào hào hắc bào nhân ảnh chính là bị bốn đạo phi kiếm đập t r ú n g triển khai chân nguyên lĩnh vực triệt để phá toái mà đồ sơn nhã nhã một cái đại t i ể u hồ lô rơi xuống đất đáng sợ thanh thế nhấc lên bụi sóng đem hắc bào nhân ảnh đập trọng thương thổ huyết hoàn toàn chấn áp tại trên mặt đất không cách nào phản kháng. Nữ hoa kiếm cách phản hoa nào Nữ tần r o n ánh sáng, dự định một kiếm đem người này g tay một dự đem đ kiếm u g xuống. ư ờ i chém Tần phong vội và hội. giết, giữ lại tiền, ngăn cản, không hắn, ta muốn bán lấy tiền, ném thị thương、hội. Tần thể hát thị ta lấy phòng o n g p h ngừa chú đáo cảm thấy vương triều về sau muốn phát triển kim tiền là tất không thể thiếu nhưng cái này đại thế lực người vẫn có thể bán một cái là một cái ném cho hát thị thương hội kiếm chút thu nhập thêm đồng thời tần phong phát hiện người này thân phận không thấp chính là tinh vẫn các bên trong một vị trưởng lão xem như bài danh đệ nhất thế lực hẳn là có thể bán tốt giá trấn áp tại hắc bảo nhân ảnh hắn gọi nhiệm đao giờ phút này cũng là nghe tần phong lời nói sau trực tiếp cuồng thổ một ngục máu nếu là giết hắn hắn còn nghĩ qua à, gia hỏa này dĩ nhiên dự định đem hắn bán vào h ắ c thị thương hội nếu là bị hắn cựu địch bán cái kia đơn giản sống không bằng chết ký chủ trọc giận nhiệm đao ác ma giá trị 22. ký chủ nhường nhiệm đao tức giận đến thổ huyết ác ma giá trị 23. ký chủ nhường nhiệm đao tuyệt vọng ác ma giá trị hai mươi bốn tần phong nhìn thấy trong óc bắt đầu không ngừng hiện lên nhiệm đao ác ma giá trị khoe miệng liệt lên một cái độ cung danh con có gan giết ta biệt như thế nhục nhãn g ư ờ i n h i ệ m đao gào thét tần phong không cho để ý tới lấy ra tinh hà đồ con mẹ nó cho hắn bảo vật tác dụng rất lớn trong đó tồn tại to lớn không gian không riêng có thể tồn chữ vật phẩm còn có thể đem người sống hoặc là người chết thu nhập vào n h ư ờ n g bọn họ thời gian dừng lại trở thành chân dung bảo tồn tần phong k h ẽ động chân nguyên rót vào ở trong tinh hà đồ một đạo kim sắc quang mang chiếu xuống nhiệm đao liền bị thu vào tinh hà đồ trở thành một nhân vật chân dung đồ bất quá tần phong xem xét trong tay đồ phát hiện nhiệm đao mặt mũi bầm rập trong bức họa mười phần khó coi không nhịn được cười ha hả giải quyết một cái run dế tiếp xuống nên chuẩn bị bản thái tử phi là trâm phong thiện đại điển chú thích đại lễ tế trời tần phong ánh mắt ngạo nghễ nhìn qua hoàng cung bên trong ánh trăng tâm thần thanh thản truyền thương ngọc tỷ tới tay tiếp xuống là thời điểm tiếp quản vương triều khí mạch đang lâm hoàng vị chương hai trăm bốn mươi tám thần vô trần chạy trốn tần phong rời đi hoàng cung chính là cười yêu thú xe chạy vội vương thành đêm khuya chạy đi mượn nhờ ánh trăng gối lên bạch lạc đợi đến ngày thứ hai bình minh thần phong rốt cục quay trở về vương thành bất quá ngay ở yêu thú xe đi tới vương phủ đại môn phía trước tần phong chính là kinh hãi phát hiện vương phủ dĩ nhiên tao nổ hỏa thai đây là tình huống như thế nào tần phong con ngươi co rụt lại thình lình phát hiện vương phủ trên không hỏa diễm không đơn giản tản mát ra cường đại chân nguyên ba động chính là chân nguyên tri hỏa a cỗ này chân nguyên ba động không phải hồn huyền tông đại trưởng lão sao ở thung xe bạch lạc thò đầu ra kinh ngạc nhìn qua vương phủ bên trong ngập trời hỏa thế lập tức h ị t khí mũi mười phần kinh ngạc nói ra nháy mắt tần phong nghe vậy sắc mặt biến đổi hồn huyền tông đại trưởng lão tới chơi chỉ có một cái nguyên nhân nhất định là đến giải cứu tần vô trận tần phong nhìn qua tần vô trần thuộc tính biết rõ tần vô trần nắm giữ một cái sư phụ chính là hồn huyền tông đại t r ư ở n g lão trước đó hắn liền là đang phòng bị con hàng này còn tồn có cái gì thủ đoạn chạy trốn chỉ là không nghĩ đến gia hỏa này dĩ nhiên có thể đem bản thân sư tôn cho mời đến hắn không phải là bị gia cắt lượng phong ấn tu vi sao bạch lạc đều còn chung thực đợi ở chỗ này cái này tần vô trần lại chọc g i ắ c rối cái này cờ mờ n ở tần phong cảm thấy bản thân có chút xem thường vị hoàng huynh này chiếu cái này hỏa diễm xu thế nếu là ở mười phút bên trong không thể d i ệ t đoán chừng muốn liên lụy toàn bộ vương phủ thiểu hoa nhã nhã đi chúng ta đi trước dập lửa tần phong lập tức thân ảnh dừng lại hướng về thiên không phi đột nữ hoa cùng đồ sơn nhã nhã lướp nhau cũng là nhanh chóng tiến về vương phủ trên không một đạo hắc bảo nhân ảnh huyền không ánh mắt băng lánh nhìn qua mặt đất đám người ở bên cạnh hắn tần vô trần thì là một mặt cười lạnh đa tạ sư tôn cứu rút t ầ n vô trần lấy lòng một xá hắc bảo nhân ảnh hư lạnh một tiếng phủi một cái tần vô trần nói ngươi làm sao sẽ t r ậ t vật như thế hắc bào nhân ảnh một mặt biểu tình buôn bực đặc biệt là nhìn thấy đồ đệ mình thế mà bị người giam giữ ở c h u n g ngựa khoe miệng liền là không nhịn được co c ắ p có một loại bị người đánh mặt cảm giác cái này mẹ nó gặp được đến tột cùng là người nào mới có thể đem hắn đồ đệ này làm được cái này kêu thảm tu vi bị phong ấn toàn thân đánh đến hoàn toàn thay đổi tốn kém hắn một mai tam phẩm liệu thương thánh dược còn vận dụng chân nguyên mới cho khôi phục lại có thể gặp người mặt mũi tân vô trần bị bản thân sư tôn vừa hỏi lộ ra l u n g túng giờ phút này hắn toàn thân rách nước trong tay không gian khí cụ đều là bị người khác lấy mất trên người đều còn tồn tại vô số vết máu nghĩ đến tần phong nhường tên ăn mày h ẩu đả hắn hắn thì có một loại muốn thổ huyết cảm giác tổng không có khả năng nhường sư tôn biết rõ hắn nhưng thật ra là bị người phong tu vi một q u y ề n tên ăn mày đánh tàn phê à. nếu là lời này nói ra hắn cảm thấy quá mất mặt tân vô trần dừng một chút chỉ cần một bản đứng đắn loạn nói ra sư tôn ta gặp ta địch nhân vốn có vị kia hoàng đệ kẻ này âm hiểm xào trá bố trí bây dập đại t r ư ợ n ở ta trở về trong bản vẽ đem hiệu c h u n g ta ít trung tâm thủ h ạ đều d i ệ t sát ta cũng bị trọng thương phong bế tu vi đại sư tỷ chạy tới nghĩ cách cứu việt ta cũng chúng bây dập phong tu vi bị tấn phong bắt đi sinh tử không biết hắc b à o nhân ảnh nghe vậy sắc mặt biến đổi lạnh lùng nói nguyên lai tông chủ c h i nữ sở dĩ có thể chạy trốn là bởi vì tới cứu người a ta liền nói tông môn bên trong tựa hồ có người khởi xướng tín hiệu cầu cứu nhưng khi có đệ tử chạy đến lúc liền biến mất không thấy hôn huyền tông là tồn tại đặc thù thông tin cơ quan chỉ cần ngoại giới đệ tử gặp nạn có thể hướng về trong tông tuyên bố tín hiệu cầu cứu đồng dạng tông môn bên trong đệ tử đều là phong bế thức tu luyện không có tiếp nhận đến nhiệm vụ không cách nào ra ngoài có thể nếu là đệ tử trong tông thu đến tín hiệu cầu cứu liền có thể mượn nhờ tín hiệu cầu cứu rời đi tông môn tiến về nguy hiểm c h i đ ị a cứu chợ bản môn đệ tử bạch lạc vốn là giam cầm ở trong tông môn bởi vì lấy được ngoại giới đệ tử tín hiệu cầu cứu lúc này mới có cơ hội để lợi dụng được đào thoát đối với bạch lạc hắc b à o nhân ảnh là không có cái gì hảo cảm nàng tuy là tông chủ c h i nữ bất quá tính tình cổ quái không dễ khống chế sớm muộn là một cái t a i họa nếu là có thể mượn cơ hội này diệt trừ cũng là một kiện không sai sự tình h ồ n huyền tông không cần không cách nào trưởng k h ô n g thiên tài sư tôn ngươi cần phải giúp ta báo thù a ta muốn giết tần phong chém vỡ địch nhân vốn có nếu là không giết giữ lại hậu hoạn vô thận t ầ n vô trần cầu khẩn trong lòng đối tần phong hận thấu xương hắc bào nhân ảnh nghe vậy sắc mặt biến đổi đối với tần vô trần cái gọi là địch nhân vốn có lúc trước hắn cũng là lăng không tính một quẻ, kỳ thật cũng không thế nào tin tưởng bất quá vẫn là thận trọng cảnh cáo tần vô trần nhường hắn giải chú tâm chỗ nào biết rõ tần vô trần lần này trở về vương triều cái kia địch nhân vốn có liền đem tần vô trần triệt để nghiền ép kém chút giết chết đồng thời tần vô trần thể nội phong ấn thủ đoạn huyền diệu đến cực điểm hắn đều là vận dụng bí bảo cái này cưỡng ép giải khai phong ấn cái này khiến hắn cảm thấy thi triển phong ấn người tương đối bất phàm người nói không sai người địch nhân vốn có xác thực cần chết bất quá đáng tiếc ta không thể giết chết hắc b à o nhân ảnh lắc lắc đầu nếu là hắn xuất thủ trợ giúp tần vô trần giết như vậy liền sẽ phá hư tần vô trần tương lai khí vợ tần vô trần tương lai thế nhưng là tồn tại đại cơ hội có thể trùng kích võ hoàng cảnh nhân vật phàm là liên lụy nhân quả cùng khí vật liền không thể tùy ý xuất thủ quấy nhiễu nếu không cưỡng ép thay đổi khí vật sẽ lấy được vô cùng chỗ xấu mà không phải tốt quả vẫn là trước về tông môn chờ ngươi cường đại lần nữa trở về ngươi vương triều nếu là ngươi có thể chém giết địch nhân vốn có như vậy ngươi quật khởi thành tựu bắc vực cường giả thời cơ liền sẽ đi tới hắc b à o nhân ảnh ý vị thâm trường nói ra trong ngực xuất r a bạch sắc phất trần hư không một chút phá vỡ một đạo không gian hang ngầm động bắt lấy một mặt không cam tâm tần vô trần biến mất không thấy gì nữa mà liên ở giờ phút này thần phong mới đi tới nhìn qua trên hư không không gian hang ngầm động ba động ánh mắt lóe ra một vòng âm hàn bất quá trong nháy mắt chính là cười một tiếng t ầ n vô trần chạy chuyện này với hắn là sự tình tốt ta dựa theo sáo lộ tần vô trần chạy về tôn g môn hẳn là muốn bê quan tu luyện thu hoạch được c à n g cường đại bảo vật đến lúc đó hắn cũng không thể giống như hôm nay dạng này nhường tần vô trần tất cả bảo vật bị trận pháp phế bỏ bản thân cái mất nhiều hơn cái được hắn nhất định muốn c h â n áp tần vô trần cướp đi hắn một thân bảo vật đến b ạ o xương quốc hố nếu là rời khỏi tần vô trần biết rõ tần phong mười phần nhớ kỹ hắn một thân gia sản đoán chừng muốn thổ huyết té xịu thiếu hoa nhanh dập lửa tần phong gặp hỏa thế càng ngày càng lớn từ vương phủ đại điện một bên bắt đầu hướng về tứ phía bát phương lan tràn nữ hoa nghe vậy cùng đồ sơn nhã nhã liên thủ mở ra một đạo kỳ dị chân nguyên lĩnh vực nữ hoa chân nguyên lĩnh vực chính là phong t h u tính bất quá gió này cổ quái dị thương băng lãnh hỏa diễm gặp được gió nháy mắt bị gió thổi lên ở hư không tiêu tán mà đồ sơn nhạ nhã yêu lực liền rất lợi hại yêu lực trực tiếp hóa thành hàn băng đem những cái kia hỏa diễm cho dập tắt lúc này tần phong rơi xuống đất vương phủ trên dưới tất cả mọi người cũng đều xuất hiện g i a cắt lượng cùng hồn thiên đế đã tìm đến uy một chân trên đất một mặt tày này nói thiếu chủ thần có tội không có nhìn quản tốt tần vô trần n h ư n g hắn mượn nhờ một đạo bí bảo tìm tới hồn huyền tông cường giả ra cắt lượng bất đắc dĩ cái này đột nhiên xuất hiện hồn huyền tông cường giả thực lực đã đến thánh vực võ giả định phong hắn trước mắt tu vi không thể địch trừ phi có thể phá giải thể nội ba đạo phong ấn mới được mà hồn thiên đế cũng là thở dài một tiếng hồn huyền tông cường giả hỏa diễm chính là bí pháp biến thành tồn tại lực lượng n g u y áp hắn lúc ấy bị hồn huyền tông l á o giả một trường c h â n áp huyết khí bước lên không cách nào khu động hư vô thôn viêm tiêu diệt đại hỏa tần phong nhanh lên đem hai người đẩy lên đến nói Các người đi, mau dậy k hai ô không không tông n tổn thương liền tốt, không cần tạ tội. Tần Phong không trách tội bọn họ, hồn huyền tông đại trưởng g chịu trách họ, tốt, tạ tội. tội l đại o xuất mã, tất mã, n h ê người là à tiếp cận n võ h o cảnh cứng, nghe vậy vẫn như cũ hổ thẹn quỳ xuống đất không nổi lúc này hạo thiên khuyển cũng đã tìm đến cũng hổ thẹn nói thiếu chủ ta cũng có tội cô phụ thiếu chủ kỳ vọng nó thảm nhất bị hồn huyền tông cường giả một đạo bí thuật chấn áp liên phát u y cơ hội đều không có c h ơ mắt nhìn xem tần vô trần bị giải cứu ra đến không sao kỳ thật người này là ta cố ý thả đi chờ hắn về sau trở về tất nhiên sẽ mang theo bảo vật hướng chúng ta báo thù đến lúc đó chúng ta sẽ hắn c h â n áp cướp đoạt bảo vật há không phải tốt thay tần phong gặp đám này ra hỏa đều bởi vì tần vô trần chạy trốn không thể t ậ n trách mà hổ thẹn bản thân đành phải tán dốc một cái an ủi thần t h ô n hai người một chó nghe vậy kinh ngạc liếc nhau sau đó lập tức đứng dậy cảm thấy tần phong thực sự là thần cơ diệu toán này cũng có thể tính ra đến tức khắc nổi lòng tôn kính r a cắt lượng đập lên mông ngựa đến thiếu chủ thực sự là thần cơ diệu toán chúng ta kính nghệ đồng thời ánh mắt rộng lớn bậc này thả dây dài câu đại ngư thủ đoạn nhường thần cảm ngộ rất sâu nói xong chính là làm ra một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng hồn thiên đế cũng cũng là như thế tần phong liền l u n g túng cảm thấy đám này thuộc hạ mặt rất dày à, mới vừa rồi còn một mặt hổ thẹn hiện tại lập tức đập m ô n g ngựa thế là im lặng gượng cười mấy lần tranh thủ thời gian giật ra chủ đề đàm luận lên phong thiện đại điện chương ú hai trăm bốn mươi chín trúc phong tần phong dẫn đầu đám người đi tới vương phủ mật thất bắt đầu đàm luận phong thiện đại điện sự t ì n h bắc linh vương hầu chờ đám người vật đều là cẩn thận lắng nghe sau đó chính là y theo tần phong phân phó thông chi toàn bộ hướng văn võ bá quan ngay cả biên cảnh tướng quân nguyên soái đều muốn hết thệ triệu hồi tham gia tần phong phong thiện đại điện chú thích đại lễ tế trời bất quá bắc linh vương hầu gặp được vấn đề khó khăn cái kia chính là thiền kiếm vương triều đệ nhất võ tướng trúc phong chính là tam hoàng tử người bên cạnh bây giờ tần phong trở thành thái tử hiệu lệnh cả triều võ tướng văn thần có mặt phong thiện hắn không phục trúc phong chính là biên cảnh tướng quân nhận qua tam hoàng tử ân huệ là một vị bán bộ thần thông võ giả bất quá hắn không phải phổ thông thần thông võ giả mà là thân mang hỏa diễm huyết mạch võ giả thiên sinh liền liền có thể trưởng khống hòa diễm đồng thời hắn cực kỳ tuổi trẻ cũng bất quá hai mươi ra mặt chính là đương triều nguyên soái con trai xem như tam hoàng tử qua đi vương triều thiên kiêu trúc phong nhận tần phong phong thiện tin tức sau chính là hạ lệnh hiệu lệnh thiên kiếm vương triều một trăm vạn quân đội tiến hành vây hoàng cung đương nhiên hắn không phải tạo phản mà là tạo thế cố ý nhường tần phong xấu mặt thái tử điện hạ cái này trúc phong muốn hay không trực tiếp trước xử lý sạch đoạt lại binh quyền Bác Linh Vương nhữ hầu h mảy ỏ ở trong mắt hắn những người này bất quá run dế có cũng được mà không có cũng không sao thiên kiếm vương triều tương lai là không cần loại người này trèo trống m a liên ở tần phong trù bị phong thiện đại điện thời điểm ở thiên kiếm vương triều biên cảnh khu vực đang tới một nhóm khách không ngời mà đến một nhóm hắc bảo nhân ngạo nghễ tiến vào biên cảnh quân doanh vô số binh sĩ không dám ngăn cản sắc mặt đều là mang theo sợ hãi đám người này mỗi một cái mi tâm đều tồn tại một vòng hắc sắc hỏa diễm bọn họ tiến vào tướng quân doanh lộ ra ngạo mạn đến cực điểm làm cho rất nhiều binh sĩ đều là dâng lên phẫn nộ duy chỉ có tướng quân doanh bên trong trúc phong thái độ mười phần thấp kém cung kính hướng về phía hắc bảo nhân cười nói các vị đại nhân đại gia quan g lâm không có từ xa tiếp đón trúc phong một thân kim sắc chiến giáp giờ phút này đang nói chuyện thời khắc đã hơi hơi cúi đầu chính là lấy bản thân kinh ý trước mắt đám người này thế nhưng là nhị tinh thế lực bên trong minh họa c á t một cái cực kỳ khổng lồ cùng đáng sợ sát thủ tổ chức thần thông võ giả cấp bậc cao thủ vô số thậm chí tồn tại thánh vực võ giả nhân vật lần này Cũng cơ có cái chiếm được cái gì hữu dụng tin tức. Hác bào nhân, cầm chất Trúc có tức chân duyên hắn bạn đến này nhân Nói ngươi dụng tin nhân, lạnh lùng chất vấn.、Trúc、Phong không lãnh quyển dung. gì giả là lao lập xào bởi bào mới đi, vì vật. dám hữu đầu xuất mảy may hợp, thể đạm, lập tức xuất ra một kết ra sớm ở một cái tháng trước kia theo lấy minh họa các thiếu các chủ chết đi minh họa các liền tuyên bố tin tức tìm kiếm một cái gọi là hắc ư n g thiếu nhân nhân thế là các nơi nghe ngóng tin tức thậm chí không tiếc đại giới lặng lẽ phái người chui vào sâm chi thành tìm hiểu cuối cùng biết được chém giết minh họa các thiếu các chủ nhân vật là một cái thần bí thiếu niên lang ở bên cạnh hắn đi theo một cái đại hát chó đồng thời bọn họ còn được đến có quan hệ hắc hưng chân dung ở bắc vực bốn phía phát ra truy nã kẻ này trúc phong chính là nhận lấy minh họa các lệnh truy nã phát hiện cái này truy nã người dĩ nhiên cùng thiền kiếm vương triều vị kia thái tử chân dung có chút mấy phần chỗ tương tự càng thêm trọng yếu là cái kia thái tử bên người cũng tồn tại một cái đại hắc c ầ u Cả bởi vậy hắn muốn mượn nhờ minh họa các lực lượng đến nhường tần phong biết rõ một cái lợi hại chí ít phong thiện đại điện c h ú thích, đại lễ tế trời là không thể nào thuận lợi như vậy cái này cũng xem như hắn vị này bên cạnh đại quân cho tần phong ra vai phủ đầu a truyện cua tui rót nét tướng mạo còn có bên cạnh c ậ u đều cùng chúng ta tìm kiếm hắc hưng tương tự trình độ cực lớn hắc bảo lão giả nhìn c h ầ m c h ầ m chúc phong trong tay chân dùng trầm d ọ n g lên trong lòng không ngừng suy nghĩ bọn họ đều nhanh tìm nửa tháng đều không một chút tin tức thật vất vả ở cái này nho nhỏ thiên kiếm vương triệu lấy được một k i a dấu vết để lại mặc kệ hôm nay kiếm vương triều thái tử giữ cầu có phải hay không hắc hưng bọn họ đều muốn đem hắn xem như hắc hưng bắt v ề minh họa các thẩm vấn giao cho các chủ xử lý lấy hoàn thành bọn họ nhiệm vụ bởi vậy bọn họ nhất định phải ngăn cản vị này thái tử kế thừa vương triều khí mạch nếu là vị này thái tử trở thành hoàng đế chính là sẽ phải chịu hoàng triều che chở bất luận cái gì nhị tinh trở lên thế lực tông môn đều không thể đối hoàng triều che chở cho vương triều tiến hành vượt cấp xâm phạm đi lập tức chạy tới hoàng đô đem kẻ này bắt về minh h o a cát nhường các chủ chờ đợi xử lý hắc bảo lão giả cười lạnh vội vàng xuất lĩnh đám người lập tức chạy đi trúc phong cũng là âm hiểm cười lên thu thập đồ vật trở về hoàn g thành nhìn một trận trò hay h á n kỳ thật cũng không biết tần phong cặn kẽ tình huống ngày nào đó lễ mừng mỗi năm đại điện tần phong cường thế biểu hiện tuy nói lực ảnh hưởng cực lớn bất quá biên cảnh q u á xa không ai cho truyền lại tin tức lại tăng thêm tam hoàng tử trở ngại mặt mũi không muốn bị tần phong làm hạ thấp đi liền cô y âm thầm phong tỏa lễ mừng mỗi năm đại điện đủ loại có quan hệ tần phong sự tình thế là liền gián tiếp hố một thanh trúc phong nhường trúc phong cảm thấy tần phong liền là một cái dựa vào vạn thánh vương triều cựu công chúa an bám nam nhân căn bản khinh thường chú ý thiên kiếm vương triều xem như lịch sử lâu đời tồn tại ngàn năm tổ tiên nghe nói từng là một cái hoàng triều chỉ đáng t i ế c hậu bối bất tranh khí nghèo túng dẫn đến hoàng triều suy biến một đời không bằng một đời cuối cùng trở thành một cái cấp thấp cấp bậc vương triều bất quá cái này vương triều bên trong phong thiện tri địa nơi tế trời lại là lịch sử lâu đời là từ tổ tiên cái kia bối phận lưu truyền tới nay ghi lại lịch đại hoàng đế phong thiện tồn tại một cỗ nhàn n h ạ t đế vương tri uy một ngày này chính là huệ phong â m áp thiên kiếm vương triều vô số quan viên đều đã ở trời vừa sáng lúc liền bị hoàng cung bên trong ngự đao thị vệ mang đi đi tới phong thiện tri địa nơi tế trời phong thiện tri địa nơi tế trời tên là tháng đủ núi nghe nói núi này đ ỉ n h là càng tới gần nguyệt lượng địa phương cao vút trong mây là một tòa cổ lao danh sơn bình thường nơi đây đều là bị một chỗ ẩn nấp khí tức trận pháp che lấp chỉ có mở ra phong thiện đại điển chú thích đại lễ t ê trời lúc trận pháp mới có thể bị giải khai không bao lâu đỉnh núi sớm đã là kín người hết chỗ ở đây đều là rất nhiều quý tộc cao lớn vương triều tất cả võ tướng cùng văn thần đều là có mặt ở chỗ này chờ đợi tần phong tiến hành phong thiện mà ở chân núi không ít biên cảnh binh sĩ lại là tắc quái chuyển đến mấy tôn to lớn thạch đầu phong tỏa lên núi đường tần phong giờ phút này quần áo kim sắc long b à o ngồi to lớn long ỉ bị vô số người đại khung áp đảo đám người hướng về phong thiện tri địa nơi tế trời đi đến hắn đi ngang qua đường đi vô số bách tính sắp xếp trình t h ể nhao n h a u quỳ xuống đất dập đầu biểu đạt kính sợ tần phong tức khắc cười một tiếng cái này thực sự là quá trang bức loại này nhìn xuống chúng sinh cảm giác nhường hắn cảm thấy thoải mái đến trên trời khó trách ở muốn làm hoàng đế nhân vật luôn luôn nhiều như vậy cái này quyền thế lực lượng sẽ để cho hắn cảm thấy rất có cảm giác thành cựu hắn thản nhiên tiếp nhận thần dân lễ bái hướng về phong thiện d à n h sơn tiến về về phần nữ hoa đồ sơn nhã nhã ra cắt lượng đám người thì là mang theo mặt nạ trốn ở chỗ tối một mực đi theo tần phong duy chỉ có hạo thiên khuyển vùi ở tần phong bên chân nết miệng lộ ra hai áo ý cười đi tới phong thiện c h i địa nơi t ê trời chân núi chỗ đám người rất nhanh liền bị ngăn lại tần phong ánh mắt nhìn lại toàn bộ thông hướng phong thiện c h i địa nơi tế trời con đường đều là bị to lớn thạch đầu cho chặn lại vô số biên cảnh thị vệ từng cái đưa tay bất p h ả m đều nắm giữ tiên thiên thực lực ánh mắt bất thiện theo dõi hắn trong đó cầm đầu một cái thị vệ nắm giữ tiên thiên đỉnh phong tu vi tựa hồ là một tên biên cảnh tướng quân phó tướng h ắ n ngạo khí hướng về phía tần phong nói thái tử điện hạ đường này bị l ấ p chúng ta chính đang chữa trị đoán chừng phải qua giờ ngọ phong thiện lễ chính là giờ ngọ tiến hành Nếu là bỏ lỡ, liền là lỡ, bỏ chương ỉ có hiểu. h Xem n một cái h o hai trăm năm mươi phong thiện tới chế. giờ phút này phong thiện sơn rơi chân vô số quần chúng tụ tập tựa hồ là bị người cố ý an bài mắt thấy tín nhiệm hoàng đế cho hề vô số bách tính nhìn lại tần phong cảm thấy tần phong tuổi còn trẻ hơn m ộ ư ơ i tuổi đoán chừng là toàn bộ vương triều trẻ tuổi nhất hoàng đế chỉ đáng tiếc h ắ n quá tuổi nhỏ tất nhiên muốn bị vô số người châm đối cùng gạt bỏ không ít quần chúng trong lòng đều minh bạch lúc này làm cho biên cảnh thị vệ ngăn cản phong thiện đại đạo chính là vị kia nguyên soái con trai trúc phong trúc phong xem như biên cảnh tướng quân đều là tam hoàng tử người thất hoàng tử trở thành thái tử cùng tam hoàng tử bất hòa bây giờ đang cơ thành hoàng vị tất nhiên sẽ có người từ đó cản trở chỉ là vương t r i ề u bách tính cùng rất nhiều quan viên cũng không biết tam hoàng tử tần vô trần sớm đã bị tần phong đánh cho chạy Tần phong vừa vặn nơi g c kia này bách tính vô số hoàng đế đăng cơ muốn làm chuyện làm thứ nhất liền là dựng nên huy áp tần phong vẹn vẹn đối xử lạnh nhạt nhìn lướt qua trước người cao ngạo thị vệ lúc này quát l ệ n h nói lớn mật tặc tử công nhiên hủy hoại chấm phong thiện con đường chấm ban cho các ngươi tội chết đám kia cao ngạo thị vệ ngược lại cười nói thái tử điện hạ ngươi còn không có phong thiện còn không phải hoàng đế tại sao xứng chấm bọn họ thái độ ngâm cuồng nhường vô số bách tính đều là nhìn không được vì tần phong thở dài cảm thấy tần phong thế lực quá yếu chuyên ô n tần phong không phải hữu thần thông võ giả cấp bậc cao thủ hộ vệ sao tại sao không có nhìn thấy rất nhiều bách tính cảm thấy nhìn đến truyền ngôn quả thật không thể tin nếu là tần phong thật có loại kia cấp bậc cao thủ tại sao còn sẽ nhường bậc này tiểu lâu là đi ra đ ạ c ý nhưng mà bọn họ cũng không biết tất cả những thứ này đều là vì lập uy vì tăng cường danh vọng đồng thời cũng là vì trang bức ca xem như một cái nắm giữ địa cầu ký ức nhân vật trong lòng khó tránh khỏi tồn tại một chút tình hoài muốn đi trang bức t ầ n phong vung tay lên hạ lệnh hạ thiên khuyển chớm muốn bọn họ chết chế hạo thiên khuyển suy suy một tiếng chính là một mông từ tần phong bên chân chạy xuống đông đảo hộ vệ cười lên ha hả trao phúng hạo thiên khuyển làm thổ cầu bọn họ ở tại biên cảnh là trúc phong thân binh đối trúc phong nghe lời răm rắp căn bản không minh bạch hạo thiên khuyển lợi hại bất quá ở đây bách tính có không ít là tham gia lễ mừng mỗi năm đại điển người bọn họ nhìn thấy hạo thiên khuyển nhe răng n ế t miệng làm ra một bộ s ắ p nổi giận hung ác khí thế chính là kinh khủng nhớ tới trước đó ở lễ mừng mỗi năm đại điển con chó này thần uy nó khẽ huy động t r ả o chính là hóa thành gò núi một bàn tay liền đem cái kia không ai bị nổi đại la lão tổ cho chục chết cái kia một màn rung động bọn họ tâm linh như thế thần chó đám này thị vệ thực sự là a n tim gấu gan báo dám can đảm ở c h o thần đại nhân trước mặt nói thổ cầu hai chữ đáng chết nhân loại hạo thiên khuyển giận không thể phát ghét nhất kẻ khác lấy thổ cầu xưng hô nó nó cảm thấy bản thân bề ngoài như thế thần uy ở đâu là thổ cầu thị vệ nhìn thấy hạo thiên khuyển phẫn nộ nảy lên cái đ u ô i càng thêm điên cuồng niềm mai nói nhìn xem thái tử điện hạ ngươi nuôi cái gì yêu thú linh sủng không tốt không phải nuôi thổ cầu cái này thổ cầu thật là h u n g ác ca đến đại gia r ă n g khe hở bên trong còn có một đống cơ bắp thưởng cho ngươi xem như cầu phải ngoan vô hạn trao phúng làm cho hạo thiên khuyển hai mắt đều là hồng thấu ẩm hạo thiên khuyển tức giận đến run lên trực tiếp gầm thét một tiếng hoa to lớn sóng âm từ hạo thiên khuyển trong miệng bộc phát mặt đất băng liệt vô số người bị thanh âm trọng kích thất khiếu đổ máu xương cốt đều là nước r a lên phốc phốc phốc mấy trăm biên cảnh thị vệ đều ở giờ phút này ngã xuống đất bọn họ đều là tiên thiên võ giả cho dù như thế cũng không tiếp nhận hạo thiên khuyển một đạo gầm thét cường đại yêu vương nguy áp triệt đ ề bộc phát hạo thiên khuyển toàn bộ thân ảnh đều là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tấn mảnh biên lớn cuối cùng trở thành một tôn một trăm mét cao cự thú những cái kiêu nghĩa mai hạo thiên khuyển người lúc này kinh khủng muôn dạng nghĩ không ra hạo thiên khuyển lại là một đầu yêu vương bọn họ vừa mới vậy mà ở trào phúng yêu vương tất cả mọi người đều là tuyệt vọng lên tần phong là như thế nào nhường một tôn yêu vương nghe lệnh với h ắ n ẩm hạo thiên khuyển một đạo cự trào vô tới liền đem hai trăm ba trăm người triệt để trục chết còn lại một trăm hai trăm người liên tục hô hào tần phong hoàng thượng tha mạng tha mạng a trong lúc nhất thời tần phong ác ma giá trị điên cuồng tăng trưởng n g á y mắt chính là vượt ngàn nhường tần phong trong lòng vui lên ẩm hạo thiên khuyển liên tục hai chảo đem đám này thị vệ cho chục chết sau đó phun ra một hơi ngăn đỡ ở phong thiện trên đường mấy khối to lớn thạch đầu cho p h á toái tần phong tiếp tục đăng lâm tháng đủ núi ánh mắt ngạo nghễ vô số bách tính nhìn qua tháng đủ chân núi rất nhiều thi thể đều là kinh hồn t ă n g đảm đối tần phong nổi lòng tồn kính có thể khiến cho yêu vương khuất phục tất nhiên là thiên mệnh c h i tử tần phong trở thành hoàng đế nhất định có thể tướng vương triều hướng đi huy hoàng tái hiện tổ tiên ánh sáng toàn bộ phong thiện đại điện chú thích, đại lễ tế trời mở ra vô số tiếng c h ố n g liên tục không ngừng ở tháng đủ trên núi này lên phi p h ủ khí thế bằng bạc bây giờ cách giờ n g ọ không xa rất nhiều đại t h ầ n võ tướng còn không có nhìn thấy tần phong bóng người đều là hai mặt tướng d ỏ n cảm thấy cổ quái lúc này vương triều nguyên x o á y đi ra hắn một thân chiến giáp phía sau áo khoác ngoài màu đỏ lộ ra tư thế vai hùng vô hạn hắn đôi lấy quần thần cười lạnh nhìn đến thái tử điện hạ hôm nay là ngủ váng đầu đi dĩ nhiên quên đi như thế trọng yếu thời gian nói xong hắn nhìn thoáng qua rất nhiều thần tử thế là không ít người bắt đầu đi theo hắn phụ họa không sai thái tử điện hạ sao có thể quên như thế thời khắc trọng yếu phong thiện đại điện chú thích đại lễ tế trời đều có thể tới chế, làm cho chư thần thất vọng à kẻ này nếu là trở thành hoàng đế lại là một cái lười nhác dòng quân vẫn là tam hoàng tử t u t ta vương triều tuyệt thế thiên tiêu tại sao linh hoàng đế không cho hắn xem như hoàng đế ngươi không biết nghe nói cùng ngày lễ mừng mỗi năm đại điện lúc thái tử từng dùng yêu pháp làm cho hoàng hậu cùng rất nhiều đại thần quỳ lệ hàng phục ò n mê hoặc linh hoàng đế kỳ quái tại sao hôm nay không gặp linh hoàng đế cùng hoàng hậu đây tam hoàng tử cũng là không gặp tung tích bởi vì có người dẫn đầu nháo sự rất nhiều quan viên đều là đang phong thiện sơn trên đỉnh bắt đầu tạp trò chuyện tán hắn c đủ loại truyền bá tần phong nói xấu trúc phong nhìn thấy cùng nguyên x o á i hai người lộ ra hài lòng t i ê u dung nguyên x o á i nói hắn g i ờ ngọ phong thiện không biết có thể hay không chạy đến t r ú c phong cười lạnh nói phụ thân không còn kịp rồi ta p h ả i mấy trăm tinh binh đều là kiêu dung thiện chiến đủ để đối kháng thần thông võ giả tin tưởng tiểu tử này tuyệt đối không lên núi được nguyên x o á i nói vậy là tốt rồi hắn ánh mắt trêu tức nhìn qua phong thiền đạo đài cảm thấy hôm nay tần phong không có khả năng đ ă n g lâm đỉnh núi bất quá nguyên x o á i suy nghĩ phong này thiền đại điện vô số hoàng tử c o n chúa công chúa đều đến đông đủ tại sao không gặp tam hoàng tử hoàng hậu còn có linh hoàng đế đây ngũ công chúa lúc này quần áo vụ y kỉa lộ ra hoa m ị đến cực điểm nàng có mặt thất đệ phong thiện nhìn thấy t r ú c phong đám người ánh mắt không có hảo ý còn tận lực cho tần phong dội nước bẩn cái này khiến nàng không khỏi vì tần phong lo lắng không biết tần phong phải trang đường xá bên trong ra sai lầm bất quá vừa nghĩ tới tần phong bên người nắm giữ vô số cừng giả hắn lại thở dài một hơi cảm thấy lo lắng là dư thừa dù sao chỉ là tần phong bên người cái kia đại hắc cẩu đã có thể chấn áp trúc phong trúc phong cùng lắm bất quá là một cái tìm đường chết nhảy nhót thằng hề t ầ n phong tiểu t ử này thế nào còn chưa tới ta thực sự là không quen nhìn trúc phong một hồi tần phong trình diện có hắn đẹp mắt con chúa lý tuyết mạn trừng trừng trúc phong đám người kia vì tần phong bênh vực kẻ yếu đồng thời cũng là âm thầm buồn cười có chút đáng thương trúc phong lý tuyết mạn cảm thấy tần phong g i a hỏa này quá đ ộ gác cố ý đem tam hoàng tử bỏ chạy sự tình d i ấ u diếm nếu là đám người này biết rõ tam hoàng tử đã bị đánh đến trốn về tô n g môn đoán chừng cũng sẽ không làm như vậy chết phách lối tần phong đây là muốn t r ô n giết tất cả không trung tâm người liền nhường bọn họ thất hứa hiệu chúng cơ hội đều không cho Giờ ngọ còn có không lâu là đến ha ha ta xem tiểu tử này sẽ không tới tản tản tiểu tử này nói không chừng còn tại ôn nhu hương bên trong say mê chúc phong gặp thời điểm đã tới gần dơ ngọ cố ý mở miệng nói ra ở chư thần bên trong trâm ngòi thổi gió trâm ngòi thị phi m a liên ở giờ phút này một đạo thanh n m bỗng nhiên vang lên lớn mật phản thần dám đ ố i chấm như thế bất kính một mực tiểu tử xưng hô xem ra là chán sống a đám người nghe vậy trong lòng kinh hãi nhao nhao nâng lên nhìn lại trên đường thềm đá chỉ thấy một cái thiếu niên ngồi to lớn lau o ỉ bị trăm người nâng cao uy phong lấm lấm đến chương hai trăm năm mươi mốt đánh giết trúc phong theo lấy tần phong đăng tràng một cỗ cường đại khí tràng từ tần phong trên người phát ra một cỗ không gì sánh kịp khí tước nhường vô số thần tử các quý tộc đều là kinh hãi bọn họ nhìn xem tần phong cảm thấy đối mặt là một mảnh tinh thần đại hải bao la hùng vĩ vô biên cho người sinh lòng kính sợ tần phong ra sân giờ k h ắ c này cơ hồ nháy mắt khởi động tự thân thần vẫn huyết mạch nhường thần vẫn trong huyết mạch đầu kia khí vận tiểu long nổi lên khí vận q u a n vận trình lên hắn bên ngoài thân đ á m người cảm thấy tần phong phi phạm so với lịch đại mỗi một vị đê vương đều muốn xuất ngốc Ngũ công chúa、si、ngốc nhìn sắc. si chúa lý ạ i tinh người thiếu niên Gia cảm chấn, cho có mặc thực bảo, hôm làm tâm một một thấy thất thần rất thần thân phấn hỏa hủy phong. nay này động, vương quân vương. ăn long đệ, đã đế là là là l võ, vị sự tuyết mạn vì tần phong tán thưởng cảm giác ngồi ở trên long ỳ tần phong liền như là thay đổi một người lại cũng không phải nàng nhận biết cái kia nghèo túng tiểu hoàng tử mà là thiên kiếm vương triều mấy trăm năm qua rất có tiềm lực cùng ỳ vọng quân vương bắc linh vương hầu la đại sơn la t r â n la phương cùng hoàng thành võ đấu trường diệp phi dương kiếm ảnh các t r ắ n g ú nhiễm chờ đám người vợ đều bị tần phong lần này ra sân bày ra khí thế mà kinh hãi hán cuối cùng đã tới long bảo không sai vừa người ở trong đám người chỗ tối kiếm ảnh các các chủ lạc tiên thanh âm p h ù hiện thân ảnh nàng xem như tần phong bộ hạ tự nhiên muốn đến đích thân tới tần phong phong thiện đại đ i ệ n chú thích đại lễ tế trời nàng ánh mắt chất động đem ra trận sau tần phong cẩn thận quan sát cảm thấy tần phong giờ phút này cách vắn mặc b ư ớ c cách rất cao nàng một mắt thấy ra tần phong long bảo có giá trị không nhỏ có thể so với một kiện địa phẩm cấp bậc khí cụ xem như bảo vợ ậ cơ hồ tần phong đăng tràng xem như đại s u ấ t danh tiếng các lộ quan lớn quý tộc đều là bị trấn n hiếp duy chỉ có hiệu trung tam hoàng tử cái kia một đám người một mặt tâm trầm trúc phong sắc mặt liền như là là táo bón đồng dạng khó coi đạt tới cực điểm tiểu tử này làm sao như thế liền lên đến ta tự mình huấn luyện mấy trăm tinh binh đều không ngăn lại hắn tần Phong khó có thể lý giải lên, nhìn thấy lý giải phong phát c h lối hiện ầ n dáng, kỳ bộ g tức ậ n đến chỉ cần răng. Thế chỉ hẹn bản thân một đi tới đỉnh núi cái này ác ma giá trị liền bắt đầu dần dần tăng lên tần phong cười lạnh ánh mắt đầu nhập đi trúc phong vận dụng thuộc tính d o xét đem trúc phong tất cả thân phận dò xét nhất thanh nhị sở khi hắn biết được cái này trúc phong vậy mà còn cấu kết minh họa các người trong lòng chính là hơi hơi giận dữ thực sự là thật lớn lá gan không riêng ngăn cản ta phong thiện còn cấu kết bên ngoài ngăn ta liền t r ư ớ c từ g i ế t ngươi bắt đầu lập uy tần phong ánh mắt băng lánh một mảnh trong lòng đã có kế sách khoe miệng liệt lên một cái độ cung d ừ n g tần phong hạ lệnh nhường đám người n g ừ n g bước hắn đi xuống long ỉ khí vũ hiên ngang ánh mắt mười phần lạnh lùng đảo qua trúc phong nguyên xoáy các loại rất nhiều đại thần là ngươi vừa rồi tại nói chấm vị tiểu tử t ầ n phong nhìn chằm chằm trúc phong ánh mắt như kiếm mang theo s á t bén trúc phong cũng không né tránh hắn trong lòng có át chù bài không kém tần phong thân này to lớn khí thế mảy may không cảm thấy tần phong c ó thể bắt hắn thế nào bởi vậy thẳng thắn nói không sai là ta thái tử điện hạ không khỏi quá ngông cuồng đi ta hướng đương nhiệm hoàng thượng cùng hoàng hậu đều còn không có trình diện ngươi lại ở trong này bắt đầu trở thành trớm còn thể thống gì t r ú phong cười lạnh phản bác không sợ tần phong huy áp tốt một cái còn thể thống gì tần phong cười lạnh trực tiếp xuất ra chân nguyên thư kích thương hướng về phía trúc phong hai chân chấm để ngươi biết rõ cái gì là thể thống ẩm tần phong gần cự ly đến một cái ép thương súng chân nguyên đạn đem trúc phong hai chân trực tiếp bạo tạc trúc phong toàn bộ hai chân chính là hóa thành huyết vụ một nửa thân thể ngã ở trên mặt đất cả ngươi cũng là t r ư ờ n g lớn mắt cầu khó có thể tin quên đi đau đớn toàn chương tất cả mọi người ở thời khắc này l ặ n g ngắt như tờ có thể rõ ràng nghe thấy không ít người hít một hơi lanh khí thanh âm trúc phong là cấp bậc gì nhân vật đây chính là bán bộ thần thông võ giả thể nội thân mang hỏa diễm huyết mạch mảy may không kém đối chân chính thần thông võ giả chính là vương triều đệ nhất võ tướng a lại bị một đạo cùng loại súng k i ế p khí cụ một kích cắt ngang hai chân cái này sao có thể một chút tham gia lễ mừng mỗi năm đại điện người nhìn thấy tần phong trong tay cầm súng khoe miệng co giật bọn họ rất rõ ràng nhận ra khẩu súng này chính là lúc trước một thương miểu sát đại la vương triều đệ nhất thiên tiêu thác bạt đại lực trôi này quái dị khí cụ như thế tái hiện uy lực vẫn như cũ phi phạm trúc phong người thân làm biên cảnh đại tướng quân vương triều đệ nhất võ tướng dĩ nhiên đối chấm như thế vô lễ chấm không cao hứng tần phong thu hồi chân nguyên thư k í c h thương hất lên long bảo khí thế lăng nhiên một cước đem trúc phong dâm ở dưới mặt đất cử động như vậy d o a đến rất nhiều nhân vật đều là kinh hồn táng đảm đối tần phong vô cùng e ngại lên tần phong ác ma giá trị cũng là đ i ê n cuồng tiêu thăng ngươi ngươi trên mặt đất trúc phong rốt cục lấy lại tinh thần thẹn quá hóa giận hắn nghĩ không ra cái này tần phong lại có như thế thủ đoạn vận dụng quái dị khí cụ đem hắn hai chân đều bắn cho không có đồng thời ngay trước như thế thần tử mặt dẫm ở trên đầu hắn nhục nhà hắn t ầ n phong ta muốn ngươi chết trúc phong cũng là phẫn nộ sông não giờ phút này hai mắt đỏ bừng dự định cùng tần phong đồng quy vô tận hắn hai chân đã hủy hoại lại muốn tiếp theo không có khả năng đ ờ i này đều là tàn tật vê anh cơ hồ ở cùng một thời gian hắn chính là buộc phát ra cường đại hỏa diễm chi lực thân thể bắt đầu thiêu đốt hồng s á c hỏa diễm làm cho ở đây một chút tu luyện hỏa thuộc tính công pháp luyện dược sư đều là kinh tâm cảm thấy cái này hỏa diễm đáng sợ đến cực điểm bắc linh vương hầu cái thứ nhất lên tiếng kinh hô hoàng thượng cẩn thận hắn muốn ngăn cản trúc phong đáng tiếc đã tới không kịp hạo thiên khuyển đều là mặt chó biến đổi nghị không ra t r ú c phong cái kia huyết mạch chi lực sinh ra h ỏ a diễm mạnh như thế bất quá hạo thiên khuyển lúc này cười lạnh tần phong thể nội thế nhưng là còn tồn tại càng thêm cường đại h ỏ a diễm thuộc tính huyết mạch ở trước mặt châm đùa nghịch tạc h ỏ a ta sợ ngươi là tìm đường chết tần phong meo mắt lại mảy may không sợ t r ú c phong h ỏ a diễm hắn quang ngón búng ra một đạo càng thêm tinh thuần h ỏ a diễm lực lượng bắt đầu từ tần phong trên người nổi lên vê anh đỏ tươi hòa diễm lập tức ở tần phong long bảo phía trên quân quanh hỏa diễm không có thiêu hủy long bảo ngược lại làm cho long bảo càng thêm có màu sắc tần phong hai ngày này thời gian cơ hồ đã đem lực lượng khống chế đạt tới cực hạn sớm đã xuất thần nhập hóa hỏa diễm muốn đốt cái gì liền đốt cái gì a cơ hồ ở tần phong hiến tế ra tự thân hỏa diễm lực lượng sau trúc phong chính là một tiếng hét thảm trúc phong kinh khủng phát hiện bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa diễm huyết mạch lại bị tần phong triệu hồi ra hỏa diễm lực lượng áp chế tựa hô tần phong thể nội chạy xuôi huyết dịch còn tần ồ n càng thêm, cao cấp hỏa diễm thuộc tính huyết mạch. Cái này không khả năng.、Trúc、phong trước khi chết giống to, chính tại thêm thuộc huyết Trúc trước chết to, tốc t mạch. diễm Cái khi cao cấp cấp là hỏa khả bị tần phong hỏa diễm nuốt hết, hóa thành một đống phát ra mùi thối cho cho ra diễm mùi một Một màn này, làm nuốt đống tàn. này, toàn bày ộ thần Tần chấn kinh. Tần phong b ra thực lực cơ hồ ở ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian liền tướng vương hướng đệ nhất võ tướng diệt sát phần này lực lượng kinh khủng như vậy vô luận là trước mắt nguyên soái vẫn là hoàng tộc các vị lão tổ đều là theo không kịp vô số người hoảng sợ đặc biệt là những cái kia vừa mới muốn giữ gìn tam hoàng tử người phía sau đều bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh tất r ư n g Đại Khai sát giới. sát t cả mọi người kinh khủng nhìn qua tần phong cảm thấy tần phong ra sân liền diệt sát một vị vương triều đại thần quá mức bạo lực phải biết trúc phong tốt xấu cũng chính là quốc gia lập xuống vô số công lao dĩ nhiên một lời không hợp nói g i ế t liền liền rét xem như trúc phong phụ thân nguyên soái tức giận bản thân hải nhi bị g i ế t đau lòng cực điểm lúc này mất lý trí hướng về phía tần phong gầm thét thái tử điện hạ người giết ta hướng đệ nhất võ tướng giao động thần tâm ra sao giáp tâm linh hoàng đế đây ta muốn gặp mặt hoàng thượng theo lấy nguyên soái nổi giận rất nhiều tam hoàng tử bên người đại thần cũng nhiều nhao nhao đứng ở bên người nguyên soái bọn họ kinh khủng tần phong thực lực bất quá thầm suy nghĩ tam hoàng tử tần vô trần bởi vậy ngược lại cũng không thế nào sợ tần phong gặp mặt hoàng thượng t ầ n phong ngược lại cười hắn mở ra hai tay một đạo kỳ dị quan mang chính là nổi lên phong thiện tế đài bắt đầu rung động toát ra đủ loại quan mang cuối cùng tụ tập ở một đạo ngọc tỷ hư ảnh nguyên soái thấy vậy trong lòng giật mình khoe miệng run r ậ y nói ngươi làm sao sẽ nắm giữ truyền quốc ngọc tỷ linh hoàng đế đây ngươi đem linh hoàng đế như thế nào nguyên soái khó có thể tin tưởng linh hoàng đế dĩ nhiên trước giờ đem truyền quốc ngọc tỷ giao cho tần phong cái này truyền quốc ngọc tỷ lịch đại truyền vị quá trình đều là đang phong thiện đại điện chú thích đại lễ tế trời phía trên tiến hành chỉ có hoàng đế ở trên tế đàn mở ra khí mạch linh nhường khí mạch linh bóc ra truyền quốc ngọc tỷ đánh vào thái tử trên người gần mà trở thành hoàng đế mà tần phong bây giờ đã có truyền quốc ngọc tỷ như vậy thì một cái khả năng đây là cưỡng ép lấy được nguyên soái cơ hồ vô ý thức liền cho rằng là tần phong hư hại linh hoàng đế giờ phút này không riêng gì nguyên soái ngay cả trước mắt thừa tướng cũng chính là hoàng hậu nhà mẹ đẻ người cũng là sắc mặt tâm t r ầ m hoàng hậu lại đi nơi nào thừa tướng hướng về phía tần phong chất vấn trong lòng có dự cảm không tốt đối mặt vương triều hai vị cao cấp nhất đại thần tra hỏi tần phong vẹn vẹn khinh thường cười lạnh tần phong mở miệng nói truyền quốc ngọc tỷ đã ở chấm thể nội chấm liền là hoàng đế về phần các ngươi muốn gặp mặt tiên hoàng linh hoàng đế đã sớm đi xa truy cầu võ đạo cực hạn đi mà hoàng hậu nha tần phong n é p miệng lộ ra một vòng dữ tợn nói lớn mật thừa tướng còn gái của ngươi mưu phản muốn ra hại chớm bức bách linh hoàng đế đem hoàng vị giao cho tam hoàng tử thực sự là t h ậ tác độc tâm cơ truy cập choe nu ạ thoạt trá tim đen u ám may mắn tiên hoàng trí duệ trước giờ giao cho chấm c h u y ể n quốc ngọc tỷ bởi vậy c h ấ m đã tướng hoàng sau nga xuống linh hoàng đế chỗ rời đi truy cầu v õ đạo cực hạ chính là bởi vì hoàng hậu làm cho hắn hàn tâm tần phong nói xong chính là lúc này hạ lệnh người tới đem các ngươi phản thận c h ấ n sát vô số tần phong tự mình thống xoáy ngự đao thị vệ nao nhao đem thừa tướng vây quanh cầm lấy sắc bén hàn ao bấu vào thừa tướng trên cổ thừa tướng giam trên mặt đất khí cấp bại phôi giận dữ nói vô đạo hôn quân người dĩ nhiên công nhiên thí mẫu giết cha đừng cho là chúng ta không biết truyền thừa ngọc tỷ như thế nào được đến nhất định là người đối linh hoàng đế cùng hoàng hậu hạ độc thủ người làm h ư u phản ngẫu nghịch hoàng tử thần phong cười lạnh lớn mật còn dám nói xấu chấm giết từ hôm nay do xét thừa tướng cả nhà tất cả nắm giữ thừa tướng trực hệ huyết mạch gia quyến nhao nhao chém giết bàng chi nam làm thái giám nữ làm cung nữ đều cho chấm xung nhập trong cung suy thần phong một câu rơi xuống ngự đao thị vệ liền đem thừa tướng chém máu tơi ư nhiễm vô số thừa tướng gia tộc bên trong quan viên cũng là nhao nhao ở giờ phút này bị chém đầu thị chúng toàn trường cơ hồ ở thời khắc này đều là run sợ kinh hãi thần phong như vậy lôi đình giết người thủ đoạn làm cho rất nhiều đứng ở tam hoàng t ử đội ngũ bên trong đám q u ồ n thần đều bắt đầu sợ hãi hiện tại tới phiên ngươi. ngươi nếu tự vẫn ngay tại chỗ chấm lưu ngươi toàn t h ờ i còn có thể bưng tha ra quyến nhà ngươi đây là một cái cơ hội thần phong ngưng là ở k h o a d u n Nguyên Xoái một d ạ n gái Có thể đối ngẫu ngươi n cái ngỗ nghịch con trai n h ữ s á t linh hoàng đế to lớn nhất tác tật linh hoàng đế cùng hoàng hậu không thể trình diện nguyên lai là bị ngươi hạ độc thủ thật đ ộ c á c chư vị đám đại thần còn chờ cái gì kẻ này lang tử giã tâm chúng ta cùng một chỗ t r u xác nguyên soái giờ phút này nổi giận toàn thân đem khí thế ngoại phóng một cô chân nguyên tri lực tùy theo hiện lên mà ra phong thiện tri địa nơi t ê trời vô số binh sĩ đều cầm lấy trưởng dư hướng về tần phong đánh tới những cái này đều là nguyên x o á i thân binh cường đại đến cực điểm tiên thiên thực lực trọn vẹn nắm giữ hơn ngàn ở toàn bộ thiên kiếm vương triều không thể khinh thường đủ để d i ệ n s á t bất luận cái gì thần thông võ giả chỉ đáng tiếc tần phong lần nữa xuất ra chân nguyên thư kích thương một thương xuyên qua mười mấy cái đầu người sọ huyết tinh đến cực điểm đánh hơn một ư ơ i thường súng đám người này liền chết sạch nháy mắt nguyên soái dọa đến sắc mặt trắng bệnh cái này tần phong cái kia cây đốt t h ư ờ n g súng vũ khí làm sao huy năng mạnh như thế diệt s á t tiên thiên võ giả giống như là ở thái thịt một dạng phu phu nguyên soái trong tay mạnh nhất binh lực bị diệt q u dạp xuống đất thỉnh cầu tần phong tha mạng hoàng thượng tha mạng a lao thần nhất thời hồ đồ tần phong đem chân nguyên thư kích thương nhắm chuẩn sắc mặt bạch phát nguyên soái đầu lâu lười nhắc để ý tới nguyên soái cầu xin tha thứ nói chấm cho ngươi cơ hội đáng tiếc ngươi không coi chân quý ngươi còn thừa tướng hạ tràn g một dạng trực hệ tộc nhân s ắ c quang c h i thứ nam làm thái giám nữ làm cung nữ đều cho ta thu nhập cung nội vĩnh sinh vĩnh thế cho chấm làm nô tài tần phong cười ha ha nổ súng đem nguyên soái đánh giết nguyên soái thân làm bán bộ thần thông võ giả cơ hồ không có một tia phản kháng cơ hội vô số văn thần võ tướng đều bị tần phong lúc này sát ý dọa đến quỳ xuống đất dập đầu d u n g động d u n g động phát run lên những cái kia vừa mới gào to nhất cũng đều chết tần phong ánh mắt cong lên vừa mới đi theo nguyên x o á i ồn ào một đám quan viên nhao nhao sắc mặt trắng bạch như tuyết hoàng thượng tha mạng tha mạng a bọn họ cầu xin tha thứ vô tận ác ma giá trị nhao nhao hướng về tần phong vào tới tần phong nổ súng tiếp tục giết đem những cái kia dám can đảm ở trước mặt hắn đắc ý duy trì tam hoàng tử quan viên giết đến không còn một mảnh mặt đất thi thể cơ hồ là càng tụ càng nhiều lý tuyết m ạ n thấy vậy đều là đối tần phong dâng lên một vòng e ngại cảm thấy giờ phút này tần phong thực sự là giết người nhập ma lộ ra dữ tợn đáng sợ mà ngũ công chúa cũng là kinh hãi tần phong cử động cho rằng tần phong quá mức máu tanh về p h ấ n bắc linh vương hầu la đại sơn chờ đám người vật thì là gật đầu tán thưởng một vị đế vương nếu là không tâm ngoan thủ l ạ t một chút khó có thể phục chúng chấn áp bách quan a đặc biệt là vừa mới tiên nhiệm tính cách không thể mềm mại nửa phần Tần Phong p h o ở vô tận chân nguyên cực hạn tốc độ trực tiếp làm cho trong đám người một vị hắc bảo nhân kêu thảm một tiếng Chết đi. bốn phía người đều đào mệnh đồng dạng phát ra chỉ thấy mười mấy cái hắc bào nhân ảnh lập tức chính là phù hiện thân ảnh tần phong giết chết người là một vị trận pháp sư người này thiết trí ẩn nấp trận pháp đem mười mấy cái minh h ỏ a các sát thủ ẩn tàng nơi đây cái kia trúc phong to lớn nhất gát trù bài liền là này một đám gia hỏa chỉ đáng tiếc đám này gia hỏa ở trúc phong trước khi chết đối phương đều không có xuất thủ dự định tựa hồ muốn ở tần phong phong thiện thời điểm đánh lén cho tần phong mang đến trọng thương phế Phong bỏ Tần phong mang đi. chương á c ạ đoạn, thực thủ thể nhìn thấu hành tung chúng ta. thiên hào nhìn hành chúng Không hổ sự có là là kiếm v triều tân hai o à n như thế thực lực, nhìn đến g giết thế thực t lực, m n h hỏa các trăm h chủ, i liền là ngươi. ế u các là năm mươi ba trấn áp minh họa các trưởng lão lần này người đến chính là minh họa các đại trưởng lão thực lực cường đại tần phong vứt ra một cái thuộc tính do xét chính là phát hiện người này đã là chân chính thánh vực võ giả ở nhị tinh thế lực có thể đến tình trạng này đã xem như phi phạm đi vào đỉnh tiêm hàng ngũ tần phong cao giọng cùng tiếu h ánh mắt t r e o tức lên thừa nhận nói không sai các ngươi thiếu các chủ gọi ma tử tướng lúc trước thật là bị ta giết chết hắn quá yếu một cái tạp ngư thôi tần phong nói xong liền đem lúc trước cướp đi ma tử tướng một thanh kiếm xuất r a kiếm này đã sớm bị hắn luyện hóa hắn một rót vào chân nguyên thanh kiếm này phía trên chính là hiện ra một đạo hát sắc hỏa diễm lực lượng lơ lửng ở hư không giống như một đạo sen minh hỏa các đại trưởng lao thấy vậy cùng sau lưng mấy chục người đều là con ngươi co rụt lại thanh này trên thân kiếm minh hỏa văn là các chủ tự mình khắc cấn mà xuống tinh diệu tuyệt vọng chính là lúc trước các chủ đưa cho thiếu các chủ lễ trưởng thành vật kiếm này nghe nói chính là địa phẩm thượng đẳng khí cụ sắc bén vô cùng là một thanh bảo khí bất luận cái gì kiếm tu thấy vậy kiếm đều sẽ cao lên một vòng lòng ái mộ bởi vì kiếm này đối với kiếm tức giận tăng phúc phi thường to lớn cơ hồ chân nguyên tiến vào kiếm này chính là mở ra trong kiếm ẩn tàng trận pháp làm cho người sử dụng buộc phát kiếm khí càng ngay càng mạnh càng chiến càng hăng nguyên lai、like、ngươi quả thật là sát hại thiếu các chủ hung thủ tất cả minh họa các thành viên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi ánh mắt đỏ bừng tuyệt đối không nghĩ đến tần phong lại là sát hại thiếu các chủ hung thủ bọn họ lúc đầu muốn bắt lấy tần phong đem con hàng này xem như một cái dê thế tội kết quả không nghĩ đến hội âm kém dương sai đụng tới chân chính hung thủ thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử đắc lai toàn bất phí công phu tất cả minh h ỏ a các thành viên đều là kích động lên chỉ cần giết t ầ n phong bọn họ nhiệm vụ coi như hoàn thành có thể tranh công trở về lĩnh thưởng từ khi bị ép đón nhận cái này quỷ nhiệm vụ sau đó bọn họ liền không có hảo hảo ngủ qua một g i ấ c nến qua một bữa cơm cả ngày đều là đang bận rộn bun ba tìm kiếm hung thủ manh mối trung độ qua lên bắt lấy r a hỏa này trước đem tiểu tử này đánh một trận b ấ t giận vì tìm tới tiểu tử này chúng ta mấy ngày nay quá thảm cơ h ộ i nháy mắt tất cả minh h ỏ a các người đều là cùng nhau xuất thủ dự định tay không tất sát đem tần phong ra sức đánh dừng lại một phát tiết bọn họ cái này gần một tháng qua đường dài bôn ba bác vực lớn như vậy tìm người xác thực là phi thường không dễ dàng hào hào hào đ â y trời hắc ảnh phô thiên cái địa vô tận uy áp quần quận mà đến côn bạo chân nguyên tri lực trong khoảnh khắc bộc phát Minh hỏa các theo r ư n cũng n g lão, là ở á cái các tháng, tháng tám cái y này, này mây này này, bảy ngày chạy, mắt muốn cầm dâm làm tìm một một mỗi điểm. thi triển lực lượng, muốn cái thứ nhất cầm xuống tần phong. Hung hăng ở nơi này, tiểu tử trên giết thiếu trọn một tháng. Một tháng lật tung thể t lượng, xuống phong, hung hăng nơi người bọn bọn vẹn vương đang nói khổ bức đến là là hỏa chủ, cho họ họ chiều, khổ bởi gia rồi lực cực cước, có bức đều đều ở vì lấy đông đảo minh hỏa các cao thủ xuất thủ ở đây quần thần đều là dọa cho bể mật gần chết đột nhiên phong thiện đại điển chú thích, đại lễ tế trời phía trên dĩ nhiên toát ra nhiều như vậy dị quốc cao thủ đơn giản không thể tưởng tượng nổi mỗi một người đều là thần thông võ giả cấp bậc nhân vật đám người cùng nhau xuất thủ cấp độ kia thanh thế kinh khủng đạt tới cực điểm bắc linh vương hầu kinh khủng vì tần phong lo lắng không biết tần phong đám kia thần bí t h ủ hạ đều đi chỗ nào ngũ công chúa đứng trong đám người bị minh h ỏ a các đám người khí thế dọa đến sợ mất mật thầm nghĩ tần phong muốn thế nào chấn áp bọn họ tại sao không gặp tần phong một đám thần bí cao thủ đây thiếu chủ t r ố ngay ở chỗ ở đông đảo minh hỏa các nhân viên sắp đem tần phong giam lúc tần phong ánh mắt lạnh lẽo liền đem một cỗ chân nguyên t h i ể m điện rót vào ở một cái thủ trạng mai này thủ trạng là hắn cướp đi thiên hương cốc cốc chủ tri nữ đơn nói hiểu bảo khí bình thường có thể xem như chữ vật khí cụ sử dụng lúc chiến đấu khác có thể tùy tiện hình thành phòng ngự kết giới chống cự cường giả công kích cơ h ộ i nháy mắt tất cả mọi người công kích đều bị đột nhiên nổi lên bình mạng cho n h a u n h a u chống cự đây là thiên hương cốc bảo khí linh hoa kính ảnh vật này làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này minh họa các đại trưởng lao khiếp sợ linh hoa kính ảnh chính là địa phẩm khí cụ bài danh bảng danh sách bên trong bài danh đệ tam khí cụ xem như thiên hương cốc trí bảo nghe nói cái này trí bảo bị cốc chủ c h i nữ đoạt được không biết tại sao lại sẽ xuất hiện ở kẻ này trên người chẳng lẽ kẻ này cùng thiên hương cốc còn có cái gì khá sâu lui tới hay sao minh h ỏ a các trưởng lão cảm thấy chuyện này khó giải quyết bất quá nghĩ đến minh h ỏ a các các chủ l ử a giận hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy trước bắt lấy tần phong mang về minh h ỏ a các nhìn các chủ x ử trí như thế nào minh h ỏ a các trưởng lão một quyền nện như điên ở trên vách tường muốn đánh nát cái này bích lũy vô số minh h ỏ a các thành viên cũng là xuất ra vũ khí nhao nhao chạm kích bích lũy tần phong cười nhạt một tiếng hướng về phía hư không nói đều hiện thân à, nhường chấm tử minh nhìn một chút các ngươi thực lực ẩm theo lấy tần phong một tiếng rơi xuống toàn bộ hư không đều là nổ tung bốn đạo bóng người đột nhiên hiện lên mà ra vô tận uy áp cơ hồ ở thời khắc này c h ú t xuống toàn bộ sân bãi Toàn trương quý một phong h n đạo hát sắc h ỏ a diễm phụ hiện đem vô số minh h ỏ a các nhân vật đều rối rít đánh lui trọng thương rốt cục nên chúng ta chính là đăng tràng hồn thiên đế cười ngạo nghễ giờ khắc này h ắ n quần áo một thân kim ti đường viền hát bảo toàn thân khí thế nở rộ lộ ra bá khí mười phần không có mang mặt nạ một bên ra cắt lượng quạt lông kinh luân một bộ tiểu bạch kiểm bộ dáng nheo mắt lại cười đến xấu bụng mà nữ hoa xuất hiện thì là khuynh quốc khuynh thành vẹn vẹn vừa lộ mặt liền hấp dẫn vô số người nhãn cầu bọn họ cảm thấy nữ hoa thánh thần đến cực điểm trong lòng đều không dám dâng lên k i n h nhợn về phần nữ hoa một bên đồ sơn nhã nhã thì là nhường vô số tuổi trẻ quý tộc đệ tử đều là thần hồn té ngã lên bọn họ bị đồ sơn nhã nhã yêu mị băng diễm chinh phục cảm thấy đồ sơn nhã nhã nháy mắt trở thành trong lòng nữ thần ban đêm hướng nghĩ mộng muốn đối tượng bốn người ra sân cơ h ộ i trở thành toàn trường tiêu điểm cho ta chấn áp đám này dị quốc phản đồ ta muốn đem bọn họ trói lại nhớ lấy không thể giết chết đánh phế bằng không thì liền giá rẻ tần phong ra lệnh một tiếng hắn trong lòng đ ã nghĩ kỹ đem minh h ỏ a các người đến tất cả mọi người đều ném vào hắc thị thương hội kiếm lớn một đợt những người này giết thực sự là quá đáng tiếc bán lấy tiền mới là vương đạo dù sao thiên kiếm vương triều cần phát triển nha tuân mệnh bốn người nghe vậy tùy theo chính là xuất thủ nữ hoa r ư ợ u thủ hơi hơi hất lên chính là ngưng tụ ra một đạo to lớn gió trưởng hướng về minh h ỏ a các đại trưởng lão một bàn tay vô tới một trường này thế tới hung mãnh giống như sân nhạc nặng nề g h vô cùng minh h ỏ a các đại trưởng lão kinh khủng hắn đã cảm giác được nữ hoa lần này trưởng lực lượng bàn về cảnh giới mặc dù không có đến động thiên cảnh nhưng là một trường này bạo phát lực lượng so động thiên cảnh nhân vật chỉ mạnh không yếu chương hai trăm năm mươi b ố lịch ngôi nhân tử ẩm minh họa các đại trưởng lão thi triển toàn lực buộc phát minh hỏa đường vân đem chân nguyên lĩnh vực phóng thích đến mạnh miệng nhất đón lấy này t r ư ở n g bị đẩy lui mấy bước cảm thấy nữ hoa lực lượng quá đáng sợ bất quá hôm nay vô luận như thế nào hắn nhất định phải mang đi tần phong đều lên cho ta trước đem bốn người này giết lại đem tần phong tiểu tử kia cho c h â n áp trói đi minh hỏa các trưởng lão thôi phát huy tâm minh hỏa văn trong tay đã xuất ra một thanh hát sắc cổ kiếm hắn cả người thân ảnh giống như quỷ mị đồng dạng hóa thành một sợi khói đen hướng về nữ hoa đánh tới hắn đã biết nói nữ hoa nhất định là trong bốn người này trí cường giả vê anh ngay ở giờ phút này nữ hoa sau lưng đã bay lên bốn chuỗi kiếm ký kết ra một đạo kiếm trợ giống như lưu tinh rơi đ ậ p toàn bộ mặt đất cũng là ngưng tụ ra nữ hoa chân nguyên lĩnh vực cùng minh họa các trưởng lao minh họa lĩnh vực và chạm lên giờ k h ắ c này nữ hoa lấy nghiền ép phương thức từng bước một phá toái minh họa các trưởng lao chân nguyên lĩnh vực nhường minh họa các đại trưởng lao sắc mặt đại biến thi triển bí pháp bắt đầu cưỡng ép thiêu đốt huyết khí tăng lên chiến lược nữ hoa tựa hồ đã sớm ngờ tới thế là bốn đạo phi kiếm rơi đập không cho minh họa các đại trưởng lao thi triển bí pháp cơ hội trọng thương minh họa các đại trưởng lão mấy hiệp minh họa các đại trưởng lao đã đánh bại bay ngược đập đem mặt đất tinh mỹ gạch đá n g n đến chia năm xẻ bảy thật đáng sợ lực lượng đám người kinh hãi minh họa các đại trưởng lão như thế cường đại cảnh giới so với nữ hoa còn phải cao hơn một bậc Có thể nữ hoa vẫn như cũ có thể thể hoa như nữ vẫn ngắn ngủi ở ẩm đồ sơn nhã nhã cũng là ở lúc này phát huy nàng tấn mánh mở ra phía sau hồ lô rầm rầm uống mấy ngụm lớn rượu rượu nhập thể hóa thành tinh thuần lực lượng nàng hai mắt lập tức đỏ bừng cả người buộc phát ra một đạo hàn lưu hào hào hào mặt đất ngưng tụ ra băng thể đem cái kia một nhóm đánh tới minh hỏa các cao thủ đồng kết thành khối băng chỉ lưu lại một cái đầu lâu căn bản không cách nào động đậy lúc này mười mấy minh hỏa các cao thủ kiếm khí ngăn dọc thẳng hướng ra cắt lượng cái này tiểu bạch kiểm cảm thấy ra cắt lượng yếu nhất chỗ nào biết rõ ra cắt lượng hất lên q u o n lông bên người chính là dâng lên một đạo tam giai cấp bậc đại trận hơn mười người chính là tiến vào trận pháp đây là một đạo trọng lực trận pháp tất cả bên trong trận giả nhao nhao rơi đập ở mặt đất đến một cái thiên thạch đụng địa cầu ầm ầm ầm mặt đất bừa bộn một mảnh minh h ỏ a các cao thủ không cách nào phản kháng trận pháp chi lực cảm thấy trên người giống như ép vô số nói sơn nhạc trầm trọng được hô hấp đều biến khó khăn giống như chó chết c h ấ n áp tại mặt đất không thể động đậy hồn thiên đế lần nữa xuất thủ đem tất cả c h ấ n áp người toàn bộ đánh vào một đạo hát sắc hòa diễm cái này hát sắc hòa diễm chính là một loại kỳ dị ân ký có thể phong tồn đối phương tu vi áp chế đối phương huyết mạch năng lực thần thông dị năng cơ h ộ i nháy mắt tất cả mọi người bao quát minh h ỏ a các đại trưởng lão đều là bị phong tỏa tu vi tần phong lúc này cười hắc hắc sau đó biểu l ộ nghiêm túc duy trì một vị hoàng đến ê n có uy nghiêm dậm chân mà ra xuất ra tinh hà đồ đem đám này minh h ỏ a các người toàn diện thu nhập đồ trở thành đồ bên trong một đạo chân dung tinh vẫn điện một người minh h ỏ a các năm mươi người nhân số vẫn có điểm y ta tần phong chật chật miệng cảm thấy tại sao minh h ỏ a các không nhiều đến chút người đâu mà phong ấn ở trên tinh hà đồ minh h ỏ a các đám người đều là một mặt táo bón bộ dáng bọn họ ở trong bản vẽ không cách nào động đậy thân thể cứng ngắc nhưng là tư duy không nhận hạn chế bọn họ có thể rõ ràng nghe danh kiếm tần phong vừa rồi nói mỗi một câu nói tức khác trong lòng đều là nhao nhao chấn kinh nghĩ tới một cái cực kỳ đáng sợ nhân vật hắc hưng nghe nói ở nhị tinh thế lực hắc hưng đã trở thành danh hảo công địch hắc hưng từng đem trên trăm nhị tinh thế lực bên trong trưởng lao cùng thiên tài đều dối rít ném vào h ắ c thị thương hội nhường bọn họ cửu nhân hoặc là môn nhân đến giá cao mua về làm cho tất cả thế lực đều mặt mũi tối tăm lên càng đáng giận là hắc hưng dĩ nhiên đem c h ậ u nước dơ này ném cho bọn họ minh h ỏ a cát nhường đông đảo thế lực đều bắt đầu đối minh h ỏ a các c ử u thị lên cái này khiến không ít minh h ỏ a các cao tầng đều dối rít im lặng nghĩ mãi mà không rõ cái kia hắc hưng đến tột u cùng lại như thế nào r ộ i nước bẩn trên người bọn hắn lúc này minh h ỏ a các đại trưởng lão cơ hồ dây hiểu nguyên lai tần phong liền là hắc hưng hắn mượn nhờ trong tay thiếu các chủ kiếm hung hăng dội cho minh h ỏ a các một thanh nước bẩn đáng hận a vô số minh h ỏ a các nhân viên trong lòng có chút tức giận đến thổ huyết lên lập thể nếu là ra ngoài coi như thi triển bí pháp tự bạo đều muốn đem tần phong tiêu diệt tần phong có thể không biết đám này ra hỏa đã nhìn thấu hắn là hắc hưng thân phận hắn cất kỹ t i n h hà đồ nhìn qua sợ ngây người đám người tức khắc cười nhạt một tiếng tần phong hào n ô n hướng về phía quỳ xuống đất rất nhiều quý tộc đám đại thần nói ra chư vị ái khanh bình thân chắc chắn còn lại không có chết đi thần tử đều là chung với vương triều chung với trẫm hiện tại trẫm muốn bắt đầu tiếp quản vương triều khí mạch câu thông khí mạch chi linh đều cho ta đứng dậy làm tế bái lễ tiếng trống cùng k n lệnh tấu khởi thần phong n g n g đầu ánh mắt lăng lệ từng bước một tiến lên quý tộc bách quan đều là lập tức đứng dậy vùi đầu hơi hơi cúi đầu hướng về đã đi ở trên tế đản tần phong hành lễ đồng thời bọn họ trong miệng mặc niệm cầu tử rất có phật đồ tín ngưỡng nhân bộ dáng tần phong thấy vậy hai lòng cười một tiếng cảm thấy hôm nay xem như đ e m b ước đựng cực hạn thế là tâm tính ngạo nghễ lòng bàn tay khẽ động chính là hiến tế gia c h u y ể n thường ngọc tỷ đem c h u y ể n thường ngọc tỷ bỏ vào tế đài cột đá lỗ khảm nháy mắt vô số cổ lão văn tự nổi lên giống như hát sắc bay lên trời khoa đầu một loạt xếp ở hư không vũ đạo tế đàn b ố n phía đều xuất hiện từng đạo từng đạo kim sắc hỏa diễm hỏa thế mở rộng dần dần ở tế đàn trung ương hiện ra một đạo cùng tần phong tương tự hỏa diễm hư ảnh khí mạch chi linh phu hiện một sợi khí vận thần uy làm cho toàn trường đám người trong lòng hiện ra kính sợ tần phong khỏe miệng liệt lên độ cung ở đám người kính sợ dưới ánh mắt lại là đi vào bước nhanh đi vào khí mạch chi linh thức tỉnh huyết mạch một trưởng cầm khí mạch chi linh đầu p h ú c tức khắc khí mạch chi linh hóa thành tần phong hư ảnh pha toái trở thành một đầu giống như thằn l ằ n bộ dáng tiểu g i á thú hoa hoa k ê u to muốn từ tần phong trong tay chạy trốn chúng thần kinh hô tần phong không phải ở câu thông khí mạch chi linh đây là đang trêu đùa khí mạch chi linh à. hoàng thượng khí mạch chi linh chính là vương triều khí vận không thể trêu đùa à, bằng không thì nó rợn toàn bộ vương triều muốn dẫn phát đại loạn đám người t i n h tâm run sợ nói tần phong cười ngạo nghễ nói trâm chính là vua ra lệnh con trai chỉ là khí mạch chi linh làm gì được ta c h ẳ n g coi như thúc giục khí mạch chi linh khí mạch chi linh đều muốn cho ta ngoan ngoãn nghe lời thế là tần phong trực tiếp nắm lên khí mạch chi linh lúc la lúc lắc lên giống như là vung lưu lưu cầu khí mạch chi linh tức giận đến oa oa kêu to ký chủ nhường khí mạch chi linh nổi giận ác ma giá trị 99. ký chủ nhường khí mạch chi linh điên cuồng ác ma giá trị 99. ký chủ nhường khí mạch chi linh tuyệt vọng ác ma giá trị 99. tần phong không nghĩ đến tự kinh quăng mấy lần cái này khí mạch chi linh dĩ nhiên cho hắn đưa mấy trăm ác ma đăng giá thực sự là không thể tưởng tượng nổi tế đàn phía dưới quần thần đều là thạch hóa không nghĩ đến tần phong như vậy lớn gan lịch đại tiên hoàng đều muốn đem khí mạch chi linh làm tổ tông đồng dạng cung dưỡng có thể bây giờ tân hoàng làm cầu đuồng địch càng thêm chấn kinh là khí mạch chi linh khóc còn rung động rung động phát run quần thần bách quan nháy mắt đôi tần phong kính sợ đầu dạm xuống đất không sai biệt lắm trang bước hoàn tất nên hấp thu ngươi tần phong n é t miệng cười một tiếng cảm thấy thành tựu hoàng đế ở phong thiện trong nghi thức rất trang bức sự t ì n h vẫn là cuồng loạn một cái khí mạch chi linh bày ra mình một chút uy phong dù sao lịch đại tiên tổ đều không dám hoàn thành sự t ì n h hắn nhất định muốn hoàn thành hào hào tần phong thể nội khí vận tiểu long lập tức du chuyển toàn thân một ngụm liền đem tần phong trong tay khí mạch chi linh hấp thu nhập thể thôn phệ tiêu hóa tức khác khí vận tiểu long biến lớn mạnh một chút xíu thậm chí còn đánh một cái ở no Cái này khiến này tần, tần, tần phong cái ả m manh mạch một mai thấy tiểu chút Theo thôn Tần tranh thủ thời kết khí khí chi linh, Phong lấy ký vận vệ lòng gian l có cổ ra à. o này đã không phải lần đầu tiên thôn vệ khí mạch chi linh biết rõ một đạo khí mạch chi linh biến mất toàn bộ vương triều đều sẽ sinh ra đại tha nạn bởi vậy hắn muốn nhanh chóng đem khí mạch tân ký rót vào ở tế đàn cột đá ổn định toàn bộ vương triều căn cơ hào hào khí mạch tấn ký tiến vào cột đá nguyên bản sắp động loạn thiên kiếm vương triều lập tức biến an tính lại khí mạch tấn ký phát ra kỳ dị lực lượng như là một vị khí mạch chi linh tồn tại c h ấ n thủ lấy cái này vương triều căn cơ văn v õ ba quan nhìn qua tế đài ngập trời kim sắc của sáng tưởng rằng tần phong chiếm được khí mạch chi linh nhận cửa nhao nhao dập đầu quỳ lạy cung nên tân hoàng bọn họ chỗ nào biết rõ thủ hộ thiên kiếm vương triều ngàn năm khí mạch chi linh đã bị tần phong cho nuốt vào bắt đầu từ hôm nay đến Chấm chính là cái này, quốc nghịch chữa Nghịch Thuận nhân sinh, nghịch nhân tử. Trưng 255, sửa chữa vương triều danh tử. Nghịch nhân、tử. Thần này tân vương. ngô ngô Trưng vương ngô là gia triều sửa tử. tự. tử. đế phong hoành em rơi xuống, chính là xuống, ngang đón chúng em rơi thiện ầ n g e o họ. tri địa nơi t ê trời đám người hoành e m mang theo đ ố i tần phong vô tận kính sợ tất cả mọi người đều ở đây một khắc nhao nhao hướng về tần phong phát ra từ nội tâm thần phục với hiệu chung tần phong cảm thụ được đám người triều bái trong lòng cảm thấy phi thường thoải mái cái này vạn người phía trên cảm giác quả nhiên là kỳ diệu nhưng mà đúng vào lúc này nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở cũng là tùy theo hoàn thành chúc mừng ký chủ hoàn thành thành tựu nhiệm vụ ban thưởng ác ma giá trị ba nghìn điểm sinh mệnh tinh hoa ba nghìn điểm thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội một lần khế ước ma s ủ n g triệu hoán tư cách tấn phong trong đầu hồi tưởng lên lạc lạc thanh âm lập tức sắc mặt vui vẻ nghĩ không ra lần này thành tựu nhiệm vụ dĩ nhiên nhiều phần thưởng một lần rút thưởng cơ hội nhớ kỹ lần trước thành tựu nhiệm vụ vẹn vẹn chỉ là phần thưởng khế ước ma sùng triệu hoàn tư cách nhìn đến cái này nhiệm vụ cũng là phân lớn phân nhỏ nhiệm vụ bức cách càng cao hoàn thành sau ban thưởng đồ vật cũng liền càng là phong phú t â n phong phỏng đoán lần này làm hoàng đế xem như nhân sinh hướng đi một cái hoàn toàn mới giai đoạn đột phá nghèo túng hoàng tử thân phận xem như lớn bức cách lớn cấp bậc nhiệm vụ bởi vậy chỉ cần có thể kích hoạt cùng loại lớn bức cách lớn cấp bậc thành tựu nhiệm vụ liền sẽ thu hoạch được phong phú ban thưởng nghĩ đến triệu hoán càng nhiều khế ước ma sủng liền nhất định phải phát động loại kia độ khó nhỏ bé hoàn thành chu kỳ thời gian ngắn thành tựu nhiệm vụ mới được tần phong suy nghĩ mấy phần cảm thấy phát động nhiệm vụ thời cơ rất cổ quái không có lẽ thường cùng định luật khó có thể mò thấy bởi vậy chỉ có nhìn mệnh phát động đến cái gì nhiệm vụ liền ngoan ngoan hoàn thành a tất nhiên bây giờ là hoàng đế như vậy hẳn là cân nhắc như thế nào nhanh chóng đem vương triều tăng lên cấp bậc mới được tần phong khẽ nhữ mày có một chút cảm thán hắn còn thiếu một cô gái ước định à, cái kia chính là xích viêm hoàng triều công chúa nữ tử này tất nhiên đã là hắn nữ nhân như vậy hắn nhất định muốn thi hành theo lời hứa ở một năm sau đó tham gia hoàng triều thiên kiêu đại hội đồng thời nếu có duyên hắn còn muốn đi thiên ngoại thế giới gặp một lần bản thân phụ mẫu bản tôn mới được tất cả đều cần thực lực mới được bởi vậy tần phong cảm thấy từ trở thành hoàng đế sau hành trình mới chính thức bắt đầu ở tương lai có vô số khiêu chiến chính đang chờ hắn giờ k h ắ c này tần phong lễ bái rất nhiều thần tử tâm tình giống như bao la ầm ầm sóng dậy lên hắn mục tiêu là cái thế giới này mà cũng không phải là vẹn vẹn bắt v ư ợ t về phần lúc này muốn hoàng đế làm được ổn định cái này cái thứ nhất muốn làm sự t ì n h chính là xuất r a thành quả lịch đại mỗi một đời hoàng đế đều là nắm giữ từng đống chiến tích chỉ bất qua cái này chiến tích một đời không bằng một đời tần phong nghĩ nghĩ tất nhiên hắn xưng đế thể phải siêu việt rất nhiều tiên đế như vậy triều này thay mặt cũng hẳn là sửa lại lập tức tần phong hướng về phía chư thần tuyên bố phong thiện đại điển chú thích đại lễ tế trời đã kết thúc hiện tại chấm muốn sửa đổi triều đại thiên kiếm vương triều chính là đi qua chấm sau này chính là lấy tần hoàng đế vị s ư n g đem dẫn đầu đại tần vương triều quật khởi mạnh mẽ